Chương 27, 027 ngươi như loài gõ, thấy ta giống như một hạt phù du thấy trời xanh chương 27, 027 ngươi như loài gõ, thấy ta giống như một hạt phù du thấy trời xanh trấn thắng quanh chân ngồi ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu. Nông đậm hồng quang từ ngoài thân bắn ra, bên ngông khí huyết cùng nội lực tại thể nội như sóng triều giống như rầm rầm chảy xuôi, vỏ ngoài mở rộng lỗ chân lông, phối hợp với miệng mũi hô hấp lấy ngoại giới không khí, gây nên từng trận cuồng phong cao hét. Phu cận tiến đá mặt đất hiện sát, phía trên kín phóng xạ hình liệt dấu vết, hiển nhiên hắn đã ở chỗ này ngồi thật lâu. Cả người nhìn Tựa như một tòa bị máy quạt gió gợi lên nóng bỏng dung lô, trong bóng đêm trầm mặc bắn ra quang mang cùng sóng nhiệt. Thang đến một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, mới phá vỡ nơi này yên tĩnh. Nhất Kiệu Thái giám đội ngũ tự đi dừng ở hai trượng bên ngoài, bọn hắn theo thứ tự đem trọng tiểu thủy tinh pho tượng khiên xuống đến, chỉnh đề để đặt tại sóng nhiệt biên giới. Bần Ngô Bương, minh giáo ngữ tận bạn pháp căn nguyên chí kinh đã giật tới. Tại mang theo bén nhọn bẩm báo âm thanh bên trong, Trần Thắng mở ra một đôi long giống như kim hồng lưu mắt. Hắn nhìn xem li tượng, nói, các ngươi đi xuống đi." Bọn thái giám không người lui ra phía sau, Trần Thắng mới mang theo quần quẫn số nhiệt, đứng dậy đi vào một pho tượng phía trước, đem nóng rực bàn tay nô ra, cách lấy vài thước khoảng cách, xa xa đem một cỗ xích sắt nội lực hư độ rơi xuống nước tinh bên trong, nhìn xem óng ánh trong pho tượng phức tạp hành công lộ tiến bị chậm rãi thấp sáng. Về sau, hắn liền đắm chìm trong võ công ảo diệu bên trong, lại không động tác khác. Mà Trần Thắng Di động vị trí sau mang tới quần quẫn nhiệt lực, lại hun đến cách đó không xa trong tiểu dương thái hậu mồ địa, hòa dung tất lúc này trái tim phanh cũng không nửa điểm thi triển bị chu trọng ngũ cái đó không xa cái kia một mạn chi cách nam nhân, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được hận sợ. Cái này thế giới nội lực là một loại thần kỳ lực lượng, Cao Minh võ công có thể làm cho tu luyện giả nắm giữ ngưng thủy thành lệnh, chế tạo hóa đố mục, sét tung ngắn mùi trẻ không, tạm thời tăng lên thân thể cường độ các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhưng người là tồn tại cực hạn, cao thủ mặc dù có thể đốt lên khô giáo củi, lại tuyệt đối không có khả năng giống một cái to lớn hỏa lô giống như phóng xuất ra như thế quần quật sóng nhiệt. Đừng nói thấy qua, dưỡng hậu đời này liên đội nghe đều chưa nghe nói qua có người có thể đem võ công luyện đến loại trình độ này. Nàng bản thân liền là cao thủ Bởi vậy mới hiểu thêm, mình cùng đối phương khoảng cách hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Ám sát. Còn ám sát cái giám a, nàng hiện nay chỉ nghĩ quỷ xuống đất viện chuyển thành vui mừng. Làm một fan tâm lý xây dựng về sau, Dương Thái Hậu vận chuyển nội lực, cưỡng chế sao động nhịp tim, nơi nơi lỏng đan vào cổ áo, lại xoa xoa trên thân mồ hôi nóng, vung lên màn cửa hướng nhìn ra ngoài. Vừa bắt nhìn thấy Trần Thắng đã theo thứ tự do xét qua chín vị pho tướng, đang như có điều suy nghĩ hướng mình cố tiều nhìn tới. Khi nhìn đến cái này, toàn thân bị ướt mồ hôi mạo mỹ phụ nhân về sau, cười nhạt một cái nói: "Tiểu thần, cung đình Thái Hậu xuống tiếu." Nam nhân thái độ làm cho Dương Thái Hậu trong lòng một chút bất lòng, từ trong tiệu đi xuống duyên dáng gọi to đạo: "Con xin Ngô vương cứu ta." Nàng mong muốn tiếp cận Trần Thắng, lại bị phía trước sóng nhiệt sấy khô có phải hay không phụ cận, chỉ có thể sợ hai đứng tại một trường bên ngoài, đau khổ nói: "Đại vương hôm qua hạ chỉ triệu yến, bản cung cho rằng rốt cục có thể được thấy đại vương thiên nhan," trong lòng không thắng hoan hỷ. Ai ngờ Trương Sĩ thành tên cầu tập kia, vị giải vây thành chi vây khốn, lại phải đệ đệ Trương Sĩ tín bắt bạn cung cùng, cùng bề hạ, mong muốn mượn cơ hội hành thích đại vương. Ta bức bách tại hình thức, chỉ có thể bất đắc dĩ từ tặng. Nhưng hôm nay xem ngài chi thiên uy, Giống như mặt trời chiều chiều, thánh hỏa hừng hực, chính là ta minh giáo ghi chép bên trong minh vương hàng thế chi tướng, thật là mệnh trùng chú định tiên hạ tổng chủ. Trong lòng kính ngưỡng cũng không kìm, nơi nào còn dám lại làm cái gì hành thích tiến hành. Chỉ mong đại vương có thể thi ân chiếu cố, đặc xá tiểu nữ tử bị tổng phạm vì bị cưỡng bức chi tội. Trong lời nói này, tùy theo dương thái hậu tự xưng từ ban đầu bạn cùng, biến thành ta, cuối cùng lại biến thành tiểu nữ nhân. Tư thái của nàng cũng đang không ngừng biến hóa, đầu tiên là ủy khuất đứng trên mặt đất, tiếp lấy hai đầu gối xuống, cuối cùng càng là trực tiếp nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vô tội ngẩng đầu nhìn về phía thắng. Không đệ, khụ đệ. Trần Thắng nhìn chằm chằm Dương Thái Hậu ánh mắt sáng ngời, cảm thụ trong đó mị mê hoặc lòng người tinh thần ba động, hài lòng gật đầu. Không có để ý trong miệng nàng hành thích sự tình, mà là đem thoại phong nhất chuyển nói. Thái Hậu mị thuật luyện được không kém, ngươi muốn luyện thành nguyên bộ ngự tận bạn pháp căn nguyên chí kinh sao? A. Thế nhưng là Trương Sĩ Tín sắc mang theo số lớn cao thủ hành thích, trong Cấm quân có vị phó thống lĩnh là Triệu Đình Nam Vũ. Trần Thắng đầu của nàng, chầm chầm con mắt của nàng hỏi lần nữa. Ta hỏi, luyện thành ngự tận trí mình phái tuyệt Quân tụ tinh thần ba động từ Trần Thắng trong mắt bán ra, Dương Thái Hậu trong lúc nhất thời bị hắn nhan sắc trố mê hoặc, một chút trần chờ nói: "Ta nguyện y phát, tốt, vậy ta giúp ngươi một tay." Trần Thắng năm ngón tay lại trường, xa xa vỗ một cái, liền có một cô nóng dục nội lực ly thể mà ra, vượt qua một trường khoảng cách, rót vào Dương Thái Hậu thể nội, phân chia thành 9 gỗ xuôi theo kinh mạch du tựu. Hắn đúng là phải dùng thân thể người này, trước thử tu một lần môn này lạ lẫm vô công. A, thật nóng. Ở bên trong lực nhập thể trong ngay mắt, Dương Thái Hậu liền hét thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong cơ thể nàng chín bộ nội lực hành tốt hình vẫn đang kéo dài vận hành. Những nội lực kia phân chia thành nhỏ xíu sợi tơ, trước sau du tẩu quá trong nạo vực bình đường, Độc Phỏng, Đan Điển, Lưu Châu, Ngọc Đế, Thiên Đình, Đỗ Trần, Huyền Đan, Thái Hoàng cử cùng, làm dịu những này điều đất khu vực, nếm thử kích phát đại náo tiềm năng. Hy vọng có thể thành công đi, thời gian của ta không nhiều lắm. Trần Thắng một bên thu tập Dương Thái Hậu thể nội thí nghiệm số liệu, một bên kiệt lực áp chế thể nội đang đang quận trảo thiêu đốt tinh khí thần, có phần có tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Những năm gần đây, Trấn Thắng mặc dù ở thế tục bên trong lấy được thành tựu bất phàm, Trở thành thiên hạ thực lực mạnh nhất phàm vương, nhưng đây chẳng qua là hắn nhàn hạ thời điểm nghề phụ mà thôi. Hắn tinh lực chủ yếu một mực đều đặt ở võ công bên trên, một bên thu thập thiên hạ võ học, một bên dùng dưới chướng binh sĩ thí nghiệm khí huyết chuyển hóa chi phát. Như thế bỏ bao công sức mười mấy năm sau, rốt cục làm rõ ràng khí huyết chuyển hóa thành chân khí huyền bí, đồng thời dựa theo tự mình phát hiện lý luận, biên soạn ra một môn chủ thế giới chân khí võ công. Đồng thời tại lập đi lặp lại thôi diễn đếm do số lượng tháng, sắp nhận sáng tạo võ công đồng thời không lỗ hổng về sau, lựa chọn dùng lúc nào tới đột phá đến chủ thế giới võ đạo đệ nhị cảnh. Không nghĩ Trong tu luyện lại gây ra rủi ro, võ công không có vấn đề, có vấn đề là trần thắng chính mình. Tại tinh khí thần ba cái dung hợp thành chân khí thời khắc số còn, hắn phát hiện trong cơ thể mình khí cùng tinh qua cương thịnh, nhưng thần tổng lượng cùng phẩm chất lại kém như vậy một ít, làm ba cái không cách nào đạt tới võ công thiết kế bên trong dung hợp điểm thăng bằng. Bây giờ Trần Thắng liệt diễm bước lên bộ dáng, nhìn như cực kỳ vi phong, thực ra là chuyển hóa không hoàn chỉnh chân khí đang hướng ra bên ngoài chút xuống, giống như liệt hỏa nấu dầu, không thể kéo dài. Chờ hắn tập võ hơn 20 năm gần đây góp nhặt tinh khí, khí huyết cùng nội lực bị điều khô bề sau, chính là dấu hết đèn tắt thời điểm. Mà Trần Thắng sợ rĩ cấp Bạch Triệu Tiểu Minh Vương cùng Dương Thái Hậu đến ứng tiền, đến một lần là bởi vì chính mình lúc này trạng thái không nên đường dài bốn ba. Thứ hai thì là bởi vì, minh giáo truyền thừa ngự tận bạn pháp căn nguyên chí kinh truyền tu tinh thần cùng tâm linh, có khả năng đền bù chính mình tinh khí thần không công bằng tiêu hụt. Chương 28, 028 ám sát thượng chương 28, 028 ám sát thượng mở tối địa cung bên trong, quân quần nữ nhân tú thiết cùng tiếng cười vui. Tại Trần Thắng trước mắt, đã bị luyện công quá trình đau ngắt đi Dương Thái Hậu, đang hai mắt nghiền, thần biến ảo, trong miệng non chút nhỏ vụn nói mê. Một hồi là thuần giấc mơ giống như khoái hoạt thân thanh âm, một hồi là ác mộng giống như hoảng sợ thét lên, một hồi lại cùng chết rồi nhi tử giống như góc dòng dòng. Nữ nhân nguyên bản tinh xảo trên khuôn mặt, lúc này có từng sợi máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Đó là nội lực đang trùng kích các nơi rất nhỏ ẩn mạch lúc, chợt có sơ sẩy lỗ hổng, không cẩn thận đánh rách tả tôi một chút mao mạch mạch máu đưa đến. Bất quá Trần Thắng thao tác rất cẩn thận, đối phương chết khả năng không lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, dương thái Hậu toàn bộ não nhân bắt đầu tản ra mịt sáng sáng, chiếu sáng trở hơi mờ thể chất. cùng lúc đó, cái này non đạt được thủy quý phụ nhân que mắt, lại nhiều chút nhỏ xíu nét nhăn, làn da cũng biến thành nám trầm một chút. Mặc dù có mỹ thuật thiên tu hành cơ sở, mong muốn tạo nên một phần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng sẽ đối thân thể của nàng tạo thành khó có thể chịu đựng hao tổn. Dù sao, Lự tận bạn pháp căn nguyên chí kinh chỉ là minh giáo dùng để khai phát não vực tiềm năng chi pháp, trừ cái đó ra, trong giáo còn có một bộ càn khôn na di pháp chuyên môn dùng cho khai phát thân thể tiềm năng. Chỉ có hai công hợp luyện tập, mới là tại ba tư hiển hách một thời hoàn chỉnh minh giáo phái thành công. Càn khôn na di pháp trấn thắng ngược lại là đã từng qua. Nhưng bởi vì phương pháp này đối lực lượng tinh thần tăng trưởng quá ích, thêm nữa hắn lại không nợ Dương Thái Hậu cái gì, sợ dĩ đồng thời không có vì hắn bù đắp ý nghĩ. Chỉ là làm từng bước vận hành ngữ tận bản pháp căn nguyên chí kinh hết sức chăm chú ghi chép toàn bộ tu hành quá trình cùng kinh nghiệm. Các loại dựa theo trong pho tượng chớ ghi chép, đem 9 bộ nội công tại Dương Thái Hậu thể nội riêng phần mình vận hành 9 cái chu thiên về sau, mặt mũi của nàng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Trần Thắng vận chuyển quá nhất đạo Dương Hỏa nội lực vì nàng khôi phục thương thế, một lát sau, nàng liền đại mộng mới tỉnh giống như mở hai mắt ra. Không đợi nàng nói chuyện, Trần Thắng liền đột nhiên mở miệng sẽ hỏi 3673 thừa 5891 là bao nhiêu? 21637643 Dương Thái Hậu trả lời không cần nghĩ ngợi, sau khi nói xong mới kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tựa hồ cũng có chút khó tin có thể đáp ra vấn đề này. Người còn nhớ rõ hôm nay nhấp tiệu thái giám, hết thể xuyên qua bao nhiêu trồng tiệu dáng dài sao? 3 loại, hơn nữa từ đường may đến xem, bọn hắn giày quan cần phải chọn mua tự cùng một nhà cửa hàng. Đốt một cái phẩm chất không đều đều dây thừng, từ đầu đốt tới vị muốn hai canh giờ, ngươi như có rất nhiều đầu loại này dây thừng, phải làm như thế nào đến chính xác tính theo thời gian một cái nửa canh giờ? Đi qua một loạt vấn đáp về sau, Trần Thắng xác định Dương Thái Hậu thần chí không có bị hao tổn, cũng sẽ nhớ ức cùng tư duy lo dịp năng lực còn thu được tăng lên trên diện rộng. Cảm giác đối phương nay sung mãn tinh thần, cùng với sóng mắt lưu chuyển ở giữa hơn xa trước kia mị lực, mang ý nghĩa võ công đã tu thành. Trừ cái đó ra, cũng có lẽ là bởi Trần Thắng nội lực mang theo không hoàn chỉnh với sáng tạo võ công ấn ký, lại dùng bản thân nội lực hiệp trợ nữ nhân luyện công đột phá duy cớ. Hắn luôn cảm giác người nữ nhân này, bây giờ đối với mình tồn tại cực mạnh không muốn xa rời cảm giác. Bất quá, mục đích đã đạt thành, loại này khúc nhạc dạo ngắn cũng không trọng yếu. Trần Thắng đem không có rồi giá trị lợi dụng nữ nhân ném ở một bên, khuynh chân ngồi xuống, khí từ đang điền mã lên, quá thập nhị chốc lâu, vào cựu trọng thiên cung. Vận chuyển nội lực chậm rãi tiến vào đại não kinh mạch, dọc theo trong óc phức tạp nhỏ bé mạch lạc, bắt đầu phục khắp võ công hành công lộ tuyến. Nội lực hệ động, chợt cảm thấy hắn những nơi đi qua, não nhân giống như bị điện giật kích giống như tê dại không thôi, trước mắt bắt đầu hiện ra trùng điểm vết tượng. Một bên thái hậu bắt đầu làm điệu làm bộ, cứ mong muốn thông đồng chính mình liền, địa cung bên ngoài vang lên liên miên tiếng la Chu Trọng Lục cùng Chu Trọng Thất lão đạo chạy vào cẩu yếu. lại tại trước mắt mình bị nhân sinh sinh chấm giết, lần này tu hành đột phá thất bại, chính mình võ công mất hết, nô quốc đại quân bị triều đình binh mã đánh bại, mình bị địch nhân tùy ý làm nhục, chẳng được gì trở về chủ thế giới về sau, bị hắc sơn mạo ngục trấn thủ. Thái giám dẫn đầu tiên lôi binh sát thành tang quốc, đủ loại mạn sợ, phẫn nộ, mi hảo, khoái hoạt sự tình, không khỏi ở trong lòng lặp đi lặp lại hiện hiện, tựa hồ mong muốn phá hủy chính mình thần chí. Não làm lục dương người đứng đầu, chúa để thân thể hết thể bộ phận vận nhiên gặp nội lực trùng kích, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tác dụng phụ. Trước đó Dương Thái Hậu biểu hiện đã để Trần Thắng có chuẩn bị tâm lý. Ở trong quá trình này, hắn còn nhận ra được tinh thần của mình càng ngày càng sung mãn, đầu óc càng ngày càng thông minh. Mấy cái gần nhất bắt đầu sinh võ đạo mơ màng, trước kia khả năng cần ngẫu nhiên linh quang lóe lên mới có thể hiểu thấu triệt, hiện nay vừa nghĩ liền thông, một ngộ mộ liền hiểu. Nguyên bản chưa vững chắc tinh khí thần ta nguyên, bắt đầu hướng động thái cân bằng tới gần, trên người hắn lộ ra nguyên khí cũng vì vậy mà chậm rãi thu liễm. Trong lòng nguyên cảnh biến mất dần, toàn thân liệt diễm dần dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại có ngắn ngủi ba tấc. Khế thể đều tại hướng mặt tốt phát triển. Siêu. Nhưng vào lúc này Đột có nhất đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió lên. Theo sát phía sau, một chi toàn thân ám trầm mũi tên xé rách không khí, phá không hướng Trần Thắng kéo tới. Mũi tên tốc độ là nhanh như vậy, phát hiện khắc tường dương Thái Hậu đang muốn mở miệng nhắc nhở, nó đã mang theo vô cùng lực đạo, đánh chúng vào Trần Thắng thân thể. Keng! Tại trần mượt độ tiếng chung bên trong, nhất đạo sắc hồng sắt hình chuông lồng khí tại Trần Thắng bên người tự động hiện hiện, nhanh chóng xoáy đi một vòng, đem chi kia ám sát chi tiến bắn ra ngoài. Phắt! Về sau, mũi tên lực đạo không giảm chút nào sâu sắt chui vào một mảnh đất gạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại Vương, đây là xạ nhập tiến là đại căn hoàng thất gia tộc hoàng kim truyền học võ công, tổng cộng có sả nhân, sario, sáp nhập tam thức. Sả nhân tiến giết người tại vô thành vô tức ở giữa, sario tiến cùng bang rọi giống như thiên phạt hành thế, sáp nhập tiến rời giây cũng bắt chúng, thần cản giết hận, Phật cản giết phẫn. Ngài võ công mặc dù sớm đã thiên hạ vô song, nhưng cũng mời cần phải coi chừng a. Đối mặt Dương Thái hậu nhắc nhở, Trần Thắng thơ ơi, liên đội lông mày đều không hề nhíu một lần, đối với chính mình kim lòng tin mười phần. Mà tại yên trong cung điện dưới lòng đất, lại cung giống như phích kinh. có từng nhánh mũi tên giống như sấm vang nổ bàng, lưu tinh truy giống như, đánh út về phía nhắm mắt tính toán trận thắng. So sánh vô thanh vô tức xạ nhân tiễn, có thể có kinh người như thế thanh thế hiển nhiên là xạ điều tiễn. Veng, veng, veng, đánh trúng mục tiêu mũi tên tự đi nổ tung, khí lãng nổ lên, đá vụn bay ra, đem một khu vực như vậy che trùm lên một mảnh trong bụi mù. Liên đội mở mười mấy cung về sau, mưa tên ngừng nghỉ. Mười mấy cái quần đen áo đen che mặt thân ảnh, tại mũi tên che giấu xuất hiện tại phụ cận, trong đó có người trên binh khí còn tại chạy xuống mạp tiên biết. Bọn hắn nếu có thể đến đến nơi này, liền mang ý nghĩa bên ngoài tủ vệ thái giám đã chết hết. Đáng lưu ý chính là, trong đám người chỉ có một cái thân ảnh tiểu tiểu nam cung, hiện nhiên vừa rồi mũi tên tất cả đều là nàng một người cho bắn. Bỗng nhi chỉ cân tô bố đạn, chỉ này một người một cùng, liền sánh được một chi quân đội. Đáng tiếc là, các loại khói bùi tán đi sau, xuất hiện tại bọn thích khách trước mắt, nhưng là một cái hoàn hảo không chút tổn hại xích hồng sắc hình chuông lụa, cùng với trụ xuống không nhiễm trần thế chân đắng. Nhìn thấy một này, trong đám người đã biến trở về nguyên trạng, sĩ tín không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn thẳng hướng về phía chân đắng. Ha ha ha, chúng ta hiến tặng công kế sách quả nhiên là đúng. Cầu tặc kia hiện nay đúng là luyện công thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách đứng dậy, tất cả mọi người không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, sóng vai lên đi. Cầu tặc nhanh chóng nhận lấy cái chết. Cảm tạm bạn độc 2230608110725484100 quý đi ẩn tiền khen thưởng chương 29, 029 ám sát hạ chương 29, 029 ám sát hạ trường sĩ tín thúc dục toàn thân nội lực, hai cái trên hai tay lập tức có hồng quang lượn lờ, xin lên. Cả người chạy như điên lấy nhảy lên tầng cao. Từ trên xuống dưới ban già sông trưởng, xuất thủ chính là một chiêu từ trên trời dáng xuống trường pháp. Chu tặng, ta cái này một cái luyện sắt tay chân có 30 năm công phù, dùng kim hóa thiết, vỡ biển nước đá, nguyên kim trung cháo chống đỡ được sao? Tại khởi sự trước đó, chương sĩ tiến chính là giang chết thành danh nhiều năm cao thủ, vốn lậu buôn bán muối, không biết có bao nhiêu dân buôn muối mất mạng tại hắn luyện sắt dưới tay. Đi theo đại ca khởi bình tạm phản về sau, càng là trong quân đội mấy năm liên tục chiến giết, toàn thân võ công sớm đã có thể sánh vai một chút võ lâm danh túc. Bây giờ toàn lực ra dưới tay Phương biên một trường bên trong không khí đều tự tốc quấy chuyển động đứng lên, gió trợ thế lửa, phong hỏa hỗn hợp, bọc lấy to bằng quạt hương bồ sông trưởng, chính giữa trần thắng bên ngoài cơ thể hình trung lồng khí. Ai nghĩ tới, mới vừa rồi còn phòng ngự vô song lồng khí càng trở nên tính bền dẻo bội phần, tại song trưởng đánh ra hạ liên đội nửa điểm thanh âm đều không có phát ra. Chỉ là một chút biến hình, không chỉ có trường lực cùng hỏa diễm giống như châu đất số biển, biến mất không còn tăng tích, ngay cả trường sĩ tín hai tay cũng bị nuốt vào. Làm sao lại, nội lực của ta? Tại được đột trong nấy mắt, trường sĩ tín lúc này sắc mặt có biến. Chỉ thấy, tùy theo hét lên, Cả người hắn liền lấy tốc độ mà mắt trưởng cũng có thể thấy được đã đi, tựa hồ có đồ vật gì đang ăn uống huyết dục của hắn. Đây là hấp công đại pháp, hiền chất chớ hoàng sợ, lão phu tu luyện này công 50 năm, đã tới đắc phong tạo cực chi cảnh, biết rồi nên như thế nào hóa giải nó hút vào chi lực. Ta đến giúp ngươi." Thích khách bên trong vang lên hô to một tiếng, sau một khắc liền có một cái lông mày tuyết trắng che mặt lão đầu phi thân mà ra, đem hai tay khoác lên trường sĩ tín phía sau lưng, vận công muốn đem hắn lôi ra đến. "Ha, không tốt, nội lực của ta cũng bị hút đi." Lão nhân này hai tay vừa tiếp xúc trường sĩ tín Hắn một thân hấp công đại pháp nội lực đồng dạng rút nhanh chóng mà ra, đồng thời thân thể hai người cũng dính sát hợp lại cùng nhau, cũng không còn cách nào tách rời. Có thể mạnh mượn người khác thân thể hút người nội lực, người này từ chỗ nào vụng trộm tập được ta phái Bắc Minh thành công. Như thế phát ra áp độ, thật là lấy chết có đạo. Thích khách bên trong vang lên một tiếng gầm ghét, theo kể cả nếu có một người áo đen vượt qua đám người ra, bắt lấy lao đầu bà bay, muốn lấy duy nhất môn tuyệt học giúp đỡ hai người này. Ai ngờ, nội lực của hắn lại đồng dạng không bị khống chế, như là hồ thủy điện xả lúc bị cuốn hút mà chạy, bước đồng bạn theo gót. Ba người này thảm trong Nhường thích khách bên trong lại không người dám tiến lên tương trợ trong lòng hoảng sợ không thôi đồng thời đổi giật mình tại Ngô Vương võ công cao thầm mặt chắc tại ám sát trước đó bọn hắn đã được cho biết quá những năm này tại ứng tiên thâm cư không ra ngoài chưa hề dẫn đầu đại quân tự thân xuất chính Quan Ngô Vương đã đem võ công luyện đến lục địa thần tiên tình trạng nhưng bọn hắn không nghĩ tới câu này tán dương lại thật không chứa một chút xíu lượng nước bây giờ Ngô Vương đang đang nhắm mắt được ông cũng có thể làm cho đám người không thể làm gì nếu quả như thật độc thủ chỉ sợ phe mình đem không có được phản kháng chút nào đi nhận ra được dưới tay người chần chờ chủ trì ám sát một nhị trích cân tô bố đạc trong lòng lo lắng không tôi, trực tiếp quá to. Các người đang do dự cái gì, đều đã tới mức độ này, chẳng lẽ còn có thể cùng Ngô Vương giải thích một chút? Vừa mới chính là tướng Hí Kình hai, bề nguyên rời khỏi Nô Vương cung hay sao? Ở đây chư vị tiền bối, không phải gia tộc môn phái thế giới được hơn ư, liền là muốn triều đỉnh quan to lô hậu, muốn nghĩ thêm đến chính mình thân bằng hào hữu, nếu là thay đổi triều đại, sẽ rơi vào dạng gì hả chàng? Nô Vương võ công cao mình đến đâu lại như thế nào? Một mình hắn nội lực là hữu hạng, chúng ta mười mấy cái cao thủ cùng một trâu bê công, thao tổn cũng có thể mãi chết hắn. Nghe được lời nói này, một mục trốn ở kim trung cháo sau Dương Thái hậu, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, hiện thân đạo: "Đừng muốn nghe cái này cản hướng quận chúa hầu ngôn loạn ngữ, chẳng phải nghe, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn." Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. "Bản cung chính là Hàn Tống triều Thái hậu Dương thị, trước đó đã từng bị trường sĩ Tín bức hiếp, mê hoặc muốn ám sát Ngô Vương điện hạ. Ai ngờ điện hạ lại bất kể hiểm khích lúc trước, không chỉ có giúp ta tu thành ta giáo thánh điện ngữ tận bạn pháp căn nguyên chí kinh còn cực điểm ẩn có thể thấy được hắn lòng dạ sự rộng lớn." "Chư vị, đôn xuống vũ khí đi, dùng Ngô Vương võ công cùng binh mã" Đợi một thời gian, nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó, các người đồng dạng có thể vinh hoa phú quý lượng tri không hết, cần gì phải một con đường đi đến đến đâu. Dương Thái Hầu tại tu thành ngữ tận vạn pháp căn nguyên chí kinh về sau, từng câu từng trước đều tràn ngập mê hoặc nhân tâm lực lượng tinh thần. Bất quá ngắn ngủi mấy câu, liền khiến cho những cao thủ này niềm tin sinh ra dao động. Thái Hậu, ngươi không phải đã nói muốn làm vương phi của ta à, ngươi đêm qua còn nói qua yêu tha thiết ta, bây giờ vì sao muốn phản bội? Bị hút hình tiêu cốt lập chương sĩ tín, không thể tin mở to hai mắt nhìn, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Đứng vào lúc này, bị tức chế đẩy hấp thụ ba người đã rầu hết niệm tắt, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Dương Thái Hậu một cước giẫm tại trương sĩ tín cổ học bên trên, thanh lãnh cười một tiếng. Người cái này sẽ chỉ ức hiếp cô nhi quả mẫu tiểu nhân, thân thủ không tốt thì cũng tôi đi, thế mà liên đội đầu góc cũng không tốt." Phạch. Liên đội bị bức ép thời gian nữ nhân lời nói đều tin, đáng lời rơi xuống kết cục này. Nói xong, mũi chân hung hăng hướng phía dưới nghiền một cái, liền đem cổ của hắn giẫm trở thành hai đoạn. "Siêu." Dương Thái Hậu lách mình né tránh một cái đánh lén mũi tên, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại Dương cung lắp tiền tô bố đạn. Bản đã thần công đại thành, Còn chúa tiến là bắn không chúng ta Thủy tính Dương Hoa Hoệ nhân người không quan tâm nhi tử tính mệnh ta có thể hiểu được dù sao nhi tử chết rồi còn có thể tái sinh nhưng vì cái gì không quan tâm cái mạng nhỏ của mình đâu người đã chết nhưng là cái gì đều không có rồi người không hiểu nô Vương có Minh vương Vươngí tướng tất nhiên sẽ làm thế gian mang đến qua mình Dương Thái hộ cười duyên tân ảnh động một bên tại đối phương trong đầu bắn ra ra mười mấy cái hư ảnh đứng ở Trần thắng trung quanh tùy ý đối phương xác kích một bên trong miệng không được nói xong các loại mê hoặc chi ngôn phảii nhớ một đám cao thụ tư duy mắt thấy cục diện rơi vào rằngò Chỉ nghe thở dài một tiếng, trong đám người đi ra một cái dáng người khôi ngô đại hán. Hắn lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trương mặt trắng không dâu cương nghị trên mặt, đi vào một cái thích khách trước mắt cùng kính nói: "Phương chính đại sư, ngài tinh tu 60 năm bế khẩu tiễn, chỉ sợ muốn trước giờ phát động." Cái kia tăng nhân mở ra một đôi ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu, có chút không lưu loát há mồm phun ra mấy chữ: "Ummani bà mê hồng." Khổ tu mấy chục năm thuần hậu nội lực do tăng nhân đang điền mã phát, giống như xét đánh cấp mắt tiết, từ trong miệng thổ lộ mã ra. Như có kinh lôi ở cung điện dưới lòng đất bên trong nổ vang, hai nhức góc lôi ầm, quên ngoài tích chư ta. Bên trong trấn tâm Ma, dùng đường hoàng chi thế áp đảo những cao thủ trong lòng hết thể suy nghĩ. Còn xin chư vị trí chủ nghe lão tăng một câu lời hay. Chúng ta lúc này thân ở ngô trong vương cùng, nguy cơ trùng trùng, một khi bị cấm vệ phát giác, chính là đại quân mê khốn, người là dao đất, ta là thịt cá, tử kỳ sắp tới rồi. Chư vị muốn giữ vương tâm thần, tuyệt đối không nên bị ma môn yêu phát mê hoặc. Ca. Một câu nói xong, tăng nhân khí tức liền lễ bái xuống tới, ngay cả đứng đều đứng cứng vững, ngồi xếp bằng đặt nông ngồi dưới đất. Mà chịu một tiếng này cảnh tỉnh những cao thủ, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra vô tận trong nháy mắt kiên định giết Ngô Vương ý niệm. Lúc này phân ra mấy người hướng Dương Thái hậu phòng đi, những người còn lại thì thi triển thủ đoạn, tôi động ra quỷ Hoa Chỉ Pháp, 6 mạch kiếm khí, vô chiêu cựu kiếm phá khí thức, kim xạp kiếm ảnh, lục dương chưởng ấn. Đồng loạt hướng Trần Thắng công tới. Chương 30, 030 vạn đạo xâm la chương 30, 030 vạn đạo sâm la ken. Ken, ken. Cái loại viễn lệ có diễm, đem địa cung nhuộm thành lục lây chi sắc. Tại mấy chụp loại hình thái bất đồng công kích bên phía dưới, cái kia hình chuông lồng khí trong nháy mắt kịch liệt động đứng lên. Mẹ nó, cái này đều không phá được. Chu trọng ngũ sẽ không đem kim trùng cháo môn võ công này đã luyện thành tiên thuật đi. Sự thật không giam dầu dễn, tại nhìn thấy Ngô Bương về sau, lão hủ cảm giác cả đội võ công tất cả đều chăm luyện, rất có dập đầu bái hắn làm thấy xúc động. Bãi cái giám sư, chúng ta một hồi đem hắn đánh thành trọng thương, một dạng có thể ép hỏi ra hắn cái này thân võ công bí mật. Đều đừng nói nhảm, người này không biết khi nào liền sẽ thu công tỉnh lại, nhất định phải mau chóng giết chết hắn. Thêm chút sức, kim trùng cháo sắp không chịu nổi. Vị bế khẩu thiền kích khí, là từ bên ngoài đến tâm linh gia chỉ, thuộc về nhất thời trì dũng. Các loại bọn thích khách toàn lực đánh kích quá bốn vòng, vẫn vô pháp công phá kim trùng cháo một khắc này, những người này liền hối hận. Nội lực tu vi võ công càng cao thâm người, càng là có thể cảm nhận được nô vương võ công ta mình, ý thức được song phương võ lực khoảng cách đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như nói bọn hắn là đang luyện võ, cái kia Chu Trọng Ngũ biểu hiện ra lực lượng liền tựa như là tại tu tiền, thực lực chi cách xa hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Càng là đánh xuống, trong lòng góc nhặt áp lực liền càng rất, giống như một tòa trụ nặng đại sơn ép ở trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn liền càng bất lợi. Một khi hoảng sợ vượt qua phi điểm, những người này khả năng trong nháy mắt liền sẽ dũ khí mất sạch. Ken, Ken, Ken. Mười mấy cái thích khách vòng vây ở trung tâm. Chẳng biết lúc nào, cái tia lung lay sắp nát xích sắc lồng khí đã chuyển hóa thành trong suốt chi sắc. Bọn hắn cũng không chú ý tới, tại mọi người tiếp tục vây công dưới, lồng khí mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu lấy trong không khí tràn lan nội lực, dung nhập vào bản thân vận chuyển hệ thống bên trong. Tá lực đạt lực, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ suy tiệt, trung thân nhìn như sắp bị đánh phá, thực ra vững như bản thạch. Lung lay sắc nát biểu tượng chỉ là hấp dẫn bọn hắn tiếp tục bay công thủ đoàn mã tôi. Lồng khí phía dưới, Trần Thắng hô hấp kéo dài, bất động như núi, trước đó lộ ra nguyên khí đã hoàn toàn thu liễm, cũng không thấy nữa liệt diễm rung lâu giống như huy thế ngập trời, chỉ quả lộ, nước ép trái cây, lấy một bộ vĩ nạn thân thể, giống như chùa miếu bên trong hộ pháp như pho tượng hùng khí, cháng diện. Thẳng đến một đoạn thời khác, Trần Thắng khẽ môi đột nhiên hiện ra một vòng ý cười. Mà lấy chỗ này nụ cười làm điểm xuất phát, ra của hắn tầng ngoài sinh ra nhất đạo nếp nhăn, đồng thời lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được hướng quanh quét tán ra đến. Từng tâm từng tầng, một chồng chéo trùng chéo triện lên tuổi già sức yếu chi tướng, phản phất trong nháy mắt đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng tùy theo hắn tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong đứng lên, giống như lâu ngủ mới tỉnh giống như rũa lư lưng một cái. Những cái kia ngoại thân chết ra liền dồn dập dạn nước, vỡ vụt, giống như hoa hồ điệp giống như tung bay rơi xuống đất, lộ ra toàn thân tân sinh trắng nõn làn ra. Sau đó, hai mắt mở ra, hắn nhiệt tình nhìn về phía đám người chung quanh. Ta cái này Ngô Vương cung vừa mới xây thành không lâu, không nghĩ tới có thể nện đón đến nhiều cao thủ như vậy làm khách, thật sự là hảo hảo náo nhiệt a. Trong nháy mắt, bọn thích khách cùng nhau giương tay, đưa mắt nhìn nhau. Sau một khắc, liên đồng loạt hướng địa cung chạy ra ngoài. Không chạy không có cách, thật sự là không có cách nào đánh. Trước đó có thể giáng chống đỡ lấy Hoàng Sợ Điền Công, một là có Tô Bố Đạt quận chúa Huy bước lợi dụng, hai là có đánh vỡ Kim trùng cháo một tia hy vọng tại chảo chống. Bây giờ hy vọng phá diệt, ai sẽ ngốc đến ở lại chỗ này chờ chết? Duy nhất đứng tại chỗ không có chạy, chỉ có Tô Bố Đạt cùng cái kia mặt trắng không dâu thái giám. Thiếu nữ ngày xưa linh động trong ánh mắt, lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nhìn xem Trần Thắng thân ảnh cứ như vậy vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, lại điển giống như lang bản hổ cứ giống như đi nghiễm. Toàn thân tràn ngập một loại không thể chiến thắng khí thế. Cắn răng một cái, ánh mắt chuyển thành kiên nghị, từ trong tay nào rút ra một cái toàn thân xích hồng mũi tên, dựng cung bắn tên, liếc về phía Trần Thắng thân thể, đem toàn thân nội lực đều rót vào một tiễn này bên trong. Trong lòng lạnh thấu xương sắc cơ, khô giống như giá lạnh, tiễn thân nóng bỏng hỏa diễm, khô giống như vi mềm giường, băng hỏa xen lẫn, sát ý như tiễn. Chu tặng, ta gia tộc hoàng kim cung tiễn, cái này hơn trăm năm đến không biết bắn rơi bao nhiêu trên thảo nguyên đại hãn, Thái Dương chi địa làm đán, từ Tây Chi địa quốc vương cùng chung nguyên tiêu hùng. Người cái này phạm thượng làm loạn người Hán. Cuối cùng rồi sẽ sẽ rơi vào đồng dạng kết cục. Loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt phát. Lời nói mới nói nửa câu, mũi tên liền đánh lén giống như bắn ra. Sớm tại đối phương hút tiến thời điểm, đối mặt Trần Thắng đã hai mắt nhìn lại, khoảng cách mấy trượng khoảng cách, thấu thị quá tô bố đạc của lão, làn da huyết nục, thấy rõ xạ nhập tiến nội lực vận chuyển huyền bí. Giống như động tác cùng nàng đồng bộ đem cánh tay trái dối thẳng, bàn tay cư nắm, cánh tay phải làm ra một cái hướng động dây cùng động tác, phản phất tại đồng dạng kéo cung bắn Chỉ so với tô bố đạc một sát na, Trong không khí ngưng tụ ra một cái sát cơ quanh quần xích hồng mũi tên, đồng dạng rời dây cung mà bắn. Bành! Hai đạo xích sắc lưu quang xé rách không khí, mang theo vô cùng lực lượng đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung ra nhất đoàn quần quần hóa diễm. Hô! Tô Bố đặt tên bắn ra bị trực tiếp bắn nổ, mà Trần Thắng tên bắn ra mũi tên lại bị va chạm có chút tăng lên, lướt qua bờ vai của nàng gào thét mà qua. Mũi tên không xuống đất cung trong trần nhà biến mất không thấy gì nữa, Tô Bố đặt thì bị khí lặng mảnh liệt hất tung ở mặt đất. Nhẹ giải quyết hết một cái đối thủ. Trần Thắng trên mặt bất động thanh sắc, cái cổ lại chuyển ra một cái quỷ dị góc độ, hương xem lăng cô giống như quay đầu nhìn về phía lạng Yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở sau lưng mình thái giám. Đồng dạng hai mắt thấu thị hết thảy, thôi động thể nội một điểm chân khí vỡ vụ thành nội lực, bắt trước đối phương võ công hành công lộ tuyến, chuyển hóa ra một cô âm dương hòa hợp, rồi lại nghịch loạn âm dương cổ quái nội lực. 3. Trần Thắng huy trưởng cùng thái giám đối bính một chưởng. Thân thể của hắn bất động như núi, thái giám cả người lại giống như, như đạn pháo bay ra ngoài, đụng nát mấy cây điệu cùng cột đá về sau, lăn rơi xuống đất. Thái giám dây rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại cảm giác kinh mạch toàn thân mấu chốt tê điểm, đều khắc thượng trọng nội lực đang quấy rầy công lực vận chuyển, làm toàn thân nội lực quân lính tăng dã, liên đội khí lực nói chuyện đều không có. Gia tộc Hoàng Kim Cẩm Tung Hoành Áo võ công sát thực không kém. Sa nhập tiến nội lực ngưng tụ chi pháp, đã sở đến điểm nội lực chuyển hóa thành viêm dương chân khí bên. So sánh lẫn nhau mà nói, chiêu đại trước thái giám sáng tạo quỷ hoa bí chìa khóa liền phải kém một chút, cho dù luyện đến dương âm cảnh giới tối cao, vẫn như cũng sẽ bởi vì thân thể không mẹ, mà không cách nào tiến thêm một bước. Trần Thắng nhớ lại vừa rồi hai bộ võ công nội lực vận chuyển lộ tuyến, đem bên trong khi nào chỗ tinh diệu hấp thu dung hợp tiến vào bây giờ tu luyện võ công bên trong, khẽ gật đầu tán thưởng. Hắn vừa rồi thi triển, chính là hắn vì chính mình chế tạo riêng võ công, để nhị cảnh chân khí võ học vạn đạo xâm la. Có thể không dựa vào huyền minh tâm nhãn phụ trợ, đơn thuần dùng võ công nhìn thấu đường người nội lực trong cơ thể vật chuyển. Nhìn rõ võ học huyền bí, nhẹ nhóm học được thiên hạ đại bộ phận võ công chiêu thức, đồng thời dùng vạn đạo xâm la đặc thủ nội công thôi động phục chế sử dụng. Chương 31, 031 công chương 31, 031 công Trần Thắng tởi sĩ tín ý phục ra hành, khóa đến trên người mình. Bộ quần áo này mặc dù không quá vừa người, nhưng hắn dáng người vĩ ngạ, khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, quả thực là đem toàn thân lén lút y phục mặc ra một loại bộ phát tư thế bài hùng cảm giác. Giải quyết lưu liễu vấn đề về sau, trấn thắng cất bước đi đến miệng phun tiên huyết, đang ngồi trên mặt đất gian nan lúc Nickto bố đạt trước mắt. Nhìn xem cái này biết do ám sát vô vọng, vẫn cố gắng bỏ hướng cách đó không xa cùng tiên thiếu nữ đạo. Nếu dám đến ám sát ta, ngươi cần phải tồn tại đánh được hết thể giác lộ đi. Cho dù không có bị xạ nhật tiễn trực tiếp trúng mục tiêu, sóng kích cũng tạo thành thương thế không nhẹ, Tô bố ho ra mấy máu tươi, hư nhược đạo. Ngươi hẳn ta nhất định phải thừa nhận, võ công của ngươi độ cao chính là ta cuộc đời ấy thấy. Nhưng lần này ám sát chỉ là mới bắt đầu, nếu như âm như không cách nào đạt được một kiện đồ vật, chúng ta gia tộc Hoàng Kim sẽ trên chiến trường đem nó nắm bắt tới tay. Sau đó chờ đợi ngươi sẽ là vô cùng vô tận thiết vị, cùng núi thây biển máu ác ngục. Động thủ đi, giết ta, Bụt Nhi Trích Cân sẽ không đầu hàng. Thật sao? Trần Thắng cười nhạt một tiếng, để bàn tay đặt ở tô bố đạt đỉnh đầu. Lúc này liền có một cỗ tinh thuần chân khí từ bách hội chút xuống, chạy dòng vào não, vô cùng bất nhập xâm chiếm tất cả rất nhỏ kinh mạch cùng não nhân các gấu. lem đối phương tư duy hoàn toàn đồng kết. Ngay sau đó, chân ký bên trong mang theo ý chí, lại làm Tô Bố đạt tâm linh, mang đến từng màn lạ lẫm hình ảnh. Sinh ra ở tiểu dân gia đình, cha mẹ chết bởi nạn đói bệnh đói. Trở thành cô nhi về sau, may mắn được Ngô Vương nhận được, đặt tên là Triệu Mẫn, xem làm tái sinh phụ mẫu. Mười tuổi năm đó, Ngô Vương làm Triệu Mẫn sửa đổi dung mạo dễ dàng mạo, lén vào phần dương của phủ, thay mận đổi đảo thay thế nguyên bản của chúa, phục chộm lòng Ngô Vương tạo phản đại nghiệp thu thập báo. Tối nay, bất quá là một trận cực kỳ phổ thông ra mặt, ngay tại do Triệu Mẫn khâu thuật cản hướng tại phương Bắc nội chiến chi tỉnh. Tuy theo mới tinh ký ức bắt đầu bao trùm có từ lâu ký ức, Tô Bố Đạt con mắt bắt đầu vô ý thức điên cùng chuyển động, toàn thân run rẩy kịch liệt, bản năng kháng cự loại sửa đổi này. Không, không, ta không phải Triệu Mẫn, ta là Bột nhì Trích cần Tô Bố Đạt. Ta cũng không phải Ti tiện người Hán, ta là Phần Dương Vương nữ nhi, sinh ra ở cao quý gia tộc Mã Kim. Không, ta, ta là Triệu Mẫn, ta là Ngô Vương xếp vào tại Cản Hướng Nội Gian, hắn đợi ta như phụ thân giống như nghiêm khắc mà ấm áp. Trong miệng yếu thuốc nhĩ non rất nhanh từ kiên định biến thành chất vấn, lại từ chất vấn một lần nữa trở nên kiên định. Cùng với một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống lạnh buốt cảm giác, Tô Bố đạt lần nữa mở hai mắt ra. Tùy theo mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt Trần Thắng, lại túi đầu nhìn một chút chính mình thân thể hư nhược, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đạo: "Điện hạ, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại thủ thương? Vừa rồi có người ý đồ ám sát bản vương, người làm giúp đỡ bản vương chúng rồi một cái cộc trường, tổn thương không nhẹ. Chớ nói chuyện, người trước an viên này lại hoàn đan, điều tức một cái đi." Nói xong, Trần Thắng đem một viên xích hồng dược nhét vào thiếu nữ cho miệng, quay người hướng một bên đi đến. Vừa rồi Hành vi triển chính là vạn đạo xâm la loại thứ hai năng lực, độ hóa. Thao túng Tâm Linh, đua bớn ký ức, cưỡng ép và mèo, bóp méo người khác ý thức, đem chính mình biên tạo giả tạo ký ức rót vào trong tâm linh, chế tạo ra hoàn toàn mới giả tạo nhân cách. Cải tạo thành công về sau, bây giờ Tô Bố Đạt đã bị bóp méo nguyên bản ký ức, công nhận tắm vào thân phận mới, trở thành một cái mới chế tạo người. Đối với môn này thông hiểu đạo lý trên trăm bộ phận nội lực tuyệt học, tỉ mỉ phá giải hơn ngàn bộ phận phổ thông bí tịch, cùng sử dụng dưới tay làm qua mấy ngàn lần thân thể thí nghiệm mới thành công khai sáng mà thành võ công, Trần Thắng rất hài lòng. Hắn có thể cảm giác được Hiện nay vạn đạo xâm la còn không có đến đến tự hạ, nếu như có thể được đến càng nhiều võ công dùng làm tham chiếu, này công nhất định có thể thôi diễn tới cảnh giới càng cao hơn. Trong lòng Miên Man bất định, hắn đi bộ đi tới tụ thương thái giám bên người. Xương vương về sau, trong cung còn thiếu một cái võ lực không sai trung thành thái giám tổng quản. Ta nhìn ngươi cái này, người tu luyện quỳ hoa bí chìa khóa thái giám rất thích hợp, về sau liền bảo ngươi hụ trung nhận đi. Một phát bắt được thái giám đầu lâu, khoảng cách hoàn thành luyện hóa. Đi qua đồng dạng một phen tay hành động về sau, người này liền bị cải tạo thành một cái đối với hắn trung tâm không hai thái giám thủ lĩnh. Trần Thắng theo thường lệ ban thượng thêm một viên tiếp theo đại hoàn đan làm ngụy trung hiền chư thương, tiếp tục nhấc chân đi vào cách đó không xa, nhìn về phía trước đó bị đông đạo thích khách hợp lực chế phục, điểm nguyên đạo, suối lơ tại địa dương thái hậu. Mặc dù trước ngươi thủ vệ đồng thời không nhiều chủ quan nghĩa, nhưng xem ở ngươi như thế trung thành phấn thượng, ta có thể đưa ngươi một phần lễ bật. Nói xong, Trần Thắng đem 5 ngón tay đội lên Dương Thái Hậu trên xương sọ, đem một điểm nhỏ bé chân khí tiến vào đối phương trong kinh mạch. Phắt. Điểm này chân khí vừa vào thể chất, ngay tại ý chí của hắn hạ trở thành hạ giống như lực, theo Dương Thái Hậu toàn kinh mạch chóng du tạo. cùng muốn có nội lực không phân khác biệt, thân mật vô gian dung hợp thành một thể, điên cùng kích ra một loại ẩn dấu tại nàng toàn thân ở giữa tiềm lực. Đây là vạn đạo xâm la loại thứ ba năng lực, có thể hấp thu các loại người khác dị chủng chân khí hóa vào bản thân, hài nạp bách xuyên, cung cấp cho mình dùng, có thể sưng bao hàm vàng diện. Đồng dạng, cũng có thể đem chân khí bản thân chuyển hóa thành cái khác võ công chân khí, trợ người khác tăng trưởng công lực. Dùng để chuyển hóa phẩm chất xa so với chân khí thấp kém nội lực, càng là không nói chơi. Lúc này vừa vừa ra tay, đạo mắt liền giúp Dương Thái Hậu tu thành càn na di pháp. Trần thắng nhìn trước mắt tinh khí thần đạt thành cân bằng về sau, Toàn thân mồ hôi nóng bức hơi, khuôn mặt mắt Trần có thể thấy trở nên của trẻ, khôi phục lại 16-17 tuổi gương mặt dương thái hậu, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Minh giáo võ công chuyển lại từ Ba Tư, cùng Trung Nguyên võ công con đường có khác biệt lớn, về sau có thời gian có thể đi Ba Tư một chuyến. Một phương khí hậu giữa một phương người, bất đồng hoàn cảnh địa lý, thường thường có thể dự dục ra người khác nhau văn hóa bất đồng võ công. Cái này thế giới rất lớn, võ công cũng tương tự rất nhiều. Triệu Vũ Lanh tụ lại giọng dãi, quản lý dưới nhân khẩu lại nhiều, ra làm hoàng đế sau cho dù cá độ tam giáo cựu lưu chi trưởng, người chi trí tiếp thu ý kiến của chúng. tiếp tục thôi diễn võ công, cũng cuối cùng chỉ là tại cùng một cái văn hóa trong vòng đảo quanh mà thôi. Tiếp xúc nhiều văn minh khác, loại suy, không có gì chỗ xấu. Trần Thắng chậm rãi thu công, tùy ý mồ hôi rẩm rễ dương thái hậu đặt mông ngồi dưới đất, không có chút nào thương hương tiếc ngọc đỡ một cái ý tứ. Làm xong chính sự, hắn đang muốn kiểm tra nhìn một chút mặt bảng biến hóa, lại đột nhiên nghe được địa cung nhập khẩu chỗ, vang lên một mảnh liên miên tiếng hồn nào. Bên khí va chạm, âm vang rung động, trên người khoát trổng mạnh đớp chấn điện. Nhưng là một chi hơn 1000 người quân, phân phật tràn vào trong cung điện dưới lòng đất. đi đầu một đội quân tốt, còn cần sợi dây kéo lấy hơn 30 trên người mặc y phục dạ hành, bị trói go lấy thích khách đi tới trần thắng trước mắt. Thích khách bên trong có 5 6 người bị tên nhỏ bắn trở thành con nhím, đã chết đến mức không thể chết thêm, còn lại thích khách cũng toàn bộ người người mang thương. Chương 32, 032 võ tông, cảm tạ liền quyết định là người khâu thẻ gia minh chủ, chương 32, 032 võ tông, cảm tạ liền quyết định là người khâu thẻ ra minh chủ. Nô Vương Cung các quân, người người cùng tu luyện trận thắng cải biên qua giản dị bản thủ bắc võ kinh cùng cổ phong Đao lục. Mặc dù phần lớn bởi vì tư chất có hạn, tu vi không cao. nhưng ở xếp hàng kết trận phía dưới, nhưng là một chi bạch chiến bạch thắng sắt thép quân binh. Cấm quân cung tiến lên nọ đầy đủ, trưởng binh khí ngắn phối hợp, tấm chắn áo giáp hộ thân, trừ phi xâm nhập Ngô Vương cung người có chủ thế giới đệ nhị cảnh tu vi, bằng không cho dù ai bị chi quân đội này vây khốn, đều là chấp cánh khó thoát. Bất quá, một chi ngàn người đội nặng sinh sinh chen vào trong cung điện dưới lòng đất, lại chen chúc lợi hại. Chỉ thấy Chu Trọng thất đẩy ra đờ người, từ đó gọi chúng mà ra, lo lắng đi vào trận thắng trước mắt đạo. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Trong cấm quân có phó thống ăn cây táo cây sùng, dám thả thích khách tiến đến, đã để ta cho chém chết chết. Hắn nhìn thấy Trần Thắng mảy may không tổn hao gì về sau, ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa triệu mẫn, Nguyễn Trung Hiền, Dương Thái Hậu mấy người, trực tiếp phân phó nói. Mấy người này cũng mặc y phục dạ hành, có ai không, đem bọn hắn hết thể đều cầm xuống. Trần Thắng khoát tay áo, cớ quân vừa mới phóng ra bước chân liền lại chỉnh tề lui trở về. Hắn đi vào những điều kia thích khách trước mắt, hai mắt đảo qua thân thể của bọn hắn, liền nhẹ nhòm xem thấu mỗi một cái che mặt người bó công. Côn Luân phái thượng đồng công phái võ đang thần môn 13 kiếm phái Thiếu Lâm Long Trảo Thủ Thiên Uy Bang Cổ Sư Tâm Kinh Xuyên Tây Ngũ Độc Kình Thiên Chỉ Lão Quái Quỷ đánh tà công Tuyết Sơn phái 36 cơ khí. Lại can không hổ là thống trị thiên hạ gần trăm năm tổng chủ, lại có thể tìm tới nhiều cao thủ như vậy. Bất quá, nhóm cao thủ này hiện nay liên đội võ công dẫn người, tất cả đều là của ta. Dùng bạn đạo xâm La giúp bọn hắn tái tạo tân sinh, chuyên đi chuyện ám sát, hẳn là có thể làm về sau quét ngang thiên hạ tiết kiệm không ít công phu đi. méo ý thức của người khác cùng ký ức là một môn chính sát việc, mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Trần Thắng tạm thời còn không có liên tục độ hóa 30 cao thủ năng lực, liên nhường Cấm quân đem bọn thích khách tạm thời giam giữ tiến vào Thiên Lao, chính mình thì hướng Tâm cung đi đến. Ở nửa đường bên trên, hắn còn hướng Chu Trọng Thất giới thiệu một chút về mình độ hóa người thân phận mới. Chu Trọng Thất tại sắp nhận hắn không có gặp nguy hiểm về sau, tâm tình cũng rất là không tệ, nhìn xem sức sống thanh xuân trẻo mẫn cùng với thanh lịch tiểu mỹ dương thái hộ, vui vẻ nói: "Nhị ca, hai nữ nhân này tướng mạo võ công đều là nhân tuyển tốt đi?" Bây đang lánh ngoài tiến Thành, vụ, liền rơi vào trên người hắn. ta cũng cần dưỡng một cái thuần dương chân khí để mà kéo dài tuổi thọ, giúp ích tu hành, không thể xa vào nữa sắc bên trong. Đối với Trần Thắng lấy cơ này, chú Trọng đất mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhị ca, ngươi làm sao như thế ưa thích mỗi ngày mở mắt nói lời bịa đặt ra trên đời này xong tu bó công, có bao nhiêu vừa am hiểu âm dương hòa giải, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng công lực, ngươi làm hà không đi luyện đâu. Ngươi không hiểu, phương pháp song tu dạng cứu chính là hai người lực lượng ngang nhau, mới có thể tương hối là giúp ích. Dung tu vi của ta cùng người khác song tu hoàn toàn là trợ người tu hành, ta không lấy cũng. Không nghĩ liền không nghĩ nhạ. Hà Tất cầm nhiều như vậy lấy cớ để qua loa tắt chết người. Chu Trọng Tất đều đã là mười mấy đứa bé cha, vẫn là đáng ghét muốn chết, Trần Thắng toàn bộ đem lời nói của hắn làm gió thoảng bên tai. Nắm giữ Vạn Đạo Sâm La loại này có thể tẩy não vô công, cam đoan thủ hạ có một nhóm có thể tuyệt đối trung thành với chính mình võ lâm cao thủ, dòng dõi sẽ không còn là một loại cần thiết đông tây. Trần Thắng một bên thuận miệng ứng phó Chu Trọng Thất, một bên nhìn về phía mặt bảng bên trên chức nghiệp biến hóa. Tính danh, Trần Thắng, Chu Trọng tuổi tác, 37, 120 chức nghiệp 1, phủ côn lược chức nghiệp 2, phản tác đẳng cấp, LB10. Mắt thiên phú, bá vương chi khí, binh cường mã tráng kỹ năng, nội chính lở 9, 365, 900, binh pháp lở bờ 9, 269, 900, thống ngự lở bờ 8, 397, 800, giao giải nhận ra lở bờ 3, 12, 300, chuyển chức phương hướng, hoàng đế trước nghiệp 3, kẻ trộm, sơ lược trước nghiệp 4, chép ký người, sơ lược trước nghiệp 5, võ tông đẳng cấp, lở bờ 1, 100, thiên phú, huyền minh tâm nhãn, linh thai võ cốt, sửa cũ thành mới kỹ năng, đệ nhị cảnh võ công, loạn đạo xâm la đệ nhất cảnh võ công, thủ bác võ king của Phong Dao Lục, Hợp Dương Ngô Hoành Từ, Chu Thiên Đại cầm Nã Thủ, thuần Dương Chân Khí. Tại võ công đột phá đến võ đạo đệ nhị cảnh về sau, chức nghiệp võ phu đã chuyển chức trở thành võ tông. Đây cũng là trần thắng trên thân cái thứ nhất nhị chuyển chức nghiệp. Phận. So với trước đó võ phu mới tăng tiên phú sửa cũ thành mới hoàn toàn có thể để nó không thẹn với võ học tông sư chi danh. Sửa cũ thành mới, võ giả tại tu luyện võ công thời điểm, trong lòng ngẫu nhiên sẽ có linh quang hiện lên, nếu có thâm hậu võ học tố dưỡng làm cơ sở, có thể chuẩn xác nắm chặt điểm ấy linh quang, tại bao phủ xương ngũ dày con đường phía trước nhiều kỳ võ trên đường. tìm tới chính xác nhất một con đường. Vạn đạo xâm La mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là chẩn thắng tại đệ nhất cảnh thời gian sáng tạo, sáng tạo công tội trình giống như người mù voi. Chờ hắn chân chính tấn thăng đến đệ nhị cảnh về sau, mới phát hiện này công tồn tại rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Lại thêm bạn đạo xâm La phẩm giai còn không có thôi diễn đến chẩn thắng tưởng tượng bên trong cực hạn, sửa cũ thành mới cái này tiên phú, tới đúng lúc. Dự tính tương lai không lâu, tại đoạt được thiên hạ làm hoàng đế thời kỳ, hắn có nhiều thời gian đến hoàn thiện võ đạo của mình. Nghĩ đến làm hoàng đế, hắn lại tiếp lấy nhìn về phía liên quan đến hắn thế lực phát triển phản tập chức nghiệp. đại đoạt được hơn phân nửa Trường Giang lưu vực, trở thành Ngô vương về sau, phản tắc cũng rốt cục lên tới viên mãn cấp. Loé sáng mắt chữ, là trước nghiệp mặt bảng đối Trần thắng cái này khởi bình tạo phản mười mấy năm qua, khai sáng cơ nghiệp tán thành. Cho đến ngày nay, thế lực của hắn đã không chế được Trường Giang ven mở các tỉnh. Tại địa bàn càng lúc càng lớn đồng thời, đối nội tiểu phỉ dị bá, tập chụp bắt trộm, làm nền chính trị nhân tử, giảm miễn thu thuế, rốt cục khiến cho quản lý giới dân sinh sơ bộ yên ổn, sinh lương thực miễn cưỡng tự cùng tự cấp, tư đồng tiền, dựa vào nước Trường Giang đạo trong tiến hành vận tại đường thủy, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, chiêu binh mai mã. Giao chiến luyện binh, khai thác mỏ lự sắt, chế tạo binh khí, võ trang bộ hạ, hiện nay giới trướng đã có nhân mã. Điều khoát trọng giáp tinh nhuệ kỵ binh 5000, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ tốt nhân số chừng 8 vạn chi chúng, thủy sư 3 người, có các loại lắp đặt hỏa pháo truyền lớn 500 chiếc, cỡ trung truyền hơn 3000 chiếc, truyền nhỏ vô số kể, đối ngoại thì đánh đông diệp bắc, dựa vào thuốc nổ tiến đánh các cứ địa phương phân tán thế lực, mặc kệ đối phương địa bàn lớn nhỏ, nhỏ đến chỉ có nửa địa Đại khấu, lớn đến chiếm cứ vương, tất cả đều hết thẻ đánh, tại chiếm đoạt địa bàn đồng thời tiện thể luyện binh. Đồng thời bằng vào mở rộng đơn giản hóa ra khí huyết bốc công, quả thực là đem hơn 1000 chữ lớn không biết bình dân, đã luyện thành một chi thân cường thể kiện, nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng cá quân. Nếu như gặp phải mâu chốt chiến cuộc, bọn hắn có thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Như thế khổ tâm kinh doanh nhiều năm về sau, Trần Thắng đã là thiên hạ thực lực mạnh nhất phàm tặng, về sau bình định thiên hạ, chuyển chức làm hoàng đế tựa hồ đã thành một kiện thuận lý thành chương sự tình. Thiên tử, binh cường mã tráng người vì đó, linh hữu trùng Thế đạo này đã khổ quá lâu, liền để ta bằng tay bên trồng chi đạo, giết hắn cái long trời lở đất, giết ra cái thái bình thịnh thế đi. Trương 33, Đại Minh, đổi, chương 33, Đại Minh, đổi, thời gian liền cùng chạy qua ứng thiên phụ trường ra một dạng, quần quận mà qua, ngày đêm không bỏ. Tới đang 26 năm, Nô Vương công diệt trường Sĩ Thành, Phương Quốc Trân. Năm sau, lại diệt Trần Hữu Định, Hà chân đánh hạ vẫn bị cản chiều quan viên quản lý số ít địa bản, thống nhất Đông Nam các tỉnh. Tới đang 28 năm tháng riêng mùa 4, Nô Vương đổi ứng thiên làm Nam Kinh, tại Nam Kinh trèo lên Hoàng Đế Vị, lập quốc hào Đại Minh, xây nguyên Tháng 7, Phát B Khiến kiền đế ra đi đột đều, thu hồi Yên Vân 16 châu. Hồng Vũ 2 năm, đánh bại Vương Bảo Bạo, được Sơn Điếm hai tỉnh. Hồng Vũ 3 năm, diệt Minh Hạ, lấy xuyên thủ. Hồng Vũ năm thứ 7, đánh chiếm Vân Nam, hàng phục đại lý Đoàn Gia. Hồng Vũ 10 năm, tại tứ Trinh Bắc Càn lúc công chiếm Liêu Đồng, khiến cho lui khỏi vị trí thẳng nguyên. Hồng Vũ năm thứ 11, tại Bắc Cá Nhi Hải đại phá kiền đế hành cùng, chí cản chiều thế lực Đại Suy, tại mấy năm sau phân liệt thành thắt đất cùng ngã lật hai bộ. Hồng Vũ 13 năm, thu hồi hành lang Hà Tây. Hồng Vũ 18 năm, bởi vì Nam Kinh chính là an phận chi đô, Cố tổ Bắc Cương lại không khác tộc cần phong thủ, Đại Minh rời đô lạc Dương, hoàn thành ở Thiên Hạ chính giữa. Thời gian thấm thoát, đã mắt đã là Đại Minh kiến quốc đệ 150 cái năm tháng. Bởi vì dùng võ lập quốc, đồng thời sau khi lập quốc lâu dài chiến tranh không ngừng, Đại Minh bây giờ cương vực thịnh lình đông ngồi cao ly, Nam không an nam, Bắc nuốt mặt Bắc, thời chống tiến chúc. Hợp với văn điện giáo hóa, đem sở thuộc văn hóa giới địa vực tất cả đều đặt vào đến Vương triều thống trị dưới, làm Đại Minh thổ địa cùng nhân khẩu đều có một đại chiều triều. Tăng thêm triều đình thời gian giải phổ biến nền chính trị tử, dùng đức trị dân. Cổ Vũ nông thần, cho phép thương mậu, ủng hộ khoa học giáo dục, khiến cho dân chúng cương no hào ấm, địa vực ở giữa bách hóa lưu thông, văn hóa chưa từng có phát triển, nhân tài đánh ra trước kế tụ, quốc lực cực kỳ cường thịnh. Khai quốc 150 năm qua quốc vận, có thể sưng liền hóa đấu dầu, phồn hoa như gấm. Hơn nữa Đại Minh võ học tập tục cũng cực kỳ mở cửa, nam dương vu cổ tà thuật, thiên chúc yoga bảy vòng bí thừa, đông doanh dụng khí ngự người, la sát quốc cự nhân chiến thể, tây chiến múa, thực đầy sao bí bó, cực các nước điển ngưỡng đạo. Tất cả đều thông qua con đường tơ lụa cùng biển dương vận tại đường thủy tiến vào Minh. Đồng thời đương theo lấy lao binh xuất ngũ hồi hương, trong quân đội lưu truyền khí huyết võ công rộng rãi truyền thiên hạ, cùng với trên vùng đất này nguyên bản nội lực võ học kiêm dung đồng thời xúc, dung hợp một thể, võ đạo một đường hoàn toàn là trăm hoa đua nở phát triển. tri Quân quân trường giang đông nước trôi, giang sơn đời nào cũng có tài tựa ra. Tại che giả măng mọc nhân kiệt bọn họ thôi diện dưới, cùng với ngoại vực giao lưu bên trong, đại minh cùng xung quanh quốc gia võ đạo có nhảy vọt phát triển. Đặc biệt là gần vài chục năm nay, giẫm lên nhiều đời tổ tiên bà bay, thiên hạ đã xuất hiện số ít có thể tu ra chân khí sư nhân vật. Bất quá Làm thế này cái thứ nhất nắm giữ khí huyết võ công huyền bí cùng khí huyết chuyển hóa chân khí chi pháp gia tộc, Chu ra vẫn như cũ nắm trong tay toàn bộ thiên hạ. Vĩnh Lạc 49 năm, 17 tháng 8. Lúc này nắng nóng biến mất dần, thu lương thực đã thu, bên trong đều lạc dương trong khu khí, còn tràn ngập vừa qua khỏi trung thu vui sướng. Một cái khuôn mặt anh lãng thanh niên, trong tay xách theo một cái mới ra lô thịt biển nướng, đẩy cửa về tới chính mình tại thành Lạc Dương bắc một gian tiểu viện. Đem bao con vịt giấy vàng ở trong viện trên bàn mở ra, rót một ly rượu trái cây, dùng thịt vịt chấm tương, hợp với dưa leo cùng hành thịa, dùng bánh mì bọc lấy cùng một chỗ cẩu bảo. Ăn như gió cuốn đứng lên, Vịt dầu mùi hương đậm đặc, tương liệu tương hương hòa giải dính dưa leo hành kia cùng một chỗ, cảm giác cùng mùi vị đều thật tốt. Mấy chục năm không ăn, cái này khẩu thịt vịt nướng vẫn là ban đầu mùi vị a. Nam Kinh người thích ăn con vịt, thì vịt nướng tay nghề chính là rời đô về sau, do quan lại quyền quý đưa đến lạc dương tới. Không nghĩ tới rời đi quê hương hơn 50 năm, mùi vị vậy mà không có từng kia cải biến. Tại trong tiểu viện ăn con vịt, đúng là năm nay đã 199 tuổi tuổi trần thắng. Năm đó, hắn đã trải qua cá độ thiên hạ tất cả tông phái võ công chiều dài, Hạ lệ tiên quốc tiến cống buồn quốc võ công, dùng hợp tạo nên mấy môn chân khí cảnh võ học, dùng một môn không cú trưởng xuân công thành công duyên thọ, hai cái đệ đệ trước sau qua đời, bên người lao thần toàn bộ chết hết rất nhiều sự kiện lớn sau. Nếu bị quá chấp trưởng thiên hạ đại quyền thư vị, tại trên Long ỉ ngồi 100 cái năm thắng hắn, tự giác ở tại Đại Minh võ công đem khó tiến thêm nữa, liền không lưu liên chút nào buông xuống quyền vị, tiến về các nơi trên thế giới du lịch. Những năm gần đây, hán tổi qua tiên ti lợi á lanh tuyết gian nan vất v gặp qua trong sa mạc Vũ nữ, bổ qua tràn đầy man thu hoang dã, cưới quá lớn tượng tuần hành thiên chúc chư quốc. Đem có thể kinh lịch phong thổ nhân tình đều thể nghiệm một lần, đem có thể học võ công cũng đều học được một lần. Thể nghiệm như thế 50 năm nhiều màu nhiều sắc sinh mệnh, thẳng đến có cảm giác thọ nguyên sắc hết, mới một lần nữa về tới Đại Minh. Hắn sống đến cái tuổi này, cái này thế giới đã không có gì đáng lưu luyến người cùng sự. Dù sao không phải ai đều có thể sửa thành khó khăn cực cao vạn đạo xâm la không có này công dung hợp vạn pháp năng lực, cho dù tấn thăng chân khí cảnh cũng rất khó truyền tu không cũ trưởng xuân công, kéo dài tuổi thọ. Hai cái đệ đệ đã sớm chết, chính mình lại không có con cái, khai sáng một cái đế quốc vĩ đại, nắm giữ quá quyền lực trí cao vô thượng, được chứng kiến thiên địa biến bác, đồng thời dùng suốt đời tinh lực đem vạn đạo xâm la thôi diễn đến đệ nhị cảnh cực hạn chuẩn thắng, đời này đã không có gì tiếc với. Phắt. Hắn năm trước mặt cuối cùng một cái thịt bị nướng, uống hạ một điểm cuối cùng rượu trái cây, ung dung tự giải nói, "Ngay ở chỗ này đi, kết thúc rơi ta làm chu trọng vũ một đời." Bên trong đều lạc dương ở thiên hạ bên trong, bắt giữ Hoàng Hà, nam nhìn quyết, đông Khống hổ lao, tùy theo hảo Làm tùy đường đại vận hạ trung tâm thiết điểm, tụ tập giang nam tiền lương. Hà Nam, Sơn Đông muối sát, chiếm đất rộng lớn, nhân khẩu gần trăm vạn, kinh tế cực kỳ phát triển, chính là Đại Minh, ngay cả trên toàn thế giới đại thành đệ nhất. Một ngày này sáng sớm, tùy theo cửa thành mở rộng, ở ngoài thành chờ đợi thật lâu la người, lập tức giống như một cái trùng trùng điệp điệp trường hà giống như tràn vào đến. Mới vừa hái rau quả, giết tốt dây bò, trong lồng gà vịt, trên xe lương thực, tiểu thương tăng hóa, tựa như cung cấp cái này tòa khổng lồ thành thị dịch, chạy vào đến thông qua đường phố kết nối mỗi một cái rất nhỏ nơi nhỏ lẻ. Người qua lại như mắc gửi, ngựa xe như nước ở giữa, một chi rõ ràng do dị tộc nhân tạo thành đội xe, lôi kéo xe xe dê bỏ ra thú, đi tiếp thành lặng dương. Một cái ở cửa thành bên trong chờ đợi đã lâu dị tộc dẫn đường, chỉ dẫn lấy bọn hắn xuyên thành quá ngõ hẻm, cuối cùng tiến vào trong thành phồn hoa nhất một cái khách sạn. Giữa hàng ngôi ngựa Việt vật bánh tự có thủ hạ người đi làm. Đội xe đầu lĩnh ba người thì là bỏ ra nhiều tiền leo lên nhà trọ tối cao lâu, đẩy cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Từ chỗ cao quan sát Có thể nhìn thấy Thành Lạc Dương thành thị quy hoạch làm rất tốt, đô vật hướng đường cái cùng nam bắc hướng đại đạo kết hợp lấy thổ tông phức tạp ngõ hẻm làm cho, đem thành thị chia cắt trở thành từng khối từng khối chỉnh thể thành cục. Cao thấp xen vào nhau hắc sắc nóc nhà, thì giống một mảnh sóng cả mảnh liệt đen kịt đại hải, một mực kéo dài tới cuối tầm mắt. Cầu truy đọc. Ngày mai là thứ ba, ngày mai truy số ghi lượng sẽ quyết định vòng tiếp theo để cử vị, mời mọi người nhất định phải hỗ trợ truy đọc một chút chương mới nhất nhà. Chương 34, ám sát, đội, chương 34, ám sát, đội, cùng trước quan sát trong Thành Lạc Dương xuyên thành Mã Qua là thủy, y thủy cùng giản thủy. Quan sát dòng sông thượng lui tới truyền, quan sát trên đường dòng người hỗn náo rộn ràng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt để cho người ta ngạt thở. Đây là một tòa nhường người sáng mắt tự hào thành thị, cũng là một tòa nhường xung quanh quốc gia cảm thấy hít thở không thông thành thị. Nhìn như cùng dị quốc cách xa nhau vạn dặm, nhưng nhất đạo chính lệnh hạ đạt về sau, xa xôi tây vực, Ma Bắp, Nam Dương, Đông Doanh, liền muốn có ức vạn người làm cái này quốc gia phát triển hương thịnh mà vất vả bươn ba, là đại minh hiến dâng lên máu tươi của mình cùng nước mắt. Cuộc sống như vậy, đã kéo dài hơn 100 năm, thiên hạ khổ minh lâu rồi. Nhìn qua hùng vĩ tráng lệ thành trì, Cũng trước cái này dị tộc người trầm mặt hồi lâu, lại đột nhiên nợ đủ cười. Ha ha ha, ta Trung Nguyên là trở về rồi. Bản thái sư lúc còn trẻ, đã từng dùng tên giả lén vào Trung Nguyên, học trộm người Hán khí huyết võ công, liền đã từng được chứng kiến đại minh phát triển. Không nhìn thấy đầu ốc xá, quanh năm không ngừng tuyển chợ hàng, bình nguyên trổng chọt lúa mạch của Bắc, Giang Nam vùng sông nước thơ lụa cùng đồng, còn có đến từ toán quốc các nơi nữ nhân xinh đẹp, những vật này đều quá làm cho người ta thấy thèm. So sánh giới, phía Bắc trưởng thành cũng quá mức nghèo nàn cùng cần tối chút. Mùa đông băng tuyết, có thể đem thành đàn dê bò chết quóng, vì một cái nấu canh nồi sắt, các nam nhân thậm chí nguyện ý rút dao giết người. Nói đến đây, thân là ngoại thư thái sư cũng trước thở dài, quay đầu nhìn về phía bên người một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón dâu quay nón đại hán, cùng một cái gầy đến giống như da bọc xương giống như khô quắc trung niên tâm nhân, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Bất quá, vậy cũng là chuyện đã qua. Thời gian qua đi hơn 100 năm, ta người ngoại thư rốt cục đánh bại thất đát, một lần nữa thống nhất toàn bộ Mạc Bắc, nước của các ngươi cũng một lần nữa cường thịnh đứng lên. Chỉ cần trận này ám sát có thể thành công, Bụt Nhi Trích Gân Vinh Quang sẽ tại chúng ta thế hệ này tay bên trong tái hiện. Bát ngát trung nguyên cuối cùng còn lại biến thành ngã lạc đồng cỏ, quốc gia của các ngươi cũng có thể được chia mạng lớn quốc thổ, hàng ngàn hàng vạn hai cước gia súc, làn da cùng xa tanh một dạng chân mềm ôn nhu nữ nhân. Cái kia ta muốn dương nam, nghe nói nơi đó bốn mùa đều có nước mưa, tùy tiện một dòng sông đều so với Thiên Sơn mùa hè sông băng dung hợp thủy muốn dồi dào, ta yêu thích có thủy địa phương. Nói chuyện dâu quay nón đại hán tên là A-Đan Bạt Lệ, chính là cây vực Đông sát hợp đái quốc nhân, càn chiều hoàng Thất hậu duệ, 6 năm trước dùng gia hoàng kim xạ nhật Thật ở khốn khổ hoàng cảnh Phương có thể tìm hiểu Phật pháp, làm làm quản lý dưới Bạch tính thấy rõ Phật tính, ta muốn toàn bộ cao nguyên. Tiếp lấy phát biểu chính là cái kia dáng người khô gáp tân nhân, người này là Tây vực tổ lỗ phiên vương quốc gia cao thủ thành danh lạm khắc thập, trước kia bằng một môn thiết quốc kỳ công cơ duyên xảo hợp tấn thăng chân khí cảnh, luyện thành toàn thân mình đồng gia sát, đau thương bất nhập, lại thêm lực lớn vô cùng. Hai người này là cũng trước thật vất vả lôi kéo đến, ám sát đại minh hoàng đế giúp đỡ, toàn bộ đều có một nhị tịch căn gia tộc huyết mạch. Mặc dù tự càn chiều sụp đổ về sau, hiện nay ba người phân thuộc tại bất đồng quốc gia, nhưng cùng là gia tộc hoàng kim hầu duệ. Quốc gia của mình đều cùng Đại Minh lãnh thổ đụng vào nhau, lại đồng dạng bị Đại Minh gần như vơ vét giống như chiều cống chế độ ép tới không từ nổi. Bọn hắn đối Đại Minh thống hận đã khắc vào trong xương cốt. Sở Dĩ Tại cũng trước mê hoặc dưới, hai người không do dự bao lâu liền lựa chọn cùng hắn không xa bạn đồng xâm nhập địch nhân cảnh, cùng đi ám sát Đại Minh hoàng đế. Đừng nhìn ta bọn họ thế đơn bạc, chỉ có chỉ là ba cái chân khí cảnh cao thủ. Mà xem như trước hết nhất nắm giữ khí huyết chuyển hóa chân khí chi pháp huyền bí gia tộc, Đại Minh hoàng hiện tại ngoại sáng bên trên có 16 cái chân khí cảnh sư. Nhưng ít có ít chỗ tốt, nhiều cũng có nhiều tai hại. Bởi vì Chu Cẩu trọng ngũ sát lục quá mức, Trường Sinh Thiên Huyền Giụa thứ nhất sinh không còn, hiện nay những cái kia bị Phòng Vương Chu ra chân khí tông thất tất cả đều là Chu trọng lục cùng Chu trọng thất tử tôn, tại pháp lý thượng đều là có tư cách kế thừa hoàn vị. Chúng ta không cần cùng hết thảy họ Chu Vương ra là địch, chỉ cần có thể thuận lợi tiềm tiến vào cung giết chết đương nhiệm hoàng đế. Tướng so với chúng ta những ngày ngoại địch, trong tông thất chân khí cảnh tông sư tranh hoàng đế bảo tọa, lập tức liền sẽ tạo thành xã tắc dung chuyện, Giang Sơn Bắc bên. Các ngươi hẳn nghe nói qua tấn triều thời gian bắt Vương chi loạn đi, chỉ có chư vương bọn họ chính mình giết cho máu chảy thành sông. Hao hết đại minh nguyên khí, chúng ta những này ngoại tộc mới có cơ hội làm chủ trung nguyên. Ha ha ha, hai ngày nữa chính là vạn thọ lễ hội, vì bố trí càng vui mừng hơn một chút, mấy ngày nay hoàng cung tất cả điện nhân viên vãng lai sẽ rất thường xuyên, tương đối hỗn loạn một chút. Tham chiếu trong sử sách những cái kia nổi tiếng ám sát, thường thường càng là phức tạp ám sát kế hoạch, càng là dễ dàng ra chỗ sơ xuất. Chỗ dùng kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, đêm nay dịch dung lén vào cung độc thủ, thẳng đến trung cung, ba người liên thủ giết chết đại minh cậu hoàng đế. Ở trong cung cao thủ không kịp phản ứng trước đó, cấp tốc rút lui. Một bên A Đan uống xong một chén liệt hiểu. Đập đi đập đi miệng đạo. Chu trọng ngũ thật là vô mưu ý chí, thân làm hoàng đế, sao có thể đem khai sáng khí huyết võ công rộng dãi truyền thiên hạ đâu. Như đổi lại là ta, nhất định phải đem tương quan võ công toàn bộ xiết trong tay, liên lội nhi tử đều không truyền. Chỉ chờ ta chết về sau, tân hoàng đế mới có thể học được những này võ công, như vậy mới có thể bảo chứng giang sơn vĩnh cố về lực mãi mãi bình ổn chuyển thừa thiết phát. Bất quá cũng chính là nâng người này thích việc lớn hám công to, đem võ công truyền tới thiên hạ Những năm gần đây trên Giang Hồ võ công phát triển có thể xương biến chuyển từng ngày, bằng không chúng ta những này dị tộc nơi nào có tu thành chân khí cơ hội a. Liên để cho chúng ta dùng Đại Minh võ công, cấp đoạn tiên hạ của Đại Minh. Ba người đứng tại nhà trọ tầng cao nhất, quan sát dưới chân phồn hoa thành thị, phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt, tựa hồ đã nhìn đến nơi này luân hám chiến hỏa cảnh tượng. Quả nhiên là một chút kiến thức nông cạn ngoài vòng giáo hóa man di, các ngươi chỗ nào có thể hiểu được thái tổ lòng mang tiên hạ rộng lớn lòng dạng. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, nhường nơi đây trong lòng ba người giật mình, đồng thời quay đầu lướn về sau nhìn lại. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đã tu thành chân khí võ học tông sư ở tại chân khí ra chỉ dưới, vũ giác nhạy bén đến liền thân sau có con kiến bò qua đều có thể phát giác, làm sao có thể bị người lặng yên không một tiếng động lặn xuống phụ cần đâu? Soạt, soạt, soạt. Tùy theo trầm ổn dẫm đạp cái thang âm thanh, một người mặc phi ngư phục, tay đẻ trôi đao quan võ từng bước mà lên. Chính là mấy người các người, dám to gan lớn mật chạy đến Lạc Dương đến ám sát bệ hạ. Người này dùng một đôi mắt hổ theo thứ tự đảo qua ba người, có chút khinh thường lắc lắc đầu nói: một cái chân khí quá lỏng lẻo, một cái nhục thân quá yếu đuối, một cái tinh khí thần tam nguyên mọi thứ thưa thớt, liên đội loại này gà đất chó sảnh đều dám chạy tới kinh thành chịu chết. Cẩm Ý điề vệ phán án, ba người các ngươi chuyện xảy ra, đi với ta một chuyến đi. Đông, đông, đông. Lúc này, phụ cận quảng trường vang lên trầm một nỗi trống âm thanh, nghe được tiếng trống đoàn người bắt đầu tự phát bắt đầu rời xa phiến khu vực này. Đồng thời giáp trụ đều đủ cấm quân cùng không có tư cách xuyên phi ngư phục đệ giải ý vệ, cũng không biết từ nơi nào lên, đem nhà này nhà trọ đoàn, đoàn vây côn đứng lên. Chương 35, cẩm xuống Đổi, chương 35, cầm xuống, đổi, ám sát tin tức tiết lộ, chúng ta đi mau. Đại Minh kinh thành có 10 cái quan lớn là Chân khí cảnh tông sư, một khi bị người này kéo ở đây, nó chỗ có giúp đỡ chạy đến, chúng ta sẽ là tình thế chắc chắn phải chết. Đối mặt thân ở địch nhân cảnh nguy cơ, trong ba người cũng trước nổi giận gầm lên một tiếng. Huy trưởng xa xa hướng về phía trước vỗ một cái, giữa ngón tay lập tức bay bắn ra mấy chục cây mắt thường gần như không thể gặp tiêm sợi tơ nhỏ, chiều cầm ý đi vệ lâm tới. Đây là cũng chức tu hành Tây vực võ công tiên cửu biến tại bị hắn thôi diễn đến chân khí cảnh giới về sau. Chân khí biến thành tâm tuyến yếu ớt tơ tằm, cứng rắn sắc bén dị thường, cắt kim đoạn thép giống như gọt đậu hũ. Tự học thành đến nay cùng kết giao tay, sợi tơ cắt chém phía dưới không có gì không vãi. Thiên tằm tự biến. Ta tại tàng võ các gặp qua môn võ công này hình thức ban đầu bản, nguyên hình chỉ là một bộ dùng để ngẩn ti bắt mạch đi thuật mà thôi. Không nghĩ tới lưu truyền ra về phía sau, có thể bị ngươi thôi diễn thành cái bộ dáng này. Thái tổ thiên hạ bố võ kế hoạch quả nhiên là chính xác, cảm ơn ngươi môn này chân khí cảnh võ công đưa trả lại. Đối mặt cũng trước phóng tới chân khí tơ tảm, ý liền vẻ cười đùa đánh ra một trường. Chân khí màu vàng nóng từ quanh người hắn đại huyệt bên trong tuần ra, lên đỉnh đầu ngưng kết thành một cái so với người còn cao chân khí thủ lấn, hướng về nghiêng nghiêng phía trước vỗ tới. Thủ lấn những nơi đi qua, thẳng băng chân khí sợi tơ liền bị ở giữa không trung đập nện phi phi dương dương, vay trở thành tán loạn nhất đoàn. Ngay tại thủ lấn sắp đánh trúng cũng trước thời điểm, tăng nhân ăn mặc lạm khắc thập một trường đem hắn đẩy ra, lách mình dơ trường chủ động nên hướng thủ lấn. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thủ đập vào lấn đ Dưới chân hắn chất gỗ sàn gác trong nháy mắt đổ sụ, ấm ấm liên tục đụng nát sáu tầng sàn gác, rơi vào nhà trọ tầng dưới chốt nhất đại sảnh bên trong, ném ra một cái hô sâu. Đất đá bay tán loạn, khói bùi nổi lên buồn phía. Cầm ý gì vệ không kịp thừa thắng sung lên, cũng cảm giác được bên cạnh chuyển đến một trận như có gai ở sau lưng băng lánh hàn ý nguyên lai like là thừa dịp giao thủ thời khắc, một bên A đàn bạt lệ hút tiếng kéo cùng, bắn ra mấy nhánh lạng nghiên không tiếng đậu tấn thiệp v Môn này gia tộc Hoàng Kim Sạ Nhật tiến tại tấn thăng chân khí cảnh sau đã bị đổi tên là Thiên Ý Tứ Tượng Tiến Tổng cộng có phong vũ lôi điện bốn tiểu, lần này Sạ Kích chi tiến vào phong y mắng, là vì trong đó phong tiến. Bạch, Ngàn Vân treo sợi tóc thời khắc, một viên cùng lúc trước không khác nhau chút nào đại thủ lớn tại cẩm y y vệ bên người trong nháy mắt nước tiết, chặn một tiến này. Mũi tên nổ tung, kinh phong gào thét, mãnh liệt cuồng phong khí lãng đem cái bản, bình phong các loại tạp vật thổi đến hướng bốn hướng kích bắn đi, đục trụ chủ nước, đụng cửa sổ cửa sổ toái, toàn bộ nhà trọ tầng cao nhất hoàn toàn đại loạn. Từ phá cửa sổ bên trong ngược lại thổi vào phòng, thổi đến cái chăn bảo và táo bay phất phới. "Ai ơi, các ngươi phối hợp không có tệ nha. Mặc dù bằng võ công như vậy muốn ám sát bệ hạ hoàn toàn là nói chuyện viển vông, nhưng bản quan nhất định phải thừa nhận, trước đó xác thực xem thường các ngươi." Cẩm Ý liền vẻ sắc mặt nghiêm túc một chút, tùy theo tiếng nói của hắn, bên người đại thủ lớn lập tức văng tán làm mấy trăm dấu tay nhỏ, tựa như một tôn trang nghiêm thiên thủ quan âm giống như, khống chế lít nha lít nhít kim sắc thủ ấn, hóa thành một dòng lũ lớn hướng á đan mật lệ đánh tới. Môn này chân khí đại thủ lớn chính là do triều ta thái tổ sáng lập. trải qua hơn 10 vị tham dự chân khí tông sư chỉnh sửa, hơn ngàn quân tốt thí công sau sửa đổi phần mấy lần mà thành, tập ta đại minh ngàn bạn trí tuệ con người mà thành. Các ngươi không phải nói chiều ta thái tổ vô miu ít chi sao? Bản quan hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi bằng một người chi trí sáng lập ra võ công, cùng ta chiều tập mọi người sáng tạo võ công ai mạnh ai yếu. Đối mặt như thủy chiều giống như vọt tới thủ ấn, A Đan bật lệ muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm cũng đan vào dây cùng, kéo dây trong tay động tác giống như hóa thành thấy không rõ ảnh, phát liên tiếp. Mỗi lần đều sẽ có chín nhánh chân khí mũi tên bắn ra. Đỗ Lây gần trong gang tấp thủ dẫn dòng lũ, nhưng nhà trọ tầng cao nhất thực tế quá mức nhỏ hẹp, Song phương cách thật sự là quá gần. Cung Tiễn Thủ 4 cũng không giỏi về đánh gần, hàng tại bắn băng rơi mười mấy cái chân khí thủ dẫn về sau, liền bị thủ dẫn dòng lũ nhẹ nhõm ba phủ. Sau đó bị rất nhiều thủ dẫn cương ép xâm phạm, tiến vào vào thân thể cầm chắc lấy toàn thân đại huyết rất nhiều con thiếu, toàn thân sủi lơ xuống tới. Có thể còn không đợi A Đan bật lệ ngã xuống đất, cầm Ilya vệ liền đã vọt tới trước người hắn, một tay xách lấy cổ áo của hắn, từ nhà trọ tầng cao nhất thượng nhảy xuống. Nguyên lai like là tại hai người giao thủ khoảng cách bên trong. Cung trước thừa cơ chạy trốn. Ngoa thứ quốc sư, ngươi phải chạy đến đâu thì đâu? Nhìn xem đã Phi thân chạy trốn tới 10 ngoài mấy trượng cũng trước, Cẩm Ý Liễu vệ thân ở giữa không trùng, xa xa đưa tay hướng hắn một chào. Cung trước trên đỉnh đầu trong không khí, lập tức liền hiện ra một cái cương khí thủ lớn hướng phía dưới vút tới. "Lan đi, đừng muốn chặn đường." Cẩm Ý Liễu vệ vừa rồi nhẹ nhõm liên tiếp bại ba người thời gian biểu hiện ra võ lực, đã để hắn tuyệt vọng, cũng không thấy nữa vừa rồi hăng hái bộ dáng. Lúc này làm chạy trốn, thinh linh toàn lực đánh ra. Phắt. Toàn thân cao thấp huyết khiếu bên trong cũng bắt đầu phun ra chân khí tối Trong chớp mắt, liền cùng có hàng ngàn hàng bạn con tẩm từng tại kết kén nhà tơ một dạng, vì chính mình mặc vào toàn thân mập mạp cứng cỏi áo giáp. Vèo, dù cái này thân áo giáp lạnh kháng hạ cái này một cái cương khí thủ lấn về sau, toàn bộ thân thể bị đập đến nện vào phía dưới dân cư bên trong. Mạnh ngói bay tứ tung, xa nhà đứa gãy, khói đuổi nổi lên một phía. Đợi đến hắn từ phòng lốc phía tích bên trong chợt bật nhảy ra lúc, lần trì hoãn này thời gian, cái kia cẩm ý y vệ đã đứng ở trước mặt hắn. Gia tộc Hoàng kim hậu Duệ, tuyệt đối không Cũng trước tiên ở trong tuyệt vọng, lấy giang hai cánh tay ra. Sử xuất một chiêu trong ngực Ô Mộ Diệt, trực tiếp hướng gần trong gang cấp cầm Y Liệp Vệ ôm đi. Người bình thường tại nhìn thấy thiên Tầm Cửu Biến sử dụng Tơ Tằm Đả Thương người về sau, thường thường sẽ cho rằng môn võ công này lớn ở công kích, nhưng nhục thân cực kỳ yếu đối. Cái này mặc dù là chút chuyện sự thật, nhưng cũng là cũng chức cố ý triển lộ ra một sơ hở. Làm địch nhân cùng hắn cận thân liều mạng lúc, từ trong thân thể tuân ra lượng lớn tơ tằm, sẽ dùng tuyệt đối số lượng đem địch nhân người lại chết. Nhưng cũng chức chiêu này trước đó luôn thi nhiều lần thắng đòn sát thủ, hôm nay lại lần thứ nhất thất lợi. Chỉ thấy trăm ngàn con thủ ấn đem cầm Y Liệp Vệ thủ hội trong đó Tô Cẩm Trì có thể miễn cưỡng đâm rách đối phương tầng này phòng ngự tầng mài. Ma Mà Cầm Ý giề vệ tay bên trong lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái so với người còn muốn đại chân khí quyên xáo, vung lấy hướng hắn đập tới. "Đông! Đông! Đông!" Bài chiêu trọng quyền về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái nửa trượng sâu sắc đại hố đất. Hố đất dưới đáy, chân khí tan rã cũng trước sủi lơ trên mặt đất, Tô Cẩm vòng bảo hộ bị nặng sinh sinh đánh tan, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Lần nữa giải quyết hết phía sau một người, xoay người lại, hướng đang từ phía sau kéo tới tăng nhân thập. Chân sư giao thủ tốc độ cực nhanh. Cầm ý liền vệ Vừa rồi liên tiếp bại hai người chỉ qua mười thời gian mấy hơi thở. Bị nện tiến vào nhà trọ tầm dưới chốt lạc khắc thập, mới từ ngắn ngủi trong mê mụi lấy lại tinh thần, liền thấy đối phương đang lưng đối với mình, chỗ nào đồng ý bỏ qua cơ hội này, quả quyết xuất thủ đánh lén. Hoàn toàn không có chú ý tới mình hai người đồng bạn đã đã rơi vào bại cục. Chương 36, Nhất thế võ học, đổi, chương 36, Nhất thế võ học, đổi, ngoại. Lạm khắc thập trước đó gầy quòm cánh tay cơ bắp, chưa từng có bảnh trướng đến một cái khoa chương vĩ độ, vung lên một cái bằng chứng đến cây giữa lớn nhỏ đấm, đối cảm ý vệ đập xuống giữa đầu. Ma Cầm Ý Liệt vệ cũng mang theo to lớn chân khí quyền sáo, một quyền phóng lên tận trời, cùng công tới năm đấm hung hăng đụng vào nhau. Xoẹt xẹt rồi, một cỗ tràn ngập phá hư tính chân khí từ Lạp Khắc Thập quyền bên, bên trong cấp tốc bắt tới, mong muốn xâm nhập đối thủ thể nội, xé rách thân thể của đối phương. Nhưng Cầm Ý Liệt vệ chân khí quyền sáo lại cùng bọn biến một dạng, đem những cái kia chân khí đều thu nạp, đem nguyên bản kim sắc quyền sáo nhuộm thành kim hồng sắc. Hung vô cùng ngủ co vào thư giãn mấy lần về sau, lấy đối chân khí toàn bộ trở lại còn trở về. Lạp Khắc thập chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hại sợ dòng lũ Chỉnh cánh tay thượng cơ bắp liền trong nháy mắt nổ tung thành thịch bàng, xương cốt mẹ gây thành mảnh xương thật nhỏ bắn ra bốn phía bay ra. Đồng thời, cả người hắn cũng giống như như đạn pháo bay ra ngoài, trên mặt đất kéo dài ra một cái thật dài kéo vết về sau, thẳng đến va sụt một mặt đền tờ mới ngừng lại được. Ba cái chân khí cảnh tông sư tại trong khoảnh khắc toàn bộ bị đánh bại, trung quanh cầm y vệ lập tức vây lên tới, dùng đặc chế tơ thép giữ mình áo đem bọn hắn giam cầm lại. Trong ba người duy nhất còn có ý nghĩ Adam mật lệ, lại sắp bị cất vào một cái cùng loại sắt trô nữ trang bị bên trong lúc, hắn đi ngang qua cầm y vệ bên người, không nhịn được mở miệng hỏi: Ngươi dạng này thân thủ tông sư, tại Đại Minh chiều vậy cũng có thể xếp hạng hàng đầu đi. Tồn tại tại trong nước nhỏ đều có thể xưng vương xưng bá võ công thế thế, cần gì phải tại Đại Minh làm một cái chó săn đâu. Cái kia Cẩm Ý Liễu vệ chỉ là khinh thường cười một tiếng. Một cái hết ngồi nhảy giếng, đang nhảy xuất thủy giếng phía trước có khả năng không biết trời cao đất rộng. Nhưng chỉ cần hắn có thể nhảy ra, liền cả một đời cũng không nguyện ý trở về. Ta chính là Cẩm Ý Liễu vệ Nam chấn phụ ty chỉ huy sứ, Thái tổ thân truyền đệ tử, Hồng Vũ 89 năm tiến sĩ, thủy bương. Bất tài tại Thái tổ rất nhiều đệ tử bên trong, võ công bài 10 tên bên ngoài. Bởi vì còn muốn trên võ đạo tiến thêm một bước, không muốn đi tiểu quốc sừng sững bá. Kỳ Cương sau khi nói xong khoát, khoát tay, dưới tay người liền đem bọn hắn ba người toàn bộ nhốt vào sắt chỗ lửa bên trong. Một bên khác, Cấm Quân đã động thủ bắt giữ cũng trước ba tay của người dưới, trong khách sạn người không có phận sự cũng không thể tùy tiện rời đi, muốn chờ quan phủ làm xong thân phận phân biệt về sau mới có thể trở về nhà. Bốn cái chân khí tông sư tại khu náo nhiệt một trận đại chiến, tạo thành không nhỏ phá hư, đoán chừng muốn tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành kết thúc. Kỳ Cương tự nhiên không có khả năng ra mặt xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hẳn tại bắt đến người sau liền tự thân áp lấy phàm nhân, đi tới cổng y y vệ chướng ngục. Nghiêm Minh thân phận, mở ra đại môn, hướng phàm nhân xe chở tù liên rất thuận lợi tiến vào ngục bên trong. Dọc theo thủ vệ sông nghiêm ngục đạo, kèo vào một mảnh ngục tường cao vút khu vực, thủ vệ lao lại rất là ngoài ý muốn nhìn kỹ cương một chút, "Đạo, từ khi ngươi 50 năm trước điều nhiệm đến Nam trấn phủ thì, có thể cũng rất ít đến địa phương này. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, đưa ngươi mấy cái phản tập muốn hay không a?" cho ta muốn, công cường bất thí nghiệm, cái nào nha môn đều sẽ thiếu. Ba cái gì tụi người?" Tu chính là thiên ý tứ tượng tiên thiết quốc kỳ công thiên tằm cựu biến tất cả đều là tông sư. Nhìn nguyên lời nói này, có thể bị giam ở ta nơi này nhì, lại có cái nào không phải thật sự khí tông sư. Lão lại dưới tay tự có người đi tiếp thu tù phạm, kỳ cương thì là quen thuộc tiến vào nhà giam, cất bước liền hướng vào phía trong đi đến. Ta mấy năm nay không đến, chúng ta chiếu ngục có thể thôi diễn xảy ra điều gì mới vô công. Cái tiêu lão lại theo ở phía sau, cổ học liền cùng ngầm cục đàm một dạng nói ra. Cô a, đại lý quốc đoàn trí lưng đã từng chủ tu sáu mạch thành kiếm, bị chúng ta tiêu phí mấy chục năm chăm sóc dạy bảo ra một môn bạch mạch thần kiếm. và thiếu Lâm Huệ thông hòa thượng chủ tu là hàn phục ma công, chúng ta ở trên người hắn thí nghiệm mấy trăm cửa thiên ma giải thể loại võ công về sau, sáng tạo ra một môn độn giáp bát môn, không động phái phía trước nhâm trưởng môn hoạt tây, dùng thất thương trưởng làm cơ sở, buộc hắn luyện tập sinh tử đại bi ma công, mấy lần đầu hỏa. Nhập ma sau vậy mà tu thành một môn âm dương lưỡng nghi ấn. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất tù thất trước mắt, liền thấy một cái hai mắt bị đờ ngủ, ý chí tựa hồ có chút vấn đề lão giả tại nói liên miên lại lại. Cái kia lão lại gõ cửa một cái, thần kinh phản xạ giống như đứng lên, bắt đầu vận hành một môn pháp công. trăm mạch đều mở, mưa kiếm quân thiên. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, lão giả kia toàn thân đại huyễn bên trong đều có dày đặc kiếm khí kích xạ, hướng bốn phương tám hướng tùy tiện bắn ra bốn phía. Vụt, vụt, vụt. Tạ Như thực thể giống như tiếng kiếm đeo, kiếm khí bao phủ trung quanh vài chục trượng phương viên không gian, ở trên vách tường cắt chém ra nhất đạo đường danh thật sâu khe. Hừ, môn võ công này uy lực cũng không tệ lắm. Quan sát một lát sau, hai người lại đi tới cái thứ hai tủ thất. Cái này phòng đơn phạm là cái dáng người khôi ngô trung niên hòa thượng, lao lại đồng dạng gỗ cửa một cái. Đột giáp bắt môn nhất môn, mở môn, mở. Tuy theo trong thân thể bí ẩn miệt khiếu mở ra, hòa thượng toàn thân lập tức xuất hiện mang theo điểm điểm chân khí màu đỏ nóng, cường độ chân khí thu được trên phạm vi lớn tăng cường đồng thời, trên thân còn nhiều thêm một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Phất, độ giác bắt môn đệ nhị môn, thư môn mở. sinh môn mở. Tùy theo từng môn thân thể cấm kỵ xiển xích bị mở ra, trên người người này chân khí bên trong huyết sắc càng ngày càng sâu. Can thứ ba tổ thất là cái tướng mạo nhỏ nhã, lại tóc mai điểm bạc người trẻ tuổi. Tại hắn bắt đầu vận hành võ công về sau, trên thân liền có sinh tử lưỡng nghi chi khí lưu chuyển, chân khí tuần hoàn không lấc. tựa hồ không có lắm phí, bệnh viên vô cùng tận. Kỳ cương tại toàn bộ xem hết giam giữ 7 cái chân khí cảnh tông sư sau gật gật đầu, đối chiếu ngục những năm này lấy được thành quả rất hài lòng. Những ngày võ công coi như không tệ, toàn bộ chép một phần cho ta. Hai ngày sau đó, cầm Ý liền về chiếu trong ngục chỗ có võ công liền được đưa đến Trần Thắng trong tiểu viện. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài, bên tay hắn còn có Thiên Lao, 12 ti 4 ti tám cục, lục bộ, lô sát viện, đại lý tự, Vũ quân đô Đốc phủ, địa phương vệ sở, biến chờ một chút triều đình cơ cấu, cái này 50 năm đến tại võ học thượng lấy được chỗ có thành quả tài liệu. Trung quy là tại thế giới võ hiệp chúa tể thiên hạ 100 năm hoàng đế, tức cũng đã rời xa trung tâm 50 năm, năm đó dùng bạn đạo xâm la độ hóa cao thủ phần lớn lao lao, chết thì chết. Nhưng chỉ cần Trần Thắng trở về, vẫn như cũ còn sẽ có một nhóm trung thành mà đáng tin thủ hạ. Tại không đến một năm ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, Trần Thắng cứ như vậy lặng lặng liếc nhìn những tài liệu này. Phần lớn nhìn một lần liền có thể minh bạch, ngẫu nhiên cần vào tay nghiên cứu võ công, diễn luyện mấy lần cũng có thể biết rõ trong đó có thiếu. Thời gian cứ như vậy rãi trôi qua. Hắn nhàn rỗi luyện võ nội đạo, đổi nhàn rỗi uống trà đến cửa. Đối lại mình xảy ra chuyện gì không thèm để ý chút nào, cũng không tận lực chú ý thời sự, thời gian trôi qua cực kỳ phong dong tự tại. Rốt cục tại một ngày nào đó ngủ chưa lúc, ý thức đột nhiên một trận mơ ngủ, liền cái gì cũng không biết. Càng tạ buồn bã ngâm 100 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng cảm tạ dư quang V2 200 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng chương 37, 037 trở về chương 37, 037 trở về trận thắng cảm giác chính mình giống như biến thành một con côn trùng, tại một nào mềm mại cây vải thịt quả bên trong ăn như gió cuốn một phen. Lam ăn uống no đủ, trong bụng rốt cuộc chứa không nổi một chút xíu đông về sau, liền dùng mạnh mẽ đại hàm cắn mở cây vải vỏ cứng. liều mạng hướng ra phía ngoài trở đất. Ở trong quá trình này, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên vô số đèn kéo quân giống như pha tạp qua ảnh. Cô Chanton, Vũ Hàm tự, Ứng Thiên Thành, Lạc Dương Thành, Xanh Sao Vàng bọn thôn dân, Tham Lam hoang Ngân hoạt lượng, Đầu Khỏa Khan Đỏ phản tặc, ánh mắt tiễn cận người trong giang hồ, khí khí như hùng trung tướng, đủ cười sán lạn ba huynh đệ. Nhỏ máu đau, nữ nhân sinh đẹp cười, chống trải không người hoang dã, tinh hà sán bầu trời, cùng với thây ngang khắp đồng chiến trường. Viên này diêm quả thực, mong muốn dùng Trần Thắng đã từng trải qua hết thảy mỹ hảo, đến giữ lại hắn cái này thế giới khác khách đến thăm. Loại này cấp thấp diêm phủ quả thực thế giới ý thức làm sao cùng thiểu năng chí tuệ một dạng, lao tử ở cái thế giới này đã chết ra rồi, lưu lại luân hồi sao? Trần Thắng không lưu luyến chút nào cắn thủ trước mặt thế giới quá sát, thân thể xuyên qua chật hẹp khe hở, đi tới một mảnh mênh ngông trong hư không. Ông, hình như có hồng trung đại lư ở bên thai nổ vàng, vũ âm làm cho người hai điếc. Lộc lấy sắt thái hóa thành muôn nghìn việc hệ trọng, ngũ sắc làm cho người mù mắt. Thiết thể chi giác đều bị bóp méo tin tức ba phủ, ngũ giác quan sát được thế giới bắt đầu biến hình, ở đây, Trần Thắng thấy được một góc không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lại thụ. Hán Bộ dễ. Mỗi thời mỗi khắc đều tại từ không khái niệm bên trong tạo hóa chư danh làm có kỳ tích. Hắn đầu canh mỗi một khoảnh quả thực, đều là một phương to lớn thế giới. Hắn cảnh cây thượng mỗi một mảnh lá cây, đều là tô điểm ở thế giới ở giữa lập loè ngôi sao. Hắn tất cảnh, là chống đỡ lấy riêng phủ trư thiên thế giới xanh thiên tích lương. Mà chính hắn đâu? Trần Thắng túi đầu xuống, liền thấy một cái trong hư không vỗ cánh bay lượn côn trùng. Hô, trong hư không có gió thổi qua, thổi đến hắn nhỏ bé thân ảnh trong gió lung la lung lay. lúc này liều mạng chấn động cánh, nâng cao án quá no sau chịu nặng bụng, cố gắng hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Làm diêm phủ côn trùng ấu trùng, trấn thắng trong hư không phụ trọng năng lực là tồn tại bất hạn. Tại đại minh thế giới sau khi chết, cho dù đã mất đi tu hành trăm năm võ công có được toàn thân bàng bạc chân khí, bây giờ chỉ mang theo lấy nghề nghiệp tiên phú cùng với kỹ năng, vẫn như cũng phi hành có chút phí sức. Bất quá, diêm phủ côn trùng là một loại trời sinh diêm phủ sinh linh. Hắn cuối cùng vẫn một chút thích ứng hiện nay thể trọng, trong hư không càng lúc càng nhanh, chậm chạp ra tốc tới tốc độ ánh sáng, cách xa phía sau viên kia toàn thân màu tím nhạt trắng, tinh cầu kích cỡ tương đương lệ quả thực. Vỗ cánh bay vào diêm phủ quả thụ ung tùng tán cây bên trong, lần theo cùng bản thể trong cõi u minh liên hệ, tìm được đại biểu cho chủ thế giới viên kia khổng lồ đỏ trái cây màu đỏ. Giảm tốc, hạ xuống. Sau đó ghé vào tương tự quả sát thế giới thai mô bên trên, lộ ra sắc bén rất hút, tại quả sát thượng khai ra một cái nhỏ bé chỗ thủng, đem toàn bộ thân thể chui vào. Phi tốc hướng thế giới chỗ sâu bay đi. Chủ thế giới, hắc sơn màu vàng. Ánh đèn như đầu, chiếu sang chất đống túi cùng cái hũ thiên nhân hang. Trần thắng trên giường mở to mắt, lặng trải nghiệm lấy phân thân trở về về sau. Hai cái linh hồn cùng hai phần ký ức quan hệ hòa hợp gắn bó cùng một chỗ viên mãn cảm giác. Tại đại minh thế giới sống qua 180 năm, dùng hai thế giới một, 300 tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, chủ thế giới mới qua hơn 7 tháng mà thôi. Cái này 7 tháng đến, trận thắng mỗi lần tại chủ thế giới tỉnh tới dùng cơm cùng xử lý với bạn, hai thế giới to lớn chênh lệnh thời gian đều sẽ nhường hắn có loại ý thức sẽ rách cảm giác. Bây giờ phân thân trở về, loại kia khác thường thể nghiệm mới rốt cục hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xuất sinh nhỏ khổ, thay đổi chiều đại thiên hà, hoàng đồ báo nghiệp, lưu lạc trần trời. Chu trọng ngũ một đời cứ như vậy kết thúc. Phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết ta, cho dù ngồi lên hoàng đế bảo tọa, cho dù đã luyện thành vô địch thiên hạ vô công, cũng không thể thoát khỏi tử vong cái này cố định vận mệnh. Cũng may, đây chỉ là ta chuyển kiếp nhất thế. Chỉ cần bản thể còn sống, ta liền có một lần lần xuyên qua đến thế giới khác, truy đổi trưởng sinh cơ hội. Trong trí nhớ thọ chỉ có tử vong bất lực cùng tuyệt vọng thể nghiệm, nhường Trần thắng trong lòng buổi ngồi mãi thôi, có chút để không nổi tinh thần. Dứt khoát liền nằm ở trên giường, nhìn về phía chức nghiệp mặt bảng biến hóa. Tên anh, Trần Thắng tuổi tác 16, 120 chức nghiệp 1, phụ côn đẳng cấp LV2, 1200, Thiên phú, chế loại thiên cơ, hắn ta chuyển sinh trước nghiệp hai, võ tông đẳng cấp, LV10, mắt, thiên phú, huyền minh tâm nhãn, linh thai võ cốt, sửa cũ thành mới, khỏi bệnh thân thể, tiêu thực hóa khí đệ nhị cảnh võ công, vạn đạo xâm la, thiên tầm tiểu biến, độn giác bắt môn, hữu âm dễ dàn mạch, thiên ý tứ tự tiến. Đệ nhất cảnh võ công. Sơ lược chuyển chức phương hướng, võ thánh phát. trước nghiệp 3, thư đồng đẳng cấp, LV4, 193, 400, thiên phú, tài tư mẫn tiệp kỹ năng, thư pháp Lv9, chép sách người cộng hưởng. Tam giáo điện tảng LV11, nhiều chức nghiệp cơ ngưỡng, chức nghiệp 4, thợ mỏ đẳng cấp LV8, 764, 800, thiên phú, nuôi chuột kỹ năng. Sơ lược chức nghiệp 5, hoàng đế đen đẳng cấp LV10, mắt, thiên phú, bá vương chi khí, binh cường mã trắng, thiên tử vọng khí kỹ năng. Sơ lược chuyển chức phương hướng, y điệu theo đen, trắng, đỏ, kim, xanh, tím nhân đạo long khí cấp bậc theo thứ tự tấn hàng, này nội nghiệm điểm cuối cùng làm nhân hoàng. Chức nghiệp 6, kẻ trộm. Sơ lược chức nghiệp 7, người. Sơ lược các khác nghiệp Số lượng mặt bảng bên trên chức nghiệp rất nhiều, chừng hơn 20 cái. Trần thắng trước đó tại Đại Minh thế giới tạo phản bại chúng năm, chúa đế càn khôn 100 năm, chu du thế giới hơn 50 năm, thuộc về đã thức tỉnh không ít chức nghiệp. Nhưng trong đó đại đa số nghề nghiệp thiên phú và kỹ năng đều rất bình thường, tinh hoa nhất chỉ có hoàng đế cùng võ tông hai cái. Trong đó võ tông cũng chỉ mang về chức nghiệp thiên phú và kỹ năng đẳng cấp, toàn thân khổ tu trăm năm cường thịnh chân khí đã tùy theo chu trọng ngũ thân thể tử vong hoàn toàn tiêu tán. Bất quá, võ học kinh nghiệm bốn là trận thắng tại Đại Minh thế giới rốc sức làm cả đời chủ yếu cơ qua. Chỉ cần kỹ năng đẳng cấp vẫn còn, hiện tại chủ thế giới trùng tu những này võ công đem không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Tại hai cái linh hồn dung hợp về sau, trấn thắng hiện nay đã có bao hàng toàn diện bạn đạo xâm la, thiệt ở quần công thiên tầm cửu biến, có thể mở ra thân thể tiềm năng độn giấc bắt môn, tăng lên huyết khiếu số lượng dự trữ khí hải vô lượng, nghịch loạn kinh mạch cửu âm dễ dàng mạch các loại mấy chục cửa chân khí võ công. Những này võ công có là hắn sáng tạo, cũng có là từ đại minh các nơi trên thế giới thu thập mà đến, trừ chủ tu bạn đạo xâm la đã bị tôi diễn tới đệ nhị cảnh cực hạn bên ngoài, còn lại cũng không tính là rất hoàn thiện. Nhưng bất luận như thế nào, bọn chúng sát thực phong phú trần thắng đối địch thủ đoạn. So sánh giới, hoàng đế liền không thể trực tiếp tăng cường võ lực của hắn. Cái nghề nghiệp này có được tất cả năng lực, đều chỉ thích hợp với bồi dưỡng dưới tay cùng phát triển thế lực. Giống như mới Thiên Phú Thiên Tử Vọng Khí liền là một loại khả quan nhân vọng khí mệnh số chi nhãn. Tại cái này khỏa diêm phủ quả thụ chỗ thai ngén trừ thiên trong thế giới, đoạn vật đều có linh tính, đại địa, sông núi, dòng sông, hải dương, bầu trời linh tính tụ tập liền tạo thành từng đầu la mạch. Thiên tử vọng quan sát, có thể ngày mai lúc, tiểu vị trí thuận tiện, phân biệt các hùng. Tháng này chỉ có 2 tháng ngày, Nhưng đem các người nguyện phiếu đều ném cho ta đi, tác giả đem kế thừa các ngươi cuối cùng vận sóng, hóa thân thành một cái vô tình gọi chữ máy móc nhà. Chương 38, 038 phủ phong chương 38, 038 phủ phong nhân loại cái quần thể này tại tụ tập đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ sinh ra ra nhân đạo long khí. Hoàng đế xem long khí biến hóa, liền có thể biết thiên hạ đại thế, trước giờ chấn áp dục dịch quản lý dưới long xạ. Nay đồng thuật nếu dùng tại tiểu sự, cũng có thể làm cho hoàng đế phân biệt dưới tay đến tột cùng là hiền thần lương tướng vẫn là người tầm thường quốc tặc, làm đến chỉ dùng người mình biết. Đương nhiên, Vũ Tín cơ mệnh xuống người, Cũng có thể bị mệnh số chỗ mới hoặc rơi vào bỏ mình quốc ra diệt hạ chràng Trần Thắng đem mặt bảng bên trên tin tức trải vớt quá một lần xác nhận một chút chuyển tiếp thu hoạch về sau liền không kịp suy nghĩ càng nhiều gánh nặng trong lòng liền được giải khai đè xuống trong lòng các loại khó phân tạmệm nhắm mắt ngủ thật say 100 năm thuế người thực tế quá dài đang đẳng khá quả thật có chút mệt mỏi không tự chủ được rơi vào một trận ngủ ngon không giấc mơ chi ngủ trong hư không không có vật tham chiếu cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu tại cái này mảnh hùng bím tử tịch trong không gian một cái tay cầm quạt lông lấy khăn một đầu tay áo đồng bệnh thân ảnh đang giáng chặt lấy một quả tình cầu kích cỡ tương đương diêm phủ quả thực, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy chúng quanh hư không chi phong gian nan gì đợi tới. Coi hắn phi tốc cỡi đột bằng, từ Trần Thắng cắn nát cái kia mảnh quả sát phủ cận bay qua về sau, đột nhiên ở phía xa gạt cánh một lớn, lại chuyển trở về. Người này nhìn xem đang chậm rãi khép lại thế giới quả sát, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái này thế giới quả sát làm sao lại phá đâu? Coi hắn thử nghiệm đem bàn tay tiến vào trong vết thương, lại bị thế giới bản năng bài xích đẩy gạt ra về sau, người này không những lơ ngược lại cười đến đội rực rỡ. Phá đạn, phá đạn. Vô định trong hư không tìm mấy khối thiên thạch vũ trụ luyện chế pháp khí, không nghĩ tới lại có thể đụng tới như vậy đại cơ duyên. Thế giới quả sát loại vật này, chỉ có tại quả thực bên trong có người phi thăng thời gian mới sẽ chủ động mở ra một khe hở, những lúc khác bên trong, trừ phi có tu sĩ lực lượng có thể cường đại đến phá hủy toàn bộ quả thực thế giới, bằng không công kích nó sẽ mảy may vô hại. Ta phủ phong thế mà có thể đụng tới như vậy một lỗ hồng, đây chính là có cơ hội vơ vét một cái tiểu thế giới thao thiên đại cơ duyên a. Người này kích động bẩm niệm pháp quyết chú, thực hiện phép thuật đem một cánh tay hóa thành cứng rắn tinh thể, cắm vào thế giới quả sát trong vết thương ngăn cản hắn cấp Đồng thời há mồm phun ra một cây vạn nụ tiên, lay động cờ mặt triệu hồi ra mấy trăm hồn phách, đưa vào trước mắt trong thế giới này. Ta cũng không phải tiểu thế giới này thổ dân, tu vi lại hơi cao một chút, thế giới quả sát sẽ bản năng đem ta bài xích bên ngoài, căn bản là không có cách tiến bảo. Bất quá phái các ngươi những này tiểu lâu lâu đi vào cũng đầy đủ rồi, chỉ cần xác nhận đạo này quả sát tổn thương, không phải có người cố ý bố trí cả bẫy, đạo ra ta liền một phát. Hô, cùng với kéo dài thổ tức âm thanh, trần thắng thể nội khí huyết chẳng biết lúc nào rầm rầm phun trào chuyển động đứng lên, dựa theo hắn thí nghiệm ra chân khí chuyển hóa chi pháp, Bắt đầu tự đi chuyển hóa thành vạn đạo xâm la chân khí, ở trong kinh mạch Chu Du phù thủy, luân chuyển không ngớt. Tại trong quá trình này, Trần Thắng liền cùng ban đầu ở đại minh thế giới đột phá thời gian một dạng, toàn thân chút bỏ một tầng nếp nhăn chết ra. Tiếp theo, tại liên miên trong tiếng hít thở, chết ra giống như cùng khô giáo lá cây giống như vỡ bụng trở thành từng khối mảnh vụ, tuôn rơi xuống. Trần Thắng khí huyết ban đầu đạt đến đệ nhất cảnh đỉnh phong, thêm nữa tồn tại võ tông chức nghiệp bên trong mang theo đột phá kinh nghiệm, lúc này tấn thăng đệ nhị cảnh phảng phất giống như có thần trợ giống như, hết thảy nước chảy thành sông, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp còn lại, Hạn tại bản thể thượng trùng tu những cái kia võ công lúc, sẽ không tồn tại bất luận cái gì tu hành bình cạnh. Trước đó không có chân khí võ công vấn đề, tại trải qua một lần chuyển sinh sau đã không còn là làm vứt tạp. Trong nham động không thấy nhiệt nguyện, cũng không có ghi thời gian công cụ, cái này một giấc không biết ngủ bao lâu. Các loại Trần Thắng mở hai mắt ra tự nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân cao thấp tràn ngập dùng không hết khí lực. Hắn đối võ công bổ ít không ngạc nhiên chút nào, chỉ là vận khởi siêu tốc công, tại một trận gê răng mèo âm thanh bên trong, đem thân thể khôi ngô giảm bất trở thành của mình thể, xuống giường hướng động đi ra ngoài. Chi chi Kết quả vừa đi hai bước, liền có một cái bóng đen như bay va vào trong lực hắn. Trần Thắng dùng chân khí bao quạ bàn tay, đem lên đến trên thân linh thử cầm lên đến, tay bên trong chân khí phương ra, đem nó toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài thành tẩy nhiều lần. Cuối cùng mới đem nó nâng trong lòng bàn tay cười nói: Trong 7 tháng, ngược lại là vất vả ngươi, đưa ngươi cái tiểu lễ vật lấy đó ban thưởng." Trần Thắng dùng đầu ngón tay gãi gãi linh thử cái đầu nhỏ dưa, đem nó đùa chi chi trực thiếu. Tiếp lấy hai tay khép lại, đem linh thử kẹp ở giữa, thi triển bản đạo xâm la độ hóa năng lực, chân khí quần quẩn mà xuống. nó trong đầu cắm vào một chút liên quan tới văn tự cùng ngôn ngữ thương thức. Một nén nhang về sau, xoa công hoàn tất, trực tiếp túi đầu nói ra. Tại lòng bàn tay ta bên trong biết cái chuột chữ ra tới phát. Nghe được câu này, linh thử trân châu đen giống như trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, tiếp lấy rất nhanh tình ngộ, nâng lên ngón đuốt tại trần thắng trong lòng bàn tay phủi đi ra một cái siêu siêu mèo mèo chuột chữ. Mặc dù hay là không thể nói tiếng người, nhưng biết chữ liền đại biểu lấy linh tính tiến thêm một bước. Dựa theo cái này xu thế, chỉ cần đợi tại trận thắng bên người, nó cuối cùng sẽ có một ngày có thể biến thành một cái chân chính yêu quái. Kết thúc cái này việc nhỏxen giữa, Trần Thắng tại trong hang động cầm lấy một cái quá nửa cái gùi, nhường Linh Thử tiến vào khoáng thạch khe hở bên trong, con cái gùi đi ra ngoài, lại hướng phía trước hai bước, có thể nhìn thấy bởi vì cũng không đủ đồ ăn cung cấp, thật ra canh giữ ở ngoài động mỏ chuột cũng không nhiều. Có người đến lời nói, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể tạo được cái cảnh cáo tác dụng. Hắn chỉ huy Linh Thử xua tan cái đám chuột này, túi người chui vào chật trội chật hẹp đường tắt, dọc theo quen thuộc con đường leo lên trên đi. Hắc Sơn mỏ vàng vẫn là giống nhau ngày xưa giống như tối không mặt trời, không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù ngẫu nhiên gặp được cái khác tự mỏ. Giữa lẫn nhau cũng rất ít chào hỏi, không ai lưu ý quá, cái này là Lâm Thiếu Niên đã nửa năm không có lộ mặt qua. Ngược lại là Trần Thắng dùng Huyền Minh Tâm nhãn cùng thiên tử vọng khí xem người phát hiện gặp phải mỗi một cái thợ mọ đều khí huyết suy bại, thể nội có bệnh khí trầm tích, đồng thời mi tâm có sám đen chi sắc xoay quanh không tiêu tan, có chết sớm chỉ tướng. Hắn một đường đi tới mặt đất, giữ lấy nóng bỏng thái dương, nhìn như đàng hoàng lẫn trong đám người xếp hàng mua mật đầu, thực ra ánh mắt lại liếc nhìn một tòa sê ở ngoài sân rộng cao lớn đồng lâu các. Nơi đó là Sơn Mộ Vàng Mộ giám chỗ ở, ở một cái pháp thuật thái giám. Hắn dùng thiên tử vọng khí quan sát từ đằng xa, liền thấy nhất đoàn nổ tung lôi đỉnh chi khí tại lầu các trên nóc nhà xoay quanh vườn quanh không lướt, tản ra lạnh thấu xương uy thế, đâm người hai mắt đau nhức. Trần Thắng tại Đại Minh thế giới dùng môn này đồng thuật mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại này hư hư thực thực phản vệ tình huống. Là bởi vì người này tu vi quá cao, vẫn là bởi vì tu luyện pháp thuật nguyên nhân. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Trần Thắng lo lắng cái kia thái giám sẽ nhận ra được sự tham dò của mình, chỉ nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu sang khác bắt đầu yên lặng xếp hàng. Sớm đại 3 năm trước đây, Hắn lần thứ nhất nhìn thấy mỏ giám dùng tiên lôi manh sắt vượt ngục người thời điểm, trong lòng liền có một cái nghi vấn. Đó chính là, hát sơn mỏ vàng bên trong chừng mấy vạn hào thợ mỏ, mỏ giám là làm sao làm được tinh chuẩn phát hiện mỗi một cái vượt ngục người. Hắn chẳng lẽ không tu luyện, không ăn cơm, không gậy phân, không xử lý công vụ, mỗi ngày chỉ bận rộn chuyện này sao? chương 39, 039 Nô khoảng chương 39, 039 Nô Quảng dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết, hát sơn mỏ giám tuyệt đối không có rảnh rôi như vậy. Sở Dĩ Trần Thắng lớn mượn suy đoán, bọn Giám có khả năng tại mỗi cái thợ mộng trên thân thực hiện định vị pháp thuật, cũng có khả năng ở trên vùng đất này thi triển giám sát loại pháp thuật. Chỉ cần có người rời đi mộ vàng phạm Vi, một thân liền sẽ tâm sinh cảm ứng, đồng thời triệu hoán thiên lôi đánh xuống. Bởi vậy, Trần Thắng tại không xác định chính mình đánh thắng được hay không mọ Giám trước đó, tức cũng đã tu ra chân khí, cũng không dám tùy tiện bụng trộm mượn. Tại truyền sinh thế giới bên trong chết rồi, bất quá là tại chủ thế giới trọng chấn cờ mà thôi, nhưng hắn chủ thế giới có thể chỉ có một cái mạng, mỗi một cái quyết sách đều phải nghĩ lại mà làm sao. Trần Thắng lần này tới tới trên mặt đất chính là định tìm cơ hội vụ trộm đổ hóa mấy cái ngủ tốt, thi triển bạn đạo xâm la từ bọn hắn trong đầu vơ vẹt một chút mỏ giám tìm báo, rồi quyết định như thế nào hành động. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, vậy hắn sẽ lần nữa phát động hắn ta chuyển sinh tại thế giới khác thu hoạch được đầy đủ lực lượng về sau, suy nghĩ thêm vượt ngủ sự tình. Nhưng nếu như mỏ giám là cái nhục thân yếu đối khô khan pháp sư, vậy hắn cũng không để ý cho đối phương đến một bộ giết người, cứ tiền, vượt ngủ phục vụ dây chuyền. Ngay trên quảng trường, Trần Thắng đang đứng xếp hàng suy nghĩ chính mình vượt ngủ đại kế, hai lỗ tai đột nhiên nghe được một trận yếu ớt tiếng ầm ầm. Hắn hơi nhíu mày, lần đầu nướng truyền đến thanh âm bầu trời nhìn lại. Cái này một không nhìn nổi. Chỉ thấy thanh thiên bạch nhật phía dưới, đỉnh đầu xanh biết trên bầu trời đang xẹt qua một mảnh kéo lấy thật dài đuôi lửa sáng lạn lưu tinh vũ. Khi đi ngang qua hắc sơn mỏ vàng trên không lúc, đột nhiên có một viên sao băng góc độ trên phạm vi lớn tăng lên, thế mà trực tiếp chiều mỏ vàng trên quảng trường mà tới. Không xong, thiên băng, thiên băng rồi. Chạy mau a, lão thiên ra nổi giận. Đều hướng trong động mỏ chạy. Đừng đi vào, quan mỏ nếu như bị lưu tinh đập sập, có thể nhất định phải chết. Lưu tinh hành thế, tựa như ngày tận thế tới. Nhưng trên quảng trường tợ ngọ một mảnh rối rối, không có đầu con rồi một trận chạy loạn khắp nơi. Yến Lão, có huyền như lôi đình giống như quát lớn nổ vang, theo, ngoài sân rộng đồng thao trong lầu các bay ra một cái hạ phát đồng nhan lão đầu. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên quảng trường bao người, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời lưu tinh, lúc này lạnh nhạt hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết triệu lầu các một chỉ. Tuôn ra cùng lôi, hoàng lôi phá khung. Ầm ầm. Chấn bệnh lôi quang chiếu sáng chân trời, nhất đạo trùng to như thùng nước lôi quang. từ các đồng thao bên trong nảy sông mà lên, xét qua vài cách, đập nền tại xích hồng lưu tinh bên trên. Đông. Âm thanh dung thiên điệu to lớn tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói mắt quét nuốt sống tầm mắt mọi người, Thợ mỏ 2 Lô 2 bị tạc được ông ông tác hưởng. Nhưng dùng chân khí bảo vệ toàn thân, thị giác cùng thính giác đồng thời không có bị tác loạn trấn thắng, lại rõ ràng thấy được lưu tinh cùng Lôi đình hoàn chỉnh va chạm quá trình. Tại bạo ngược Lôi đỉnh trùng kích vào, viên điệu to bằng cái thất lưu tinh trực tiếp bị tạc phân thành số lượng đông đảo mạnh mẽ, đều đều phát tán đại địa. Trong đó có cùng một chỗ còn đập vào bên chân hắn trên mặt đất, lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt hố đất. Trần Thắng muốn đem nó nhặt lên đến xem thử, ai ngờ khối kiến lưu tinh mạnh vỡ lại trực tiếp vỡ nát thành nhỏ vụn hình quang, tiêu tán tại không khí bên trong. Hô, khí lãng mạnh liệt từ vài giặm bên ngoài thổi tới, chỉ còn lại có một cỗ phiền lòng khô dự tính. Trần Thắng túi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn về phía bay ở trên trời mạo dám, tại thầm nghị trong lòng. Mặc dù mượn ngoại lực, nhưng cái này tên thái dám cũng mạnh mẽ quá phận một chút ta. Quán bỏ chỗ sâu, một cái trái tim sớm đã ngưng đập đã lâu thiếu niên đột nhiên hít sâu một hơi, mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Hắn hốt hoảng sờ lên thân thể của mình. Trong ánh mắt vẻ hoảng sợ dần dần đành tan, lộ ra một vòng vui mừng. Nguy hiểm thật, vừa rồi người kia dùng thiên lôi oanh mỡ chủ nhân cho chúng ta bao quả pháp lực bỏ ngoài về sau, còn đem ta âm thần cho chém thành trọng thương. Cũng may ta chạy nhanh, tìm gỗ vừa mới chết thi thể phụ thân, bằng không thật sự có có khả năng hồn phi phách tán. Bất quá, ta nô quảng tốt xấu là tiền đến. Tiếp đó, chính là giúp chủ nhân dò xét cái này thế giới có tồn tại hay không ẩn tảng nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm lời nói, liền muốn nghĩ cách giúp chủ nhân tìm tới viên này bên trong quả thực thai nén những cái tiếp khí bận chí bảo. Đồng thời giống như châu chấu giống như vơ vét chạy hết vậy. Cho dù chỉ là vạn hồn phiên bên trong một cái bình thường âm thần, nhưng nghĩ đến chủ nhân nhận hậu sẽ thu hoạch lợi ích, nô quảng cũng cảm giác cùng có biên, không nhịn được bật cười lên. Âm thần bị hao tổn, tựa hồ ảnh hưởng tới nô quảng cảm xúc năng lực khống chế, hắn ngồi nhẹ sau một lúc lâu, mới nhớ tới muốn chỉnh đạo lý nguyên chủ ký ức, làm thăm dò cái này thế giới chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Phắt, hắc sơn màu vàng, chỉ có đạo quảng mới có thể ăn được đầu, cái này sinh chi địa không có chọn tốt ta, âm thần bị thương cũng nhẹ, nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Hơn nữa vừa rồi dùng lôi pháp tập kích ta người kia, tựa hồ là Hắc Sơn mỏ vàng chủ sự, tại không có khôi phục lực lượng trước đó, tốt nhất là tận lực tránh đi hắn. Kể từ đó, cái này đạo thuật liền có đất dụng võ. Lô Quảng ở bên người nhặt lên một cái que gỗ, niệm chú bấm niệm pháp quyết, đồng thời ngón tay chiều gậy gỗ một chỉ đạo. Thiên địa vô cực, càng khôn chỉ đường. Một vòng ngũ quang từ đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống gậy gỗ bên trên, lấp lóe một lát sau chậm rãi thu liễm. Thế đó, hắn dễ dàng đứng dậy, tại trong động mò đi về phía trước một đường, làm gặp được cái thứ nhất châu ngã ba lúc, Lô đem gợi gỗ thẳng đứng ngồi trên mặt đất. Trong miệng lầm bẩm nói: "Cổ này chết đói thân thể rất yếu yếu, không làm được đảo quăng đổi màn đầu việc nặng độc, xin giúp ta tại cái này trong động mộ tìm chút có thể ăn đồ vật. Nói xong, nô quảng buông tay ra. Nhìn xem vậy gỗ thẳng cắt đảo hướng bên trong một cái đường rẽ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt tại chủ nhân ban cho đạo này tam giai chỉ đường thuật phụ không có bị nổ nát, bằng không thật là có khả năng chết đói tại địa phương quỷ quái này. Về sau, nô quảng không chút do dự cầm lấy gậy gỗ, hướng đạo thuật chỉ dẫn lối rẽ bò đi. Tại gặp được chỗ ngã ba lúc, một đường dùng gậy gỗ bó toán, tại trong động mộ càng ngột càng yên. Gặp tợ mộ càng ngày càng ít, cuối cùng bỏ ra nửa canh giờ thời gian, rốt cục đi tới một cái thiên nhiên trong hang động. Dùng mang theo người mình quang thạch chiếu sáng, có thể nhìn thấy trong động chất đầy túi cùng cái hũ, ở giữa nhất bên cạnh còn có một cái che phủ, hiển nhiên đây là một cái khác người cố định trụ chỗ. Lô Quảng đơn giản kiểm tra một chút hang, phát hiện trong túi chứa đều là hũ tiếu, trong cái hũ thịnh thì là chất béo, lập tức trong lòng nhất định. Nơi này tốt, có sung tốc đồ ăn để cho ta tới khôi phục âm thần tổn thương. Vấn đề duy nhất ở chỗ, nơi này giống như là của người khác địa bàn. Bất quá chờ ở chỗ này tợ mộ trở về. Giết trên hắn tu hú chiếm tổ chim khách, chút vấn đề nhỏ này cũng liền không tồn tại. Lô Quảng Từ hư nhở gầm thần bên trong gạt ra một ít pháp lực, tại hang bên ngoài mặt đất khắc họa một phen, bố trí ra một cái nguyên rủa pháp trận. Liên đại trong nham động ngồi xếp bằng xuống, tại tâm linh bên trong quan tượng quỷ lưu chỉ tướng, hấp thu ngoại giới mỏng manh linh khí, một chút khu trục lên âm thần bên trong lưu lại lôi điện chi lực. Chương 40, 040 tu hành hệ thống chương 40, 040 tu hành hệ thống trên quảng trường rối loạn kéo dài thật lâu. Một mực đợi đến những mục tốt chính mình khôi phục tổ chức lực, sắp xếp thợ mỏ thanh lý mất dẫm đạm mà chết thi thể, về sau lại tiến hành một lần phát biểu. mới đem bọn hắn thả lại đến trong hầm mộ. Trần Thắng Hành Tẩu đang trật trội trong đường tắt, bên người tràn đầy chưa tỉnh hồn mà người, hắn vẫn đang suy nghĩ vừa rồi trận kia lưu tinh vũ. Lưu tinh mạnh vừa hóa thành linh quang tiêu tán dị thường hiện tượng, đều khiến hắn cảm giác có chút không giống bình thường. Trần Thắng nắm giữ chuyển sinh dị giới năng lực, chỉ cần làm từng bước không ngừng chuyển sinh, liền có thể bước bước phát dục trèo lên con đường tu hành đỉnh phong. Hắn tự nhiên niệm hy vọng chủ thế giới có thể an ổn một chút, không nên xuất hiện chính mình hiện giai đoạn không cách nào ứng đối ngoại ý muốn phong ba. Nhưng Trần Thắng cũng tương tự biết rồi, sự vật phát triển thường thường không lấy người ý chí làm chuẩn đi. hắn nhất định phải làm tốt đối mặt hết thảy tình thế nguy hiểm chuẩn bị. Cứ như vậy một đường tâm sự nặng nề trở lại trụ sở phụ cận, hắn xa xa liền nghe đến một trận yếu ớt hô hấp và tiếng tim đập. Có người tại nhà ta. Ai sẽ tới này mảnh khu khu mộ còn đâu? Trăn thắng trong lòng cảnh giác lên, thân vận đã thôi diễn tới chân khí cảnh chính quan kim trung tráo, từng bước một hướng hang đi đến. Ai ngờ vừa mới bước ra mấy bước, dưới chân liền có cùng một chỗ khu vực lục quang đại định. Một trường mực trận đồ màu xanh lục thoát ly mặt đất, ở giữa không trung thể tích cực tốc thu nhỏ, như điện hướng hắn phóng đi. Chân Thắng sớm có phòng bị, lúc này một cái đại lực kim cương trưởng hướng trận đồ bố tới, chất khí trưởng ấn tại trong ngõ tắc nổi lên một trận gào thét kinh vòng, tại trên vách đá gảy ra từng đạo khắc sâu dấu vết. Nhưng trận đồ kia lại như không có gì, trực tiếp xuyên qua trận thắng chân khí trưởng ấn cùng tay không, chui vào trái tim của hắn. A! Trần Thắng kêu thảm một tiếng, chỉ cảm giác được trái tim của mình tại một trận kịch liệt bận đau bên trong, trực tiếp ngụp đập, hắn che ngực lảo đảo mấy bước, em chút không bị không chế té ngã trên đất. La tên liệt trái tim phát thuật, độn giấc bát môn, thử môn, mở cho ta. tại đại minh thế giới luyện võ nhiều năm, chính là vì ứng đối mỏ dáng pháp thuật này cao thủ, như thế nào không có dự đoán qua ứng đối ra sao các loại pháp thuật. Đối mặt xông vào trái tim nguyên rủa, hắn đem toàn thân chân khí rót hướng một viên vị trong tim bên trong bí ẩn huyết hiếu, cái này tên là tử môn huyết khiếu lập tức mở rộng, đồng thời phản đã tuôn ra mang theo điểm điểm hết sắc dị thường chân khí. Tại chân khí màu đỏ ngầm cọ rửa dưới, cái kia lạc ấn ở trái tim bên trên trận đồ bị bẻ gãy nghiền nát giống như tan rã hầu như không còn, trái tim của hắn cũng một lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trận thắng động tác không ngừng, thân như du long nhảy vào trong nham động, một trưởng tại ngồi sẽ bằng, vừa mới mở mắt ngồ quạng trên trán. Thiên tâm cựu biến biến thành chân khí sợi tơ như sóng chiều giống như tuấn gia, rót vào ngô quảng toàn thân hư thiếu, tại toàn thân bên trong du tàu đầm xuyên, khống chế được hắn hết thể vận động bộ phận. Nhận ra được điểm này ngô quảng, kinh hãi gần chết muốn thoát ra âm thần, thoát đi cố này thể xác, lại phát hiện đã trệm. Xuyên rệch vạn đạo xâm la chân khí từ thiên linh đắp chút xuống, bọc lấy hắn hư nhược âm thần sông về mi tâm tô kiếu, đang giãy dụa chết chìm ngạt thở cảm giác bên trong, một chút tách ra lấy hắn cả đời ký ức. Không, nếu như không phải ta bản thân bị trọng thương, ngươi một cái hoa khí cảnh mệnh đạo tu sĩ, làm sao có thể trấn áp được rồi ta âm thần? Đối mặt Ngô Quảng Dịch lão, Trần Thắng thờ ơ về sau vô luận đối phương dãy rủa như thế nào, cầu khẩn, nguyên rủa, hứa hẹn đều duy trì cảnh giác, toàn lực thi triển độ hóa chi pháp, thẳng đến đem Ngô Quảng linh hồn tách ra thành một kẻ ngu ngốc, âm thần bên trong chỉ để lại một viên chân khí không cách nào dung chuyển là gẩn. Trần Thắng đếm thử thay đổi nhiều loại võ công, cũng vô pháp đem lạc gẩn đánh nát hoặc luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì coi như thôi, mở hai mắt ra. Đợi đến bạn đạo xâm la chân khí lưu chuyển trở về bản thân, Trần Thắng thu sơ giản lược đọc quang lô ký ức sau mới tỉnh đại ngộ. Phát hiện lưu tinh hàng thế cùng nô quảng tu hú chiếm tổ chim khách lại tất cả đều là chính mình nổi. Nô quảng chủ nhân chính là trung ương đại thế giới một tên ngũ giai quỷ tiên, phù phong. Người này trong hư không thu thập thiên thạch vũ trụ, trung hợp gặp phải chính mình cắn nát thiên điểu thai mô chỗ thủng, liền sinh ra lòng tham. Phóng xuất ra vạn hồn phiên bên trong mấy trăm tu sĩ tiến đến dò xét tình huống, muốn trở thành giới này thế giới chi chủ. Tại sao khi biết chân tướng, Trần Thắng chỉ cảm thấy chuyện này nghe tới giống như là cái trò đùa. Bởi vì mỗi một quả diêm phù quả thực đều như tinh cầu giống như cầu lồ. Trần Thắng tại tinh cầu mặt ngoài khai ra một cái không lớn lộ sâu đục, đều có thể bị người trùng hợp phát hiện, chỉ có thể nói vận khí thực tế qua kém điểm. Tại Nô Quảng trong trí nhớ, trung ương đại thế giới là Diêm phủ quả thụ bên trên lớn nhất một viên quả thực, các tu sĩ võ lực hạn mức cao nhất cực cao. Hắn mặc dù chỉ là một cái được thu vào vạn hồn tiên bên trong tiểu lâu lâu, nhưng nếu như không phải là bị mỏ dám gây thương tích, ta cái này đại minh đại nhất thế giới cao thủ vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Mà giống Nô Quảng như vậy tu sĩ, phù phong chọn bện đưa lên mấy trăm tiền đến. Xem ra cái này đại hạ thiên hạ muốn loạn đi lên. ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên a. Trần Thắng ở trong lòng khe khẽ thở dài, tiếp tục hướng cái khác ký ức nhìn lại, lược qua những cái kia lộn xộn vô dụng đi bạn, ưu tiên nhìn về phía trong đó cùng tu luyện có liên quan nội dung, cuối cùng chỉnh lý ra hai môn đạo thuật cùng một bộ trung ương đại thế giới cảnh giới tu hành. Phát. Kia thế giới đem con đường tu hành chia làm tính, mệnh hai đạo, tính người chính là tập bộ thần hồn, thuộc lục thi chú, sử dụng tú công quỷ chi đạo thuật, mệnh người chính là kiên, cố thể xác, luyện khí bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ chi võ học. Trong đó, mệnh đạo hữu luyện tình, hóa khí, luyện khí, hóa thần, luyện thần. Phản lực, luyện hư, hợp đạo bắt cảnh. Tính đạo cát có xuất thiếu, phong kiếp, hoặc kiếp, lôi kiếp, dương thần, nguyên thần, phát lần, hợp đạo bắt cảnh. Trần Thắng đơn giản so sánh một chút, phát hiện mệnh đạo luyện tinh chính là thế giới này rèn luyện khí huyết võ đạo đệ nhất cảnh, hóa khí chính là đem khí huyết chuyển hóa làm chân khí võ đạo đệ nhị cảnh, chỉ là tên bất đồng mà thôi. Cái này khiến hắn ý thức được, tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó, khả năng có trung ương đại thế giới mệnh đạo tu sĩ từng tiến vào thế giới này, mang đến hiện tại phương pháp tu hành. Trần Thắng đem tình báo này ghi ở trong lòng, tiếp tục xem hướng nô quảng trong trí nhớ hai môn đạo thuật. Trong đó một môn, là Ngô Quảng khi tiến vào Vạn Hồn Viên trước đó chủ tu cầu Lũ Thần Thư, bởi vì người này xuất thân tán tu duyên cơ, bên trong tu nhận sử dụng tất cả đều là chút ghét thắng nguyên dụ người, hoàn bạch đốt luyện tập, thu hồn câu quỷ, ẩn hình trong vận, ta pháp cũng người loại hình hạn mức cao nhất không cao, tu khó khăn thành đại đạo đạo thuật, hoàn toàn là một bản tán loạn đạo thuật tổng tập. Phù Phong cũng biết mình đóng lại tại Vạn Hồn Viên bên trong âm thần phần lớn sở học muốn đạt, không thành hệ thống, sở dĩ tại Ngô Quảng tiến vào Vạn Viên về sau, lại ban cho một môn tiên cương 36 pháp bên trong trưởng ác vụ lôi. Môn này đạo thuật do ngũ làm đầu môn. tu luyện là kim một thủy hỏa thổ năm loại lối pháp, cuối cùng có thể tu tới tính đạo tứ giai chi cảnh, chính là hôm nay có giá trị nhất thu hoạch. Nhìn xem trưởng ác ngũ lôi bên trong hơn trăm vạn chữ nội dung cùng số lượng đông đảo quan tưởng đồ án, trần thắng trong nháy mắt liền không nghĩ mà ngủ. Vừa đến, Hắc Sơn Mỏ Vàng mỏ dám thực lực quá mạnh, hắn hiện nay đánh công lại, cũng trốn không phát. Thứ hai, tùy theo vạn hồn phiên bên trong âm thần hàng thế, toàn bộ thế giới khẳng định ầm ĩ, bên ngoài cũng không an toàn. Thứ ba, nếu đạt được môn này cao diệu đạo thuật, vì cái gì không ở tại hát Sơn Mỏ Vàng bên trong? Dựa vào chuyển sinh đem tu vi cậu thả đến thế giới này có thể gánh chịu trên thực lực hạng, suy nghĩ thêm về sau sự tình đâu. Chương 41, chương 7, thế giới mới, chương 41, chương 7, thế giới mới, Trần Thắng hành động lực rất mạnh, muốn làm cái gì ngay lập tức sẽ đi làm. Hắn lúc này một trường đem nô quăng chuột chết, dùng chân khí rút ra đối phương ngơ ngơ ngác ngắc âm thần, quấn vào một con chuột thể nội. Đem con chuột nuốt tại một cái hốc sắt, lại dùng ngón tay tại hốc sắt bên trên chọc ra một cái lỗ nhỏ, dàn dò linh thử chồng coi đồng thời định thời gian cho ăn, bảo đảm nó không sẽ chết đói, đồng thời cũng cảnh giác nó phải chăng xuất hiện dị tượng. là một cái thông linh linh thú, linh thử cùng Trần Thăng câu thông dựa vào là chính là cảm nhận linh hồn ba động, để nó đến trong dự, khẳng định không ra được sai lầm. Sau đó, Trần Thắng đem trong nham động thi thể xử lý xong, liền nằm ở trên giường, ở trong lòng đem đạo thuật ký ức trải đuốt một lần, phát động hắn ta chuyển sinh. Từ trong linh hồn tách ra một sợi ý chí hóa thành diêm phụ công trùng, tránh đi phủ phòng chỗ thế giới thai mô phương hướng, khai ra một cái mới lỗ sâu đục trốn vào trong hư không. Chư giới đồng vị thể chất a, ta, ta cần muốn tìm tới một cái nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng tam giai tu vi, đồng thời chỉ tồn tại mệnh đạo con đường tu hành và thực Trần Thắng ở trong lòng như thế mặc nghiệm mấy lần, diêm phủ côn trùng bản năng, lập tức ngưng hắn sinh ra một loại trong coi u minh cảm ứng. Tuần hoàn theo trong tâm linh thanh âm chỉ dẫn, hắn dùng tốc độ ánh sáng bay về phía cách đó không xa một viên quả thực. Băng lãnh. Dũ dậy. Trần Thắng vừa mới từ âm thanh chấn động đại địa ù ù tiếng vó ngựa bên trong mở to mắt, liền phát hiện bộ ngực của mình phá cái lỗ thủng. Hô hô gió lạnh thuận lấy một chút đồng tiền lớn nhỏ vết thương rốt vào phổi khang bên trong, thổi lên ra bén nhọn tiếng huyết sáo. Ngay tại hắn hấp thu náo bên trong ký ức, muốn muốn biết rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào lúc. Đông Một viên thiếu sót nửa cái sọ não đầu lâu đột nhiên rơi đập tại trên mặt tuyết, nhanh như chấp lăn xuống đến trước mặt hắn, đầu gặp mặt dừng lại. T, tại người sống cùng người chết bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, trận thắng con ngươi co rú lại, xoay người ngồi dậy. Đảo mắt xung quanh, hắn thấy được một tòa xây ở bên trên bình nguyên tiểu ổ bảo. Lúc này ổ bảo đại môn mở rộng, bên cạnh cửa một gốc đại đạo thụ dưới, thì tán loạn chất đống mấy chục cố bao trùm lấy hơi mỏng đồng tuyết thi thể. Ổ bảo chỗ sâu, lờ có thể nghe được nữ nhân hải kêu khóc cùng không chút kiêng kỵ nam nhân cười cười. Mà bông tuyết bao trùm trên quân đạo Cái kia đội vừa rồi bỏ xuống đầu lâu kỵ binh đang đang nhanh chóng mà đi. Trần Thắng dễ dàng lấy từ trong đống xác chết ngồi xuống, nhìn xem ảm đạm trên bầu trời bay xuống vết lớn, một mảnh mênh mông đại địa, cùng với cách đó không xa rụp lúa mạch bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được điểm điểm xanh mới, phun ra một cái màu trắng hà hơi. Viêm Hán, khi bình năm đầu, Y Châu, Tự Lộc Quận, Bình Hưng huyện, bá tính chuyên bài, ta tại cái này khoản diêm phủ quả thực bên trong xuất thân vẫn như cũ không quá cao a. Ngắn phút chốc ở giữa, Trần Thắng đã tiêu hóa hấp thu náo hải bên trong ký ức, minh bạch tình cảnh hiện tại. Chuyên bài sinh hoạt tại một cái đình nát, nội loạn tường xuyên. Thiên hai nhân họa không ngừng, tiểu dân dân sinh nhiều dạng khó thế đạ bên trong. Trong hoàng cung, hoàng đế công khai ghi giá bán quan bán tước, trên triều đình, ngoại thích cùng thái giám thay nhau chấp trưởng quân chính đại quyền, đấu đá thường xuyên, không ngừng chảy máu, khiến thay đổi xoành xoạch, thị chính hỗn loạn, địa phương bên trên, quan viên nghĩ hết biện pháp muốn đem mua quan tiền từ quan chức bên trong gấp đội kiếm về đến, không ngừng tăng số người thu thuế, làm được bách tính cửa nát nhà tan, dân oán sôi chảo, biên cương chỗ, bởi vì thiếu tiền thiếu lương. Quân đội đối cương vực lực khống chế bắt đầu yếu bớt, thường có tộc sẽ thừa cơ xâm lấn. Huệ vị trí ổ bảo. chính là trên thảo nguyên Ô Hoàn bộ phận một chi kỳ binh. Bọn hắn thường thường vượt qua Yên Sơn, xôi Nam Yến ký chi địam cất bốc. Mặc dù tại chương bài trong trí nhớ, Ô Hoàn bộ phận đồng dạng sẽ chỉ ở ký châu bắc bộ các cao cốc, trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ giống hôm nay vào sâu như vậy đến ký châu trung bộ cất bóc. Nhưng bây giờ ổ bảo đều đã bị công phá, lại xoán suất những này đã vô sự vô bổ, trước mắt trọng yếu nhất chính là cần nghĩ kỹ về sau nên đi nơi nào. Đây là một cái chỉ tồn tại mệnh đạo tu hành diêm phụ quả thực, chỉ cần cho Trần Thắng đầy đủ thời gian, người mang trưởng ác ngũ lôi đạo vượt hắn, hoàn toàn có thể dựa vào giả thần giả quỷ nhẹ nhõm lực nghiệp. Ccc, si si si, Trần Thắng đang ngồi ở trong đống xác chết một bên suy nghĩ tương lai, một bên thở hổn hển khôi phục thể lực, đột nhiên liền nghe đến một chuỗi dẫm tại trong đống tuyết tiếng bước chân. Hiện nay ở ngực phá cái lỗ thùng hắn hoàn toàn là cái yếu gà, đối mặt loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể bắt lấy trong tay một cái đứt gãy lưng nào, một lần nữa nằm lại trong đống xác chết giả bội như người chết. Các người động tác đều nhanh một chút, ta muốn mau sớm tiết trời ấm lại cùng trong phòng đi ăn mặc cơm, ngai nướng thịt dê, uống say lương rượu, bổ nữa nhân sinh đẹp. Biết rồi, ai cũng không muốn ở chỗ này nói mát, vơ vét những ngày đồng cứng thi thể. Cơ ngươi nói, chúng ta lần này cắt cổ cốc, có thể điểm bao nhiêu lương thực cùng nữ nhân? Ta không muốn nữ nhân, các nàng cả ngày không phải khóc sức mất chính là đang lãng phí lương thực, ta muốn một bộ da trâu rất da. Một cái ô hoàn thập phụ trưởng, dẫn lấy thủ hạ ba cái tiểu binh đi vào ổ bảo bên ngoài, bắt đầu đẩy nhẹ thi thể quần áo trên người, thu thập chiến lợi phẩm. Cho dù là tại sức sản xuất tương đối tương đối cao làm nông bình nguyên, một bộ y phục cũng là trân quý, chớ nói chi là vật tư thiếu thốn thảo nguyên. Những này ô hoàn người, có thể sẽ không bỏ qua ổ bảo bên trong bất luận cái gì vật có giá trị. Bọn hắn liền cùng trâu chấu một dạng, sẽ đoạt đi có thể làm động đậy hết thảy vật, mang không đi phòng ốc thì trực tiếp phóng hỏa tiêu hủy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Thắng trừng mắt chống dấu con mắt, nhìn lên bầu trời bên trong đông tuyết bay tán loạn, lắng nghe những cái tiếng ô hoàn bình tiếng bước chân dần dần cách ra, phân tán đến đống xác chết từng cái phương hướng. Phát! Trong đó, đang có một người hướng về chính mình đi tới. Năm bước, bốn bước, 3 bước. Tới gần, tới gần, chỉ muốn cái này người lại đi về phía trước hai bước, chính mình liêm đao liền có thể cắt vỡ cổ của hắn, đoạt xử lý trước một người. Nếu như không bắt được cơ hội này, cho dù giả chết thành công, một khi bị những người này lột y phục rớt, cũng chỉ có thể nằm tại băng tiên tuyết điệu bên trong chờ chết. Nhưng Trần Thắng khỏe mắt quát nhìn, lại nhìn thấy cái kia Ô Hoàn Bình đứng tại hai bước bên ngoài, hướng động bên hông dây thử, lấy ra cái nóng nở ra lạnh co lại vẫn, lại có ý hướng trên đùi hắn đi tiểu chi ý má đức, làm sao một điểm giáo dưỡng đều không có. Trần Thắng ở trong lòng trầm mắng một tiếng, đưa tay vạch một cái. Liên đội cái âm thanh nhi đều không có phát ra, đồng thời liên đội cổ huyết cũng không có chảy ra, cái kia Hoàn Bình đổ nước công cụ liền tiến vào trong tuyết. Hắn chọn sốt tốt mệ hơi thở, mới mặt lộ vẻ vẻ trống cổ. của do thân thể ngồi xổm xuống, xuống. Thử, độ cao này, nhường Liêm đao có thể thuận lợi xẹt qua cái cổ, cũng làm cho đại cổ đại cổ máu tươi từ vỡ tan động mạch cổ bên trong tuôn bắn ra. Đạp câu ở, rồi bảo bên ngoài vang lên gầm lên giận dữ. Cách nơi này gần nhất một cái Khác Ô Hoàn binh mắt thấy đồng bạn chết đi, từ bên hông rút ra một thanh loan đao hướng Trần Thắng vào tới, túi người vung đao liền gai. Đáng tiếc, hoàn toàn là trang giá bạn thức. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thắng lợi dụng đúng cơ hội hướng hắn trên bàn chân đạp một cái, đem hắn đá ngã tại tuyết đọng trên mặt đất. Còn không đợi ném che Ô Hoàn binh lấy lại tinh thần, Trần Thắng đã túm lấy trong tay hắn loan đao, trở tay đâm vào cổ đối phương bên trong. Thử, nhiệt huyết phun ra tại trên mặt tuyết, chém dao từ trên cổ đảm bảo, đỏ dao từ gãy xuất hiện. Người này bị mất mạng tại chỗ. Chương 42, 042 Dũng tướng chương 42, 042 Dũng tướng trong chớp mắt mạnh như thế giết hai người. Trần Thắng ở ngược kịch liệt đau nhức không thôi, hai mắt một trận biến thành màu đen, kém chút trực tiếp té xỉu. Nhưng hắn không thể choáng, bởi vì hiện trường còn thừa lại hai người không có giải quyết. Cơ hội là dựa vào bản năng, Trần Thắng nhặt lên vừa rồi giết chết Hoàng bình cóng lên cùng, từ đối lượng tên rút ra một mũi tên. dựng cung niết về phía bởi vì đồng bạn bị trong nháy mắt phản sát, dọa đến đứng tại 4 năm bước bên ngoài sách dao tiến thối không được cái thứ ba ô hòa bình, liệt ra một cái phơi bảy tinh hồng sắc lợi cười gần nói, "Đến lượt ngươi lên rồi." Người này hai chân đánh lấy run rẩy, nhìn chằm chằm trên đất Trần thắng, sắc mặt hoảng sợ từng bước một lui về phía sau. "Bạch phu trưởng là sẽ không bỏ qua ngươi." Đáng tiếc Trần thắng nghe không hiểu hắn mê sảng. Tại hai người một câu nói chuyện với nhau tranh thủ được thời gian ngắn ngủi bên trong, cặp mắt của hắn thị giác đã từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Dựa vào tại Đại Minh thế giới nhiều năm luyện thành cung thuật kinh nghiệm, nhẹ điều chỉnh góc độ bán, vung lòng ra chủ huyền ngón tay. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia Ô Hoàn binh hốc mắt trái bên trong liền đóng đinh vào một cái đôi cánh không ngừng rung động vũ tiễn. Sau đó, cả người ngã sắp xuống tại trong đống tuyết, co quắp mấy lần liền không động đậy nữa. Kéo kẹt. Còn không đợi Trần Thắng buông lòng một hơi, sau lưng liền vang lên nhất đạo rất nhỏ đạp tuyết âm thanh, đó là người cuối cùng Ô Hoàn binh thừa cơ mò tới sau lưng của lên lớn con mắt, lên một mũi tên, cũng không quay đầu lại chuẩn xác đâm vào đối phương trong bụng. tử Việt thuận lấy cán tên lưu đến tay, mang theo điểm điểm ấm áp cùng dính dính, nhường Trần Thắng cảm giác có chút dễ thở. Một mực đợi đến sau lưng thi thể bất lực ngã xuống đất về sau, hắn mới không thể kiên trì được nữa, cả người rối lơ tại trong đống xác chết, che phủ lấy chảy máu vết thương thở hổn hển. Đúng là mẹ nó vận khí tốt, trong đám người này chỉ có một người mang theo cung tiễn, bằng không ta lần này chết chắc. Kinh lịch một lần sống sót sau tai nạn, Trần thắng trong lòng nhưng cũng không có bao nhiêu ý mừng rỡ. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình lần này là triệt để cái lực, lại thêm một lần nữa liệt vết thương, hiện nay đã biến thành một cái mạc người chém giết kiưu non. Bất quá Ngay tại Trần Thắng cảm thấy lần này chuyển sinh có khả năng thất bại lúc. Trước nghiệp mặt bảng lại tại hắn liên sắt 4 người về sau, nổi lên một môn mới trước nghiệp. Tính danh, Trần Thắng, chức thụ, tuổi tác, 17, 63 Trước nghiệp 1, Diêm phủ côn trùng đẳng cấp, Lv2, 1, 200, Thiên phú, Che đậy thiên cơ, hắn ta chuyển sinh lượng giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, 1, 150 Trước nghiệp 2, Dũ tướng đẳng cấp, Lv1, 1, 100, Thiên phú, Hai Như một hộ kỹ năng, Sắc ý bản năng lở Lv1, 1, 100, Diêm phủ côn trùng chức nghiệp không có gì đáng nói, Trần Thắng lực chú ý Toàn bộ tập trung vào mới xuất hiện vũ tướng trên chức nghiệp. Hai như một hổ là một loại cường trạng thể phách tiên vũ. Tại chức nghề nghiệp xuất hiện trong ngay mắt, hắn lập tức cảm giác được ở ngực xuyên qua tổn thương bên trong một mảnh gãy mạch máu bắt đầu bị phong bốc, bại lộ huyết dục bắt đầu nhanh chóng tăng sinh. Theo cái này xu thế xuống tới, nhiều nhất qua một hai canh giờ, vết thương liền có thể hoàn toàn kết lại. Đồng thời, trận thắng mệt mỏi thân thể cũng giống như sa mạc khô khốc bên trong rót vào một cố cam tuyển, gân cùng tạng tại trong khoảnh khắc trở nên chưa từng có cường kiện, tim đập mạnh mẽ, hô hấp bắt đầu nhẹ nhàng âm thầm. Đũi chi bên trong tràn đầy lấy một cuốn đồng bộ đượt lượng. Đến mức sát ý bản năng thì là một cái kỹ năng chủ động, tại mở ra sau có thể trên phạm vi lớn tăng cường bản năng chiến đấu, cường hóa lực lượng cùng thể lực, mất đi đau đớn, có thể tại bị thương nhẹ trạng thái dưới tiếp tục chiến đấu. Mặt bảng thức tỉnh chức nghiệp cần muốn lấy được người khác tán thành. Dũng tướng là đối diện dũng mãnh binh sĩ biệt sừng, cái nghề nghiệp này xuất hiện, chứng minh cái kia bốn cái ô hoàn minh mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn tại trước khi chết đều công nhận chuẩn thẳng tướng thân phận. Ha, ha cái nghề nghiệp này xuất hiện, tựa hồ là nội tâm tiềm thức tại chỉ dẫn lấy ta, muốn đi làm chút gì? Chuẩn Thắng huyết thật sâu một hơi băng lãnh khó khí, từ trong đống xác chết đứng lên, nhìn về phía đại môn mở rộng ổ bảo, lắng nghe bên trong nữ nhân cùng hài tử tiếng la khóc. Nếu như Trương thủ ký ức không lầm, hôm nay công hàm ổ bảo hẳn là một cái ổ hoàn trăm người đội kỷ binh. Giảm đi vừa rồi chẳng biết tại sao cỡi ngựa rời đi 70 người, cùng với công thành chết mất nhân thủ, lưu tại ổ bảo bên trong cần phải còn có hơn 20 người. Dùng trần Thắng hiện nay thể chất, dựa vào lấy ổ bảo địa hình phức tạp, hoàn toàn có thể liễm sát chết chi này tộc Hô, một trận gió đến, vết máu đen trên người Hàn Phá áo nhiễm được vừa ướt lại lạnh. Bộ y phục này là không thể mặc. Phất. Thế là, chân Thắng từ mặt đất ồ hoàng binh trên thân đào cái tiếp theo rõ ràng cũng là giành được không vừa vặn áo đông, lật nhìn một chút bên trong không có có cơn giận, liền thay thế đi trên thân lạnh lẽo cứng rắn hết ý lý tiếp lấy lột bộ thập phu trưởng trên thân nửa người rắc ra, bọc tại áo đông bên ngoài. Nhặt lên trên đất loan đao cùng cung tiễn, lần lượn rút ra trên thân người chết mũi tên, lau khô còn màn ấm áp tiên huyết, thả lại đến trong túi được tên, nhanh chân đi hướng ổ bảo. Tiến vào lâu đài bên trong, có thể nhìn thấy trước bị lạnh ngưng kết thành từng đầu một đan quán, sau đó một tầng nhàn nhạt, nhạt bao trùm đỏ sẫm vết máu. Trần Thắng bụng có chút đói, tùy ý chọn một môn phái mở rộng dân trạch, sau khi tiến vào liền trong sân gặp được hai cái một già một trẻ, bị chặt rơi đầu nam nhân. Đi vào phòng bên trong, trên giường còn nằm lấy một cái bị mở ngực một bụng, trong thân thể cắm túi lửa nữ nhân, mà một cái còn tại trong tã lót hài tử, thì bị nhét vào lòng bếp bên trong đốt sống chết tươi. Kế thừa trương thủ ký ức Trần Thắng nhận thức gia đình này, buổi sáng hắn còn cùng nhà này nam nhân nói nói chuyện, động thủ bóp qua đứa bé kia mặt nó lướt. Không nghĩ tới, bọn hắn đảo mắt liền hộ. Trong nhà này không hề đơn độc phong bếp, bếp lò liền rơi tại bên giường, trên lò trông nồi Còn để đó một chồng lúa mì trộn lẫn lấy hoa màu nướng ra chết bánh bột ngô. Trần Thắng cầm lấy một chương bánh bột ngô, lập lại một chút nước xuống, sắc mặt bình tĩnh như nước. Thằng đến đã ăn xong cái này một chồng bánh mì, dùng bầu búp một bầu nước lạnh rót vào bụng bên trong, trầm mặc ra ngoài phòng. Mới vừa ra cửa mấy bước, liền đối diện gặp được một cái khắp khuôn mặt làn nếp nhăn ố hoàn lão hán, đang đội vàng một chiếc kéo căng lương thực xe la từ góc ngõ gạt đến. Tuổi rất cao đều muốn ra tới cất có thể thấy được người là toàn dân gia binh, người Hán. Cho dù Trần Thắng mặc ố hoàn người giáp ra, Lão Hán cũng giống vậy nhận ra hắn không phải là của mình công nhân, từ xe la bên trên rút ra một thanh đoản đao, hướng về Trần Thắng vào đầu đấm bảo. Cùng trước đó mấy cái kia nát nhừ mặt hàng bất đồng, một đao kia thanh thế hung ác, động tác tẩm nhẫn, vừa nhìn chính là cái thường xuyên giết người kẻ liều mạng. Đáng tiếc, Lao không lấy gần cốt làm có thể. Trong khoảng điện quan hòa thạch, Trần Thắng nhấc tay vụ một cái, liền bóp lại Lao Hán tay cầm đao trưởng. Về sau, lại dùng man lực lạnh sinh sinh vận chuyển tay cổ tay phương hướng, tiếp lấy một tay đẩy, liền đem lão Hán tay bên trong chi đao đẩy vào ngực của hắn. Người Lão hán mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin, trong miệng không ngừng phát ra khanh khách qua thiếu, có thể liên đội một cái đầy đủ đều nói không nên lời. Trước mặt hắn Trần Thắng lại động tác không ngừng, lại dùng sức ngăn chặn chuôi đao, hướng phía dưới bông nhiên bạch một cái rồi. Dầm dầm, Lao hán cái bụng trong nháy mắt vỡ tan, chạy xuống nội tạng tại trời tuyết lớn bên trong toát ra một cỗ bừng bừng nhiệt khí. Chương 43, 043 Tiễn giết chương 43, 043 Tiễn Diệt chương ra lâu đài, vào chủ đại viện. Chủ trong nội viện trông chất ra một người cao lựa trại, đang đang tiêu lấy. Bước lên nhiệt tháng chạp gió lạnh xa lánh bên ngoài. Từ không trung bay xuống Đông Tuyết chỉ cần tiếp cận sân nhỏ liền sẽ hóa thành nước mưa nhỏ xuống, đem phiến đá xanh mặt đất xối được một mảnh chất lướt. Cửa phòng mở ra nhà chính bên trong, rụt lại trên trăm nữ nhân cùng tuổi nhỏ hai tử. Màu gạo quyến ánh lửa đánh vào bọn hắn hoảng sợ trên mặt, ngay cả ấm áp hỏa diễm đều không thể xua tan trong lòng giếng lạnh. Ba canh giờ trước, ô hoàng người công phá ổ bảo, giết chết lâu đài bên trong tất cả nam nhân trưởng thành. Dựa theo truyền thống, chỉ để lại những này có thể sinh con nữ nhân cùng không đầy xe vòng cao tiểu hài. mục bộ lạc hai đồng chết dẫn đầu thật sự là quá cao, đem không sự hài tử lĩnh trở về giáo dưỡng cái mới năm. liền lại biến thành từng cái hàng thật giá thật ố hoàn người. Tăng thêm cấp bốc nữ nhân đồng dạng có thể vì bộ lạc sinh tồn, tố hoàn bộ phận liền là thông qua như vậy nhiều đời chiến tranh cùng cướp đoạt chuyển thừa phát triển, đồng thời từng bước phát triển. Sở dĩ tố hoàn người tôn trọng truyền thống. Đồng dạng, bọn hắn cũng ứa thích truyền thống, bởi vì chỉ có truyền thống mới có thể để cho bọn hắn không tiên nghệ gì cả lăng tấm đệm người khác nữ nhân, cướp đi người khác lương thực, cướp đoạt người khác dê bò, để cho người khác hại tử kẻo tranh mình. Bên cạnh đống lửa mang lấy mấy cái tàn khuyết không đầy đủ dê nướng nguyên con cùng nướng toàn bộ heo, trên mặt đất lăn xuống lấy uống vỏ diệp không. Bởi vì đại bộ phận quân hoàng binh tại ăn uống no đủ về sau, đều sẽ đi đến bị chân tay bị trói dùng dây thường dài nối liền nhau trong nữ nhân, chọn một cái đi bên cạnh viện trong phòng hưởng lạc nữ nhân, lúc này trong viện quân hoàng binh cũng không nhiều. Chỉ huy binh này phó quan ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa, uống vào một ngụm rượu đụng, nhưng không có cùng bọn thuộc hạ cùng vui hào hứng. Năm ngoái xuân hạ, thảo nguyên đại hạn, chết đói dê bỏ bò vô số, mùa đông đồ ăn chưa đủ quân hoàng bộ phận, bất đắc dĩ đi đường nhỏ tiến vào Viêm Hán đầu thuận lợi, nhưng về sau, rất nhanh liền bắt đầu tụ tập đại quân. Bộ lạc tản gia cướp bóc nhân mã nếu như gặp phải viêm quân Hán chủ lực, sẽ chỉ bị từng cái tiêu diệt toàn bộ. Thế là Ô Hoàn bộ phận Tiền Vu truyền lệnh, lưu giải giặc tại phụ cận số quân tộc nhân tụ tập lại, muốn cùng viêm Hán làm một bộ lớn. Chi tụ binh này Bạch Phu trưởng bởi vì không nỡ cướp được lương thực, bại bóc cùng nữ nhân, liền mệnh lệnh phó quan mang binh lưu lại trong coi, chính mình lãnh binh tiến đến chi viện. Trên chiến trường chia binh chính là tối kỵ, Bạch Phu trưởng làm sao lại không rõ đạo lý này đâu? Tiên càng là ngu như lợn, biết rõ tộc nhân tại cướp được tài sau căn bản không lòng dạ nào chiến, còn muốn mạnh mẽ triệu tập nhân mã đại chiến. Một trận đại bại sợ không xa rồi. Phó quan bất đắc dĩ thở dài, lại được một hớp rượu buồn. Chi, đúng lúc này, chủ viện đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phó quan vô ý thức cầm lấy bên người binh khí, thẳng đến phát hiện ủi mở cửa là một cái tăng thể diện xe la, mới thở phào nhẹ nhõm. Đầm Lan quát lại thúc, phía đông lương thực tìm kiếm người ta, không người theo tiếng. Con la tiếp tục hướng phía trước tổng bọn, đi vào sân nhỏ, đồng thời cũng lộ ra đằng sau tràn đầy cái hũ xe, cùng với ngồi tại xe la phía trước trên bàn rủ xuống đầu lão hán. Bộ dáng của đối phương cùng với trên xe đồ vật, nhường phó quan lần nữa cảnh giác lên. Siu Nhưng còn không đợi hắn xuất lời dò xét, một mũi tên liền đã từ ngoài cửa phòng tới, bán thủng con la lốt hai. "Hô hô," thủ thương con la lập tức chân kinh, mở ra bồ bó, tựa như phát điên phóng tới trong sân lựa trại. "Veng!" Đống lựa trực tiếp bị ba sụ, con la cùng xe cùng nhau ngã ngựa trên mặt đất, trên xe lôi kéo cái hũ cũng phá ăn đến, chạy xuống đầy đất dầu hỏa cải. Tùy theo dầu chân đốn lượng, cả viện đều giấy lên lửa lớn rực rực. Hôm nay liên tiếp bị hoàng sợ nữ nhân cùng hài tử hoàng sợ gào thét đứng lên, trong phòng chạy loạn khắp nơi, lại lại bởi vì bị dây thường liền cùng một chỗ, bị vấp ngã trên mặt đất, lộn cả một đoàn. Nghe được động tĩnh bên này, từ bên cạnh viện chạy tới Ố Hoàn Bình bị ngọn lửa làm cho vào không được chủ viện. mà chủ trong viện Ố Hoàn Bình thì bị ngọn lửa đuổi đến chạy trốn từ phía. Trong đó có hai người trốn đến cửa viện, còn không chờ bọn họ may mắn sống sót sau thai nạn, liền bị một chôi lóe sáng loan đao chặt đầu. Trần thắng thân ảnh ở sau cửa lóe lên một cái rồi biến mất, liếc qua trong viện tình hình về sau, bước nhanh đi tới hàng rào một bên, hai tại tường cao bên trên liên đội đạp mấy lần, liền xoay người nhảy lên tường. Trực tiếp mở cung bắn lên, một mũi tên xuyên qua hầu, một cái thoát đi đám ngã tại trong biển lửa. Về sau Động tác không ngừng mà mở cung liên xạ, lần lượt sẽ tại chủ trong viện chật vật né tránh mấy cái ô màn binh bắn té xuống đất. Toàn bộ quá trình bên trong, chi kỷ binh này phó quan đều giữ im lặng, ngụy trang thành một cái bình thường ô hoàn binh hướng bên cạnh viện bỏ chạy. Chỉ ở cách chạy thoát còn có mấy bước khoảng cách lúc, đột nhiên đem trường đao trong tay vậy một cái, đem Trần Thắng bắn hướng mình một mũi tên đánh bay. Lập tức thân hình bạo khởi ra tốc, xông vào bên cạnh viện, biến mất tại Trần Thắng trong tầm mắt. Ôi, còn sót dấu một cao thủ A phát. Trần Thắng ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp tục bắn giết rơi còn lại 2 cái ô màn binh. Lợi dụng đúng cơ hội thả người nhảy xuống hàng rào. Từ trong hỏa họng nhặt lên mấy cái túi được tên, một lần nữa lật ra sân nhỏ chẳng biết đi đâu, mà vị tiêu phó quan đi vào bên cạnh viện về sau, liền lập tức đối cứng từ nữ nhân trên người leo xuống không đến 20 cái tộc nhân phân phó nói: "Không cần bối rối, vừa rồi phóng hỏa đánh lén là cái luyện tập ra khỏi khí vết của nhân." Chớ nhìn hắn không lâu sau liền bắn giết mấy cái hảo thủ, nhìn như rất là bị phòng, sự thật lại chỉ là mượn pháng hỏa hỗn loạn mà thôi. Chỗ này ổ bảo bên trong địa hình phức tạp, chúng ta tuyệt đối không nên phân tán ra đến, chờ hắn lộ diện một cái liền ngưng cung tề sảng, nhất định có thể giết được hắn. Cái này một đội ô hoàn người đều là giết đã quen rồi người hảo thủ, sau khi nghe lập tức lưng tụt lưng, Nam cung Cải tên nhìn về phía bên cạnh viện nóc nhà cùng hắn dạo, cảnh giác Trần Thăng có khả năng xuất hiện địa phương. Siêu, một cái vũ tiến từ một cái ô hoàn người cái hót xui vào, màu đỏ trắng chất nhảy phun ra chung quanh mấy người một mặt. Ở nơi đó, mười mấy chi loạn tiến đột bật lẹe bắn về phía Trần Thắng thò đầu ra đầu tượng, nhưng hắn đã đem thân thể lùi về đến dưới tượng, tránh thoát cái này một đợt phản kích. Chỉ qua 4-5 cái ô hấp, hắn rất nhanh lại từ mặt khắc trên tượng đầu ra sạc lại giết một người sau thông dòng tối lui. Như vậy lặp lại mấy lần về sau, Ngô Hoàn người bị liên tiếp bắn giết mấy người, lại ngay cả căn trần thắng mao đều không có làm bị thương. Mắt thấy trong đội ngũ tất cả mọi người tại nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mình sau một khắc sẽ bị tên bắn lén bắn chết, như vậy xuống dưới sớm mượn sĩ khí sổ đổ. Phó quan chỉ có thể cắn răng nói, không thể ở chỗ này ở lại, nhất định phải đến một cái đầy đủ chống trải địa phương đi. Theo ta đi, cưới ngựa rời đi ổ bảo. Thế là, một đám người liền cao dơ cao lên cùng, chăm chú nhìn hướng bốn phía nóc nhà cùng hàng rào, phần phật đã tuôn ra chủ điện. Đối ứng lấy ngẫu nhiên từ nơi bí ẩn phòng tới tên bắn lén cứi lên sắt bách trong viện bộp lấy ngựa, dọc theo ổ bảo đại lộ, như ong vỡ tổ trốn ra phía ngoài đi. Nhưng ồ ồ tiếng vó ngựa, rất nhanh liền tại sắp rời đi ổ bảo phía trước dừng lại. Chỉ thấy, nguyên bản mở rộng ổ bảo đại môn, lúc này đã bị mấy chục bao tải lương thực chặn lại. Đầu tháng, cậu Nguyễn Phiếu, ta đối với các ngươi tiền lớn phiếu thuộc về là đói khát khó nhịn a. Chương 44, 044 bình định chương 44, 044 bình định siêu. Siêu, siêu. Muối tên tiếng xe gió, tựa như thu mạch sinh mệnh tự Mỗi một chi từ hai bên đường phố nóc nhà bên trên bắn ra tên bắn lén. đều sẽ là một cái ô hoàn bình kêu thảm xuống ngựa, bị vùi dập giữa chợ mà chết. Xoay người bước nhanh tại san sắt nối tiếp nhau trên nóc nhà vượt nóc băng tường, đang tránh né mưa tên khoảng cách kéo cung bắn tên trần thắng, cảm giác chính mình hóa thành một cái vô tình cô may giết người. Mỗi một lần mở cung bắn tên, thân thể đều sẽ run nhẹ nhẹ, toàn thân tế bảo liền cũng đang sống tại nhạy cẳng hoan hô, vũ tướng sát ý bản năng đã chi phối cỗ thân thể này, vũ trang ý chí của hắn. Trần thắng kỹ năng thăng cấp chưa từng có nhanh như vậy qua, tùy theo sát lục tiến trình, mặt bảng bên trên sát ý bản năng kinh nghiệm dùng mỗi giết một người tăng lên vài điểm tốc độ bay nhanh tăng lên. Nhận chức trung tướng giữa lưng bên trong không cách nào phát tiết sát ý, trong đầu hóa thành một cố vô danh địa hỏa, đốt cháy hắn lý trí đồng thời, cũng làm thể phách bên trong bắn ra phảng phất vô cùng vô tận thể lực. Ô Hoàn Minh tại phát hiện đại môn bị phá hỏng về sau, trong tuyệt vọng lựa chọn lưng một trận chiến. Cưỡi ngựa từ đường phố đông đuổi tới đường phố tây, từ nam hồ nước lại đổi tới bắc mạch tại chỗ, lại bị quen thuộc địa hình trần thắng đùa bỡn xoay quanh, chính là đổi không kịp thân ảnh của hắn. Kể cả nếu có thân thủ không tệ Hoàn Minh nhà, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn xuất quỹ nhập thần nửa nén hương thời gian. Trần Thắng trên thân chỉ đâm mấy cây bị giáp ra cách trở sau vào thị không sâu mũi tên, mà chi này trải qua chém giết kỵ binh lại bị hắn giết được chỉ còn mấy người. Cũng không biết ai hôm một tiếng mau trốn những này ồ hoàn binh tại lúc nào cũng có thể bị bắn giết kinh khủng tinh thần tra từ giới, vước bỏ ngợi bốn phía, trốn vào ổ bảo trong nó nhỏ. Trần Thắng trong lòng sát ý như lửa, lúc tắc chiến lại tỉnh táo giống như khối lạnh. Cũng không đắc ý quên hình hiện thân truy sát, mà là tiếp tục cùng một cái vô hình quỷ hồn giống như, lần lượt từ phía sau lưng bắn chết những cái kia chạy tứ tán người. Đến lúc cuối cùng một mũi tên rời dây cung về sau, Trong tay hắn một trên cung đã xuất hiện ra nước, dây cung cũng bị kéo đến lòng loẹt tạt tán, tán. Kinh lịch một trận cường độ cao chiến đấu, cây cung này đã báo hỏng. Trần Thắng cũng không thèm để ý, tiện tay đem hư cung ném một cái, liền từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, động thủ cắt chém trên thân rắp ra, đem mấy chi chỉ chém đứt cả tên, nhưng vẫn không tới kịp nổ đầu mũi tên quét ra tới. Các loại không nhanh không chậm xử lý tốt thương thế về sau, hắn nhìn thấy ven đường có một nhà tiệm tợ rèn, tiện tay cầm một cái cây thiết chùy, chậm rãi về tới đại lộ bên trên. Nhìn về phía một mực ở lại đây không có chạy trốn quá quan, vậy bây tay làm cho đối phương tiến lên đây chịu chết. Ngươi là Vũ dũ chiến sĩ, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Trần Thắng nghe không hiểu mê dạng, chỉ là hai một chiếc một sao phân lập, nắm thật chặt trong tay truy. Liên tục mở hơn 50 lần một thành cùng, còn bị thương, lại tại nóc nhà bên trên buôn ba lâu như vậy, cho dù là một cái luyện tập ra khỏi khí huyết cao thủ, ngươi lại còn lại bao nhiêu thể lực đâu?" Phó quan không có để ý Trần Thắng chơ mặc, chỉ là rút ra bên hông tinh thiết trường nào, đem mang theo ngựa đâm dạy trùng điệp kịp lấy, dưới tuấn mã liền hướng về phía trước chạy như điên. Đây là Ô Hoàn người đặc ý kỹ, từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên dân tộc. Phần lớn giỏi về mượn nhờ ngựa loại này, nguyên tắc hình sinh vật chạy như điên thời gian cùng giá tứ thế, đe dọa trước mặt đối thủ. Đối thủ một khi né tránh, nên đón hắn sẽ là bị mã tốc ra chỉ qua mạnh mẽ lừa đao, mà lựa chọn chính diện va chạm, lại thường thường sẽ rơi vào xương cốt đứt gây hạ trạng, bởi vậy, cưới ngựa công kích từ trước đến nay là lấy yếu thắng mạnh không có chỗ thứ hai. Đang đăng, đang đăng, đăng, móng ngựa ù ù, nhanh như điện chớp, ngựa tăng thêm kỵ sĩ gần ngàn cân thể trọng, nhường công kích kỵ giống cùng một con hạng nặng quái vật. Tại sông Vương cách xa nhau mấy thời khắc, đối mặt đối diện đụng đến mã đến quái vật khổng lồ, chần lui. Hàn Tất bất phía bên phải hoạt động một bước, lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Cơ hội tốt. Phó quan trong lòng mừng hỉ, người mượn mã lực, sáng như tuyết lưới đao chạng phá mùa đông gió lạnh, bổ về phía Trần Thắng cái cổ. Nhưng ở sát ý bản năng cảm nhận bên trong, tại công kích bên trong một mực đem khóa chặt tại trên cổ hắn, mục tiêu công kích thực tế quá rõ ràng chút. Chôi này trường đao mới vừa bạn giơ lên Trần Thắng cái cổ độ cao, Trần Thắng thiết truy trong tay đã từ thấp tới cao nghiêng nghiêng vút lên, đầm ầm ầm tại trường đao, đao bên trên. Toàn bộ quá trình, tơ tựa như là phó quan chính mình thanh đưa đến truy giới mặt. Keng. Lưỡi đao gãy. thiết truy ngay sau đó đánh trúng vào phó quan mặt thiết giáp ở ngực. Một tiếng trầm một tiếng bạo liệt về sau, truy giới mặt thiết giáp, xương ngực cùng nội tạng tất cả đều vỡ vụ, ngay cả phía sau lưng bộ phận thiết giáp cũng cao nhô cao lên một khối lớn. Phó quan cả người miệng phun thiên huyết, bị đánh xuống lưng ngựa, ngồi trên mặt đất cuộn cuộn vài vòng mới dừng lại. Mà theo lên trước mắt không có địch nhân, trấn thắng sát ý trong lòng cuối cùng tiêu tan. Hắn phun ra một cái thật dài màu trắng hà hơi, chỉ cảm thấy gân cốt bên trong hiện ra một cỗ không cách nào ức chế cảm mệt mỏi, quá lượng mở cung di chứng khiến cho toàn bộ phần lưng đau nhức không gì sánh được, trên thân chúng tên càng lạ xương vồng lên. Nhưng hắn hiện nay không rảnh bận tâm những này, tìm một cây đao đem phó quan đầu lâu chặt xuống, liên sách theo đầu người hướng chủ viện nhanh chân đi đi, chỉ tại sau lưng để lại đẩy mặt đất ố hoàn bình thi thể. Chí Nhi phó quan con ngựa tại đại lộ bên trên trầm rãi bước chân đi thong thả trở về, túi đầu liếm hướng chủ ngón tay người, nhưng người không đầu hiển nhiên không cách nào lại cho nó trả lời. Trần Thắng trở lại chủ viện thời điểm, cửa sân đã đóng chặt. Phắt. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là vô vô môn hô. Lata, hoàn người đã bị ta giết sạch, giữ cửa mở một chút đi. Lata đại ca, Lata đại ca. mở cửa nhung ô. Trong nội viện lập tức vang lên một cái thanh âm non nớt, nhưng rất nhanh liền bị người che miệng lại. Vẫn là có người dùng cái thang bò lên trên hàng rào, nhìn thấy ngoài sân chỉ có hắn một người sách đầu trở về, mới lắp ba lắp bắp đạo: "Chư thủ, ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị Trường Mâu đâm cái xuyên đấu, làm sao lại không chết đâu?" "Con có, vừa rồi có không ít người nhìn thấy ngươi tại chủ trong nội viện giết ấu hoàn binh giống như giết chó, ngươi trước kia cũng không có loại bản lĩnh này." "Ngươi, ngươi thế nhưng là bị mượn thân sống lại, đến tuột cùng là người hay quỷ?" "Chư thẩm, ngươi là nhìn ta từ nhỏ đến lớn, ngươi cảm thấy hiện nay giống quỷ sao?" Nói xong, Trần Thắng tại trên tường liên đội đạp mấy bước vượt lên đầu tượng, phát hiện trong viện hòa đã diệt, lúc này đang có gần trăm cái hoảng hốt lo sợ phụ nữ trẻ em tụ tập cùng một chỗ. Vừa thấy được hắn, những người này lập tức dọa đến tránh vào trong nhà, chỉ có một đứa bé con chạy đến khóc dòng nói: "Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi chết." Đây là Trương thủ đệ đệ Trương tòa nhà, bởi vì tuổi nhỏ tránh thoát ố hoàn người đổ sát. Nhìn thấy hắn, Trần Thắng trong lòng một chút búng lòng, hỏi: "Ngươi nhìn thấy Trương quý sao?" "Ca, ta cũng không có việc gì. Ta giấu ở sắt bách trong hầm ngầm, những cái kia ố hoàn người tìm kiếm không nghiêm, để cho ta cho tránh khỏi." Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy ngươi cầm cung tiến bắn những cái kêu o hoàn người đâu, ngươi thực tế quá quy phong." Trần Thắng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong góc ngọ chạy ra một cái 10 tuổi ra mặt choai choai thiếu niên, đúng là hắn một cái khác đệ đệ trưởng quý. Huynh đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau, không có cái khác họ hàng gần, nhìn thấy hai người bọn họ vô sự, chẩn thắng trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất. Về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía trong phòng phụ nữ trẻ em bọn họ, hắn giọng một cái trầm giọng nói: "Trước đó ta trúng rồi một mâu, vốn đã trọng thương ngã gục." Cảm tạ dư quang 100 kỳ ẩn tiền khen thưởng chương 45. 045 trang thần chương 45, 045 trang thần. Ai ngờ tại thời khắc sắp chết, chợt có tái đi phát tiên nhân nhợm nhợm, đem một viên tiên đan ném tại ta trong miệng. Tiên nhân nói chi, đan này có khởi tự hồi sinh hiệu quả, thế là ta liền thật xuống lại. Nói xong, chân thắng gỡ ra ở ngực quần áo, lộ ra huyết dục đã tăng sinh hơn phân nữa, nhưng còn lại một chút lỗ nhỏ vết thương ghê rợn. Tiên nhân còn nói qua, tiên đan bên trong ẩn chứa sức chín châu hai hổ, thế là ta liền thật sự có như vậy khí lực. Trần thắng nhất chân thắng nhấc chỉ nghe răng một tiếng, dưới chân hàng rào bị mở bung ra nhất đạo lớn. Quảng trường 10 tầng gạch xanh bị một cú đập mạnh ngực. Cái này khiến tránh trong phòng nhìn lén phụ nữ trẻ em bên trong vang lên vài tiếng kinh hồ. Dẫn quê mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng bọn hắn cũng biết, gạch xanh tại bị vôi vỡ dính hợp sau liền sẽ tựa như một thể. Tại bị đi từ lúc, cho dù dùng tiết truy từ khía cạnh quan lệnh, cũng cần dùng sức mới có thể đập khối tiếp theo. Tấm này bài hôm qua vẫn là giá người gầy yếu nông ra, hôm nay có thể một cú đập mạnh nước xây tốt 10 tầng tầng gạch, thật chẳng lẽ ăn hết tiên đan hay sao? Tiên nhân cũng nói qua, tiên đan bên trong giấu giếm sử dụng lôi khủng điện chi thuật cùng luyện đan vết đụ Mặc dù ta Trương thủ hiện nay còn không sử dụng ra được loại này cao thâm tiên thuật, nhưng ta dùng tiên nhân ban tặng bản sự, giết chết hết thể ô hòa minh, làm chết mất các tộc nhân báo thủ. Chúng ta Trương gia lâu đài hôm nay bị này lại tiếp, toàn tộc nhân khẩu tàn lùi, về sau đổi cần phải đồng tâm đồng đức, trên giới một lòng mới có thể lập được chân. Sau này có ta Trương thủ tại, chắc chắn bảo đảm các ngươi bình an, áo cơm không lo. Phần này tiên duyên, ta tất nhiên sẽ không một người động hưởng. Trần thắng sở dĩ ở chỗ này giả thần giả quỷ, tự nhiên là có mục đích. Trương gia lâu đài, tên như ý nghĩa, chính là họ Trương nhất tộc chỗ tụ họp. Trước đó Ô Hoàn Nhân tiếp cước, đem bảo chủ nhất mạch toàn bộ giết sạch, lâu đài bên trong hiện nay không người chủ sự. Làm lâu đài bên trong phổ thông nông hộ, bảo chủ một nhà đã xuất năm quần áo bà con ra, chương thủ mặc dù không hết mạch ưu thế, ngày xưa cũng không người nào nhìn. Nhưng rượi vào hôm nay ơn cứu mạng cùng biểu hiện ra võ lực, chỉ cần vận hành một fan, liền có thể thành công đem chương gia lâu đài cầm xuống. Có địa bàn cùng nhân thủ, về sau phát dục đứng lên nhưng là dễ dàng hơn. Đến mức mượn cớ quỷ thần trợ giúp, thứ nhất là bởi vì hương dân mua mộ, tiền tương trợ cố sự đổi phù hợp bọn hắn tang quan, thứ hai thì là vì sau này chức nghiệp thức tỉnh chỉ cần có người tin cố sự này, Trần Thắng sau này đạo thuật loại chức nghiệp thức tỉnh, đem sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhanh như chớp, phó quan đầu bị ném vào trong viện. Trần Thắng cũng đi theo nhảy xuống tới, nâng lên một cắm, mở ra cửa sân đạo. Các tập nhân, hiện nay hổ bảo bên trong đã an toàn, các ngươi có thể đi nhìn xem, trên đường tất cả đều là chết mất ố hòa minh. Hôm nay bị sợ hãi, các người đi về cho đi, thu liễm một chút người nhà thi thể. Đối với Trần Thắng nói lời, phụ nữ trẻ em là bán tin bán nghi. Tin, là bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện ra võ lực. Không tin thì là bởi vì tấn công vào lâu đài bên trong ô hoàn người thực tế quá nhiều rồi, phụ nữ trẻ em bọn họ bản năng cảm thấy một người giết sạch một chi kỵ binh loại chuyện này không quá đáng tin cậy. Nhưng chủ viện bên này náo nhiệt lâu như vậy, một mực không có ô hoàn người tới đây xem xét sự thật, còn là cho bọn hắn giúp khí. Có gan lớn người, nó giao rác chạy đến đường lớn bên trên điều tra, phát hiện ô hoàn người thật tử quang về sau, lập tức chạy về chiều bãi Trần Thắng giập đầu. Đầu tiên là thiên ân và tặng, nhưng nói xong nói xong liền khóc lên. Được cảm xúc cảm nhiễm, nữ nhân cùng bọn nhỏ lập tức khóc trở thành một mảnh, một mực khóc gần nửa canh giờ, mỗi dịu nheo rời đi nơi này. So sánh rơi lệ, đại bộ phận thân nhân đều chết tại ổ hoành người đồ đao dưới bọn hắn, hiển nhiên còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trần Thắng cũng cùng rời đi chủ viện, dẫn Trương Vy cùng Trương Tòa nhà tiến vào cách ổ bảo đại môn gần nhất chỗ kia trong viện. Hắn có thể chưa quên, trước đó từng có một đội kỵ binh rời đi ổ bảo, những người này thế nhưng là lúc nào cũng có thể trở về. Ở tại cửa chính, dễ dàng hơn hắn thủ bệ. Trong những ngày kế tiếp, Trần Thắng liền một bên tổ chức nhân thủ tu sửa thêm cao ổ bảo tường thành, dùng bạch xanh phong kiến nguyên bản đại môn, để phòng cái kia một đám ổ hoành người trở về. một bên kiểm tra tư dội lai chút khai căn sát thuốc, niệm tụng kinh văn, trấn an người lạ, siêu độ vong linh các loại đạo sĩ phổ biến nghiệp vụ, để nhuận mặt bảng thức tỉnh đạo sĩ loại tương quan chức nghiệp. Như thế sau mười mấy ngày, cô hoàn người không đợi được, nắm giữ nhịn như một hộ thiên phú hắn lại tu luyện từ đầu thủ bác võ kinh ngược lại là lần nữa tu ra một ít yếu đất khí huyết. Phắt. Nhưng Trần Thắng tại trải qua mấy lần nếm thử về sau, lại phát hiện ở cái thế giới này, một lần nữa nhập chức võ đồ nghề nghiệp ý nghĩa, tưởng hồ không cách nào thực hiện. Có thể là bởi vì thời đại bất đồng nguyên nhân, hiện nay viêm háng triều trong xã hội thế mà đồng thời không tồn tại võ công học độ. Võ lâm cao thủ, võ học tổng sư loại này khái niệm. Vô luận là viêm hán cao môn đại hộ, binh dân bất tính, vẫn là những dị tộc kia người, tại hắn bọn họ trong nhận thức biết, trở thành trên chiến trường chém giết quân tốt cùng võ tướng mới là hết thể tu luyện võ công người cuối cùng kết cục. Vũ tướng chính là binh lính tinh nhuệ cách gọi khác, trận thắng trước đó giết ồ hòa người thời gian sợ dĩ sẽ thức tỉnh vũ tướng chức nghiệp, chính là căn cứ vào như vậy một loại quần thể nhận biết. Cùng tại đại minh thế giới một dạng, trận thắng sở dĩ một người cậu thả lấy luyện võ còn có thể nhận chức võ đồ chức nghiệp. Hoàn toàn là bởi vì hai cái đệ đệ căn cứ vào vị trí thời đại hình thành tương quan, công nhận võ công của hắn. Mặt bảng chức nghiệp thu hoạch cũng là cần nhất định điều kiện ngoại giới, nào đó cái thế giới cầm giữ có dạng gì thổ nhưỡng, mới có thể thay nén dạng gì chức nghiệp. Cũng may từ Viêm Hàn ánh sáng võ trung hưng về sau, thế nhân mê tín sớm vĩ, tốt tiên thần phương thuật, đạo giáo cũng tại Phật giáo ảnh hưởng dưới từ một môn học thuyết biến thành chân chính tông giáo, bằng không Trần Thắng vẫn đúng là không có lòng tin ở sau đó thức tỉnh đạo sĩ loại chức nghiệp. Nếu như dựa theo võ độ lúc trước chuyện trước mạch suy nghĩ phỏng đoán, tướng sau này chức nghiệp tấn thang lộ tuyến, là sẽ cùng binh chủng hoặc quân chức có quan hệ. Nương Trần Thắng cảm thấy có chút tiếc nuối là, dụng tướng nghề nghiệp Thiên Phú và kỹ năng tất cả đều thiên hướng về chiến đấu mà không phải luyện công. Không có võ độ nhất hệ nghề nghiệp Thiên Phú phụ trợ, chỉ bằng vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, thế này luyện võ tốc độ sẽ biến chậm một chút. Bất quá chậm một chút liền chậm một chút đi, dụng đại hạ cùng Miêm hắn một một tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, Trần Thắng có nhiều thời gian ở cái thế giới này chậm chạm phát dụng. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Một ngày này, Trần Thắng đệ chân nửa người trên, đang đội gió ở trong luyện công. Chỉ thấy hắn hai tay ôm lại lấy một đoạn hai thước phẩm chất có gỗ, hai mắt nhắm nghiền. Năm khí huyết, tâm cùng dự tính hợp, dự tính cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, đem toàn thân lực đạo tụ tập tại hai cánh tay ở giữa. Cả người đột nhiên do tính tới động, hai cánh tay ở trên cọc gỗ nhất chà sát, gỗ tầng ngoài cùng khô giáo vỏ cây liền đột nhiên nước toát ra, bốn phía bay tán loạn. Về sau, Trần Thắng tiếp tục dùng hai cánh tay cơ bắp vừa đi vừa về xoa giảo trong lồng lực khô giáo thân cây, mảnh này hồng khô nhiều năm lão mục dư bên trên, liền bị qué rơi xuống một lùm đuổi màu vàng nhạt chất gỗ sợi. Long thủ đỏ xuất dấu cơ, nan nao nạn vạn chân lý, được dính áo 10 tầng gặp thịt ba điểm chính là tai họa. Chương 46 046 đạo đồ cẩu nguyệt phiếu chương 46, 046 đạo đồ cẩu nguyệt phiếu Trần Thắng hiện tại tu luyện là thủ bác võ kinh bên trong cẩm ná công phu, khiến lòng Vân căn thủ. Cẩm giữ có khí huyết người tu luyện phương pháp này, vừa có thể tôi luyện gân cốt, lại có thể thuần hóa khí huyết, còn có thể ma luyện kỹ nghệ, chính là một môn hiểm có nội ngoại kiêm tu chi pháp. Dùng Trần Thắng tại Đại Minh thế giới luyện võ trong năm, một đội võ học tông sư tầm mắt đến xem, thủ bác võ kinh tại hết thể luyện tình cảnh võ công bên trong đều có thể được tụng thế tụ đối thứ nhất, trong đó ghi lại khí điều cùng rèn luyện chi pháp giống như đến một loại đổi không thể đổi đỉnh phong. bậy bậy tại võ công trùng tu thời điểm, Trần Thắng vẫn coi nó là làm chủ tu chi pháp. Suy suy, mạnh gỗ vụn một chút rơi xuống đất, trong ngực cọc gỗ tại hai cánh tay làn ra nghiền nát hạ càng đội càng nhỏ, cuối cùng hóa thành điểm điểm mảnh gỗ biến mất không thấy gì nữa. Một trận luyện công kết thúc, khí huyết lưu chuyển hồi trái tim, hai cánh tay trên da màu đỏ bừng chậm rãi biến mất. Trần Thắng bật hơi lên tiếng, chỉ cảm thấy chính mình khí huyết lại tinh khiết một ít, đồng thời hai cánh tay gân xương ra rẻ cường độ cũng có chút đề cao. Một chút đi lên mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng luyện võ cho tới bây giờ đều không phải là giải quyết trong chốc lát sự tình. chỉ có thật lâu làm công, lâu dài kiên trì không ngừng mới có thể có thành tựu. Nhân sinh lâu dài, trần thắng có là kiên nhẫn." Loản xoạng, lúc này, cửa chính của sân đột nhiên bị người lấy ra, Trương quý từ bên ngoài chạy về đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng sông Trần thắng hô: "Ca, ngươi đoán ta nghe được tin tức tốt gì? Vừa rồi có quan phủ người đến lâu đài bên trong truyền tin, nói Ô Hoàn bộ phận hơn bạn kỵ binh bị quan quân đánh bại, tàn quân đã lui về Yên Sơn phía bắc. Chúng ta trương ra lâu đài, về sau rốt cuộc không cần lo lắng được sợ." "Ồ, có thể nhanh như vậy đánh bại Ô Hoàn hơn bạn kỵ binh, xem ra Viêm Hán nội tình còn tại a." Không có rồi ngoại địch quấy nhiễu, liền mang ý nghĩa nắm giữ nhất đoạn và bình an ninh phát dục thời gian. Nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh trước quý, chân Thắng từng thanh từng thanh hắn bắt tới, nét miệng cười to nói: "Ô hoàng người chỉ là tạm thời rút lui, về sau còn có thể trở về. Ngươi không phải muốn võ công sao? Không phải sau khi lớn lên giết ô hoàng người sao? Đến, đi theo đại ca luyện tập một bộ võ công, định bảo đảm ngươi sau này làm cái thiên hạ vô song võ tướng." Nói xong, hắn đại thủ kéo một phát, liền kéo ra trường vì đã có một số trưởng lão chân gần. Đau. Trong tiểu biện, Lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có chút rung động nào, thời gian liền cùng Trương ra Lâu đài bên ngoài đầu kia sông nhỏ một dạng, nhẹ nhàng mà kiên định chảy xuôi. Trần Thắng cũng ở nơi đây vượt qua nhất đoạn bình tĩnh mà nhàn nhã thời gian. Trong mỗi ngày không phải chuyên cần luyện võ học, chính là giáo hai cái đệ đệ lui võ. Khi Nhàn Hạ đóng vai làm đạo sĩ tại lâu đài bên trong làm hương dân hỏi bệnh xem bệnh, chủ trì việc hiếu hỉ, nương tựa theo lúc trước cứu vớt toàn bộ lâu đài người đi vọng, dần dần bắt đầu nhúng tay chủ trì lâu đài bên trong sự lớn nhỏ, thần có bảo chủ sự thật. Như thế lại qua 2 tháng, Tại chương gia lâu đài người tập thể tán thành bên trong, hắn rốt cục đã thức tỉnh mới chức nghiệp. Chức nghiệp, đạo đồ đẳng cấp LV1, 1100, thiên phú, đạo tâm tươi sáng kỹ năng, không đạo tâm tươi sáng, có thể thời gian dài duy trì thành phong minh nguyện giống như thể chất đạo tâm cảnh, ở đây trạng thái dưới tu luyện đạo thuật, có thể trên phạm vì lớn giảm xuống tu luyện khó khăn. Vừa mới chuyển chức thành công, có tu đạo thiên phú trấn thắng, đương nhiên liền không kịp chờ đợi bắt đầu chính mình tu hành. Ai ngờ, trưởng ác ngũ lôi môn này có thể thẳng tới đến tứ giai đạo thuật, tu luyện khó khăn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù có nô quảng ký ức tương trợ, Hán tại tu luyện trong đó nhập môn thủy lôi thuật lúc, cũng thiếu chút đem eo của mình cho nội tan. Tại lập đi lặp lại tham tường mấy lần nô quảng tu hành kinh lịch về sau, Trần Thắng trong lòng rất nhanh minh mạch. Trong trí nhớ nô quảng sở di chuyển tu trường ác ngũ lôi cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đã bằng còn xuống thần thư tấn thăng tính đạo cấp thứ 2, dùng phong kiếp cảnh âm thần cường độ, mới có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Chính mình không có người nào can cơ, tốt nhất vẫn là tuần hoàn tiến đến dần, làm gì chắc đó, mới có thể giảm xuống tu luyện đạo thuật phong hiểm. Thế là, Trần Thắng liền trước tiên ở còn xuống thần thư bản này đạo thuật tập hợp bên trong để một môn dễ nhất nhập môn khối lửa thuật, bắt đầu mỗi ngày siêng năng lượng tự. Hắn y theo nô quả ký ức sở thuật, đi vào đốt củi lửa trước bếp lò. Nhìn xem phát chiều dầu trên cành toát ra quần quần khói đặc, bị bếp lò chỗ sâu ống khói hút đi, lại nhìn xem ngọn lửa nóng bỏng từ củi lửa bên trên bay lên, nương lấy phía trên đáy nổi. Lặng lặng nín hơi thu thần, làm trống trong lòng mọi loại tạp niệm, quan tưởng mình tâm giống như trong suốt gương sáng, phản ánh thế gian văn vượn. Nguyên bản phủ thông thông minh pháp, tại đạo tâm tươi sáng thiên phú gia chỉ dưới, lập tức nhường trong mắt của hắn thế giới trở nên sinh chuyển động đứng lên. Thời khắc này, hòa không còn là oạ Thuốc cũng không còn lát thuốc, phóng thích ra nhiệt lượng hỏa diễm cùng không hoàn toàn tiêu đốt sinh ra hạt tròn gói đặc, toàn bộ trong mắt hắn biến thành như mộng ảo xinh đẹp khí lưu. Cái này là linh khí, một loại tràn ngập ở trong tiến địa, sinh mà có linh, không thể phỏng đoán bất chất. Bản năng, Trần Thắng vận chuyển lên khói lửa thuật phương pháp thổ nạn, tiến đến lòng bếp phía trước sâu sắc khẽ hấp. Hô phát. Hô, lòng bếp bên trong thuốc cùng hỏa trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ thâm hỏa long ra, dùng đánh không kịp bưng hai chi thể hướng ra phía ngoài đại Trần Thắng trong lòng biết không ổn, cúi trong nháy mắt cầm lấy sáng sớm chuẩn bị xong nắp đổi, ngăn tại trước mắt. Hừ hừ. mang theo lấy nhiệt lượng khói lửa bốn phía, trong không khí cũng tràn ngập lên một cỗ tủi đốt đặc thủ vật liệu vô mùi thơm. Trần Thắng cảm giác trên đầu hơi khác thường, rũi tay lần mỏ, mới phát hiện là tóc bị cháy được hơi quện. Lúc trước tu trường ác ngũ lôi kém chút làm hư thận, hôm nay tu khói lửa thuật kém chút bị đốt rủi tóc. Đạo thuật tu hành, quả nhiên nguy hiểm a. Đạo thuật đối với linh khí điều khiển vi diệu thể nghiệm, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, mặc dù có nô quảng ký hỗ trợ, hắn vẫn như cũ cần dùng cảm giác biết các loại linh khí tính tính. Chỉ có quen thuộc linh khí bản tính, mới có thể lợi dụng hoặc thuần phục bọn chúng. Đối với cái này thất bại lần trước, Trần Thắng căn bản không có để ở trong lòng, chỉ tiếp tục túi đầu thực hiện phép thuật. Như thế, đả mắt chính là một tháng. Hắn đối với thuốc hỏa linh khí điều khiển dần dần thuần thục, nhưng khoảng cách thu nạp khói lửa vào phổi lại luôn kém như vậy một ít. Một ngày này, Trần Thắng tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng. Khi đi ngang qua mở mở cửa phòng tham bếp, nhìn thấy đốt hỏa lặng bên lúc, đột nhiên phúc trí tâm linh, xa xa hướng về liêu nhân khói lửa sâu sắc khẽ hớp. Hô, hỏa tinh cùng khói đặc trôi chạy quần quần mà ra, liền tốt mang hỏa, một tràn vào hắn trong lỗ mũi. Khẩu khí này hút lâu dài, chơi một mạch đống tỏi lửa cháy thành cho tàn phước lừng. Một trận hút chữ kết thúc về sau, Trần Thắng mới chậm rãi xoay người, dùng ngón tay ngăn chặn bên phải lỗ mũi. Chỉ nghe hắn trùng điệp hừ một cái, bên trái trong lỗ mũi liền có một cỗ khói đặc phun ra, hội tụ thành một đóa đường tính hơn trượng mây khói xoay quanh không tiêu tan. Tiếp theo, Trần Thắng lại quay người mặt hướng một đống tuổi khô, dùng ngón tay ngăn chặn trái lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, trong mũi liền có một cái hỏa diễm phun ra, đem đống tiếp tỏi khô nhóm lửa. Nhìn trước mắt một màn này, Trần Thắng cười ý, ngửa cái đầu sâu sắc khẽ hấp, bên cạnh hắn thuốc cùng hỏa liền diễn phần minh hóa thành một hàng dài. Giống như vật sống giống như tự đi từ lỗ muỗi chui vào trong phổi biến mất không thấy gì nữa. Khổ tu nửa tháng, môn này khói lửa thuật tốt xấu xem như đã luyện hành, ý vị này Trần Thắng rốt cục bước qua tính đạo tu luyện trọng yếu nhất một cửa ải. Tại đạo thuật tu thành một khắc này, hắn cảm ứng rõ ràng đến linh hồn của mình tại dự động. Ta sửa lại một dưới đệ nhất cái chuyện xưa kết cục, thưởng thú người đọc lao ra, có thể quay trở lại nhìn một chút. Chương 47, 04735 cầu người phiếu, cầu truy đọc chương 47, 04735 cầu người phiếu, cầu truy đọc thời gian tụ nhanh, mắt chính là 3 năm. Khi bình 5 năm, đầu xuân Bình Nguyên huyện cảnh nội con chưa làm tan rộng lớn bên trên bình nguyên, lúc này đang có mấy cái thân ảnh tại tập tiến tiến lên. Đi ở phía trước là một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả hán tử, hắn chống gậy gỗ, con lên còn đeo mẹ của mình. Nhiều ngày buôn ba cùng cơ hàn, nhưng hán tử lao nương cực kỳ suy yếu, chỉ có thể đóng lấy lom xuống con mắt bị non. Nhỏ a, ngươi đem nương đưa ra đi, bằng không ta sớm muộn sẽ liên lụy chết các ngươi." "Nương, cầu ngươi chớ nói chuyện, tiết kiệm chút khí lực đi, trừ phi ta chết đi, bằng không ta nhất định phải đem ngươi lưng đến trường gia lâu đài." Đang tiết Háng Tử Nương đã ý thức mơ hồ, nghe không được hắn nói cái gì, chỉ sẽ không ngừng lặp lại lấy cầu chết. Hồ ca, năm ngoái phũ Dương sông phát lũ lụt, hơn phân nửa bình hương huyện đều gặp thủy tai, trong huyện tất cả thôn quê, tất cả thôn lương thực toàn bộ đều không đủ ăn. Người nói, đi Trương Gia lâu đài, người ta có thể muốn chúng ta sao? Nói chuyện chính là hán Tử lão bà, nàng lúc này đang lôi kéo 6 tuổi nhi tử, trong ngực còn ôm một cái không đến 2 tuổi nữ nhi. Có thể sống, có thể sống. Năm ngoái nào ôn dịch thời điểm, có Trương Gia lâu đài đạo người đến qua thôn chúng ta xoa qua ruộng. Còn cho đi ngay bọn hắn giảng đạo mỗi người đều phát một túi nhỏ lúa mạch. Đạo nhân kia từng nói qua, Trương gia lâu đài đại hiền lương sư đạt được tiên nhân điểm hóa, có hàng lòng phục hộ, hô phong hoán vũ, khu bệnh tích ác, chỉ ôn tránh dịch bệnh sự. Người suy nghĩ một chút, nếu có thể hô phong hoán vũ, Trương gia lâu đài làm sao có thể bị thủy tai? Chỗ kia nhất định có lương thực, cũng nhất định sẽ thu lưu chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, hãng tử ảm đạm trong mắt phảng phát sáng lên quang, rõ ràng là đem Trương gia lâu đài trở thành trong cuộc đời cuối cùng hy vọng. Chỉ có hãm sâu tuyệt vọng người, mới sẽ như thế chờ đợi hy vọng. Năm ngoái Phú Dương sông phát lũ lụt, gửi tới Bình Hương huyện năm thành ruộng lúa mạch tuyệt thu, kết quả điều đình cứu trợ thiên thai ngân lương thực còn không có phát đến huyện cấp 1, liền bị trung tâm cùng quận bên trong các quan lại phân ra cái không còn một mảnh. Thuỷ tai về sau, cuối mùa hè thời gian lại có ôn dịch bộc phát, Bình Hương hiện tại trong vòng mấy tháng bệnh chết mấy ngàn người, mọi nhà đều làm cạo. Còn chưa chờ bá tính bọn họ từ liên tiếp thiên thai bên trong chậm nhắm rượu khi đến, năm nay nơi này lại náo lên liên hoạn. Hai tháng trước, Phú Dương Hà thần miếu vu bà đột nhiên chiêu cáo toàn huyện, Nói Phú Dương sông sợ dị phát hồng, đều là bởi vì trong huyện Bách tính bất kính thần minh, làm Hà thần nổi giận bố trí. Nàng trước sau thuyết phục bản điệu huyện lệnh cùng mấy vị hào cường, liền đánh lấy làm Hà thần đưa nghề nghiệp danh tiếng, bắt đầu cưỡng chiếm tại ôn dịch bên trong tuyệt hậu gia đình điền sản ruộng đất cùng ốc xã. Cuối cùng, vị đẩy lên trước đài tới vu bà, chỉ phân ra trong đó không đến một thành tài sản, còn lại tất cả đều đã rơi vào hào cường cùng huyện lệnh trong tay. Tại trải qua như thế một trận thao thiết thị về sau, những người này như cũng lòng tham không đủ, còn muốn toàn huyện Bạch tính giao tế thần tiện, cầu xin Hà thần khoan dung trước đó bất kính chi tội. mà phạm là giao không đủ tiền người ta, muốn hết gia đồng nam đồng nữ trầm sông thế thần. Hắn tử kia trong nhà vừa không có tiền, lại không nơi chính mình hai đứa bé, cũng chỉ có thể bị buộc đi xa tha hương. Cái thằng chó này thế đạo, thật sự là nhường tiểu dân không có cách nào sống á đảo quanh, sau lưng trên quán đạo, đột nhiên chuyển đến một trận bánh xe nhóp nhô âm thanh. Một nhà nam miệng ăn nghiêng đầu sang chỗ khác, mới phát hiện là một đội xe bỏ đang từ phía sau chậm rãi đi đến. Bọn hắn tranh thủ thời gian tránh chí đạo bên cạnh, sợ xe bỏ đụng vào chính mình. Bả tính bọn họ mệnh tiện, mình bị đụng chết không sao. Nhưng nếu là đem quý nhân xe bỏ động hư, cả nhà đều phải gặp nạn. Ai ngờ, chi kia đội xe đi tới bên cạnh bọn họ thời gian lại ngừng lại. Trang sức nhất lập lấy xe bỏ bên trong, một cái trắng ngoan tay vén rèm xe lên một góc, mở tối trong xe chuyển đến giọng hỏi. Chạy nạn đi trương Gia Lâu Đài. Hán tử tranh thủ thời gian túi đầu không lưng nói, gặp qua quý nhân, tiểu nhân một nhà là muốn đi trương Gia Lâu Đài. Với lúc tiệt đường, cuối cùng một chiếc xe còn trống không, các người ngồi xe đi thôi. Nói xong, rèm liền bị để xuống. Ngoài xe vang lên hán tử một nhà cảm ơn đái đức dập đầu âm thanh. Chủ nhân của cái tay kia lại lại không có trả lời, chỉ là quay đầu đối nằm tại trên xe trung niên nhân nói: "Phu thân, đã theo ngươi phân phó, đem cái kia người một nhà mang hộ bên trên." Trung niên nhân khuôn mặt tiểu tuy, gây đến ra bọc sườn, tựa hồ là bởi vì sợ lạnh, trên thân đóng trọn bẹn ba tầm dày chân mện, bên chân còn thả một cái đốt than tủi lò lửa nhỏ. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, có chút chật vật mở to miệng, mơ hồ không rõ nói lời nói: "Tuất tuất chư thủ thường có thiệt tên, chỉ cần có cùng đường mặt lộ người đáng thương tiến đến tìm nơi nương tựa, đều có thể tại dưới tay hắn cứu được một con đường sống." Chúng ta nếu tới cửa xin thuốc, tự nhiên muốn làm ra một phen trừ bến tiểu dân tư thế đến, mang hộ mấy người bất quá tiện tay mà thôi, nhưng nếu có thể làm cho trương thủ đối với chúng ta nhiều một ít hảo cảm, chính là đáng giá. Phu thân ý nghĩ kỳ náo, nhân tình lão luyện, nhi tử nhớ kỹ. Nhìn thấy trung niên nhân lạnh đến run, ngồi quỳ chân tại một bên khác thị nữ, đội vàng vì hắn che che đậy chân muyễn. Nói mấy câu nói về sau, trung niên nhân nằm lấy thở dốc rất lâu, mới yếu ớt thở dài nói, trương thủ người này, năm ngoái mượn phù thủy cùng tiên đang đè xuống một trận tràn ngập nguy hiểm hỗn lục, thế nhưng là xông ra danh tiếng thật lớn a bây giờ. Trong huyện không ít quyền quý đều tìm hắn xem bệnh luận ăn, quả thực trị tốt hơn nhiều người năm xưa bệnh dữ. Phát. vi phụ mặc dù trong lòng biết cái gọi là phù thủy, đan dược cần phải chỉ là hắn làm thảo dược lên đoạn người danh tiếng, người này cũng không phải thần tiên. Nhưng y thuật của hắn nhưng là thực sự, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn ta ta cái này thân quái bệnh. Đáng tiếc à, vì cho ngươi minh trưởng một quan, trong nhà hiện nay tập hợp không ra 20 bạn tiền tiền xem bệnh, chỉ có thể trước hết để cho trương thủ cho ta chữa bệnh, như chỉ không hết mọi thứ đều kết thúc, tự nhiên muốn lại rơi tiền xem bệnh. Như may mắn có thể trị hết Quân tử có thể lấn chi dù vương, liền tìm cái cái khác cớ khất nợ lấy đi. Nói chuyện, hắn liền có chút mệt mỏi rơi vào mê man. Một bên thanh niên lấy tay hoa tự thân cho phụ thân lau mồ hôi, nói ra: "Phụ thân, ngài kéo lấy bệnh thân thể tự mình tới cửa cầu y, đã tăng thêm bệnh tình. Nếu như tấm tiêu bài chỉ là cái lừa đợi lấy tiếng chi đồ, hài nhi chắc chắn chặt hắn trên cổ đầu người đến chỗ tội. Cầu y không nguyện ý trả tiền thì cũng thôi đi, như chị không hết bệnh, còn muốn lấy chúng ta đầu đến chỗ tội." Ngoài mấy chục rằm ra lâu đài, Trần Thắng rũa ra ngón tay trước người trong chậu đầm một điểm, trong nước bắn ra ra phụ tử hình ảnh. lập tức liền bị một mảnh gọn song quấy đến phá vỡ đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rồi thi triển chính là gần đây tân học mới đạo thuật, Thủy Kinh Thuật. Nay thuật giỏi về điều tra xung quanh tin tức, nạp trong vòng phương viên mười mấy dặm cảnh quan tận vào trong nước, giống như xem vân tay trên bàn tay giống như có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể cách không thi pháp, phối hợp đạo thuật khác đạt thành cự ly xa thiên lôi oanh đỉnh, lưu hỏa trên trời rơi xuống, ghét thắng hạ nguyên dụ các loại đạo thuật hiệu quả. Tân thăng chí cao giai về sau, thiên thể địa thính, Gạo, Tốn, sơn phúc, bị phúc, mùa, lôi chấn bát Hoàng. chính là một môn không nhiều lắm được an thân bảo vệ tính mạng tri thuật. Tu thành môn này sau lần đầu sử dụng, liền tham tính đến loại tin tức này, Trần Thắng trong lòng lập tức cười lạnh không thôi. Vạn chơi, chém đầu. Ta xem ra giống như là cái như thế mềm yếu có thể bắt nạt người sao? Cầu truy đọc. Ngày mai sẽ là thứ ba, ngày mai truy đọc sẽ quyết định quyển sách có thể hay không bên trên vòng thứ tư để cử, mời mọi người nhất định phải hỗ trợ truy đọc một chút chương mới nhất nhà. Vạn đạo xâm la quần thể độ hóa, Cầu truy đọc chi thuật chương 48, đạo thuật, cầu truy đọc, chương 48, đạo thuật, cầu truy đọc, nâng hiếu liêm chế độ thường sẽ làm hào cường tự đệ bên trong xuất hiện chút náo mạch kín làm cho người khó hiểu ngu xuân. Cái này thuộc về thời đại đặc sắc, chuyển sinh 3 năm, trần thắng sớm đã thành thói quen. Hắn cũng không đem vậy đối ngu xuẩn phụ tử đệ ở trong lòng, đang nhìn trộm sau khi kết thúc, liền ngược lại bắt đầu tu hành lên hôm nay đạo thuật bài tập. Chỉ gặp hắn tại trong bí thất ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chăm chú lên trước mặt chậu đồng, nhìn xem trong chậu gợn sóng dần dần lắng lại, tâm linh cũng như sóng nước giống như cùng nhau thuộc về yên tĩnh. Tại trình độ như gương một khắc này, toàn bộ thân thể đột nhiên tản ảnh giống như lắc lư một cái. Sau đó liền có một cái cùng Trần Thắng tướng mạo tương tự, liền lộ ra hư ảo thân ảnh từ trong thân thể đi ra. Sở dĩ nói tương tự, là bởi vì cái này hắn tựa như chùa miếu bích họa bên trong thần Phật giống như, sau đầu lơ lửng một vòng sắt thái lục lây thần quang, thôi có vẻ thông thấu hơi mở trong thân thể, cũng có từng mai từng mai mở mịt như ảo đường vân khắc họa trong đó. Vòng sáng tên là tính quang, chính là tính đạo tu vi biểu tượng, một vòng thần quang tức đại biểu cho tính đạo nhất giai, xuất khiếu cảnh tu vi. Thể nội đường vân thì làm thể chất đạo tri biết, là tu luyện các loại đạo thuật sau tại âm thần bên trong lưu lại là ấn, cũng là toàn thân tính đạo tu vi cơ sở tại. Năm giữ tương ứng là ấn, mới có thể thi triển đối ứng đạo thuật, là gấn một khi bị tẩy đi, liền sẽ mất đi sử dụng môn này đạo thuật tư cách. Mà là gấn ánh sáng sâu cạn trình độ cùng mơ hồ rõ ràng trình độ, thì là mỗi người đạo thuật cảnh giới tu hành thể hiện. Bây giờ Trần Thắng Âm thần xuất hiếu, Âm thần bên trong tổng cộng có 9 cái đạo thuật là gấn, liền đại biểu lấy hắn đã có lấy kiểu môn đạo thuật kề bên người. Không có ngoại lệ, những này đạo thuật tất cả đều xuất từ câu Lũ thần thư. Trần Thắng cũng là tại chính thức tu luyện đạo thuật về sau mới khắc sâu cảm nhận được, phụ phong cho rằng cuốn sách này bên trong chứa đựng đạo thuật hỗn thuộc về bản môn đạo. hoàn toàn chỉ là bởi vì người này tầm mắt quá cao. Chỉ ít tại hiện giai đoạn, cuốn sách này đối Trần Thắng tác dụng, xa so với trưởng khống ngũ lôi muốn trọng yếu hơn. Cầu lũ thần thư lại tên Thăng Tiên thần thư, chính là trung ương đại thế giới tán tu bên trong một quyền đạo thuật tổng tập, tổng tu nhận sử dụng ghét người thuật, giải gép pháp, cầm máu nguyên liên rửa, ẩn hình pháp, lấy cương khí pháp, truyền chí tuyệt pháp, thu giữ hồn pháp, thần phù thủ thắng, đua đạo truyền tặng, hắc chế nhân, linh phủ ác, giao long các loại 51 chủng đạo thuật. Trong sách đại bộ Phật đạo thuật phân thuộc nhất dai, hiệu dụng đồng dạng, Giống như trong đó thanh phù hoàn tiền thuật chính là đem thanh phù huyết bôi tại tiền bên trên, dùng bí thuật luyện chế, tại tiền nỗ lực sau sẽ tự động bay trở về, giống như ngũ quỷ bản vận thuật có thể tế luyện nắm giữ ẩn thân độn dấu chi thuật tiểu quỷ, luyện ra tiểu quỷ sợ ánh sáng, sợ phòng, sợ người, có thể giúp chủ nhân đi ăn cắp tài vận, giống như đang đỉnh hỏa am hiểu luyện chế cường thân cháng thể chất, trưởng thọ duyên nhiên trong phòng hưởng lạc chi đang dự, cũng có. Khí dũ phù kề sát ở miệng vết thương, có thể chậm chạp chữa trị dao kiếm vết thương. Mặc dù nhất giai đạo thuật đối chần thắng bản thân tác dụng không lớn. Nhưng tại cái này bạn không tồn tại tính đạo tu hành thế giới bên trong, những này hiệu dụng đồng dạng đạo thuật lại có thể dùng để giả thần gia quỷ. Mấy năm qua này, Trần Thắng có thể tại Bình Hương huyện càn quét vô lịch, thu hoạch được bây giờ danh vọng cùng địa vị, đồng thời phát triển ra một cỗ thực lực không kém thế lực, năng lực phong phú đạo thuật có thể nói không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa ngoại trừ kể trên những cái kia dùng để kinh doanh thế lực đạo thuật bên ngoài, câu lũ thần thư bên trong còn có mấy môn đạo thuật đứng hàng nhị giai, cùng Trần Thắng tự sáng tạo vạn đạo xâm la phẩm cấp giống nhau. Giống như kim cô chú có thể dùng đến thu phục một chút ngang bướng yêu quái hoặc hung đồ lúc dưới tay. Giống như ngũ xương vị binh có thể đem hung thần ác quỷ tế luyện thành quý binh, quý tướng, sở trường tại phạt sơn phàm miếu, giống như quên nhân hoa hoa có thể thay thế lợi bệnh, thay chủ nhân ngăn cản một lần trên lực lượng hạn làm nhị giai chí mạng công kích, còn có chế tạo đạo binh hoàng cân lực sĩ, dùng cho dò xét thủy kinh thuật, điều khiển bồi dương thực thuận. Mạn mục trường xuân vườn rùa. Nếu câu lũ thần thư năng lực như thế đầy đủ, trường ác ngũ lôi tại tấn thăng nhị giai trước đó lại không thể tu luyện, Trần Thắng liền đem đại bộ phận tinh lực ở những này đạo thuật bên trên. Cho đến ngày nay, tại Đông đảo đạo thuật là cấn ra chỉ dưới, hắn âm thần cường độ càng ngày càng cao. đã có mấy phần thần minh chỉ tướng. Lúc này, Trần Thắng như rất giống Phật Âm thần lý thể, lâng lâng đi tới trong phòng trước bàn sách. Chỉ thấy trên bàn để đó một hàng lồng trúc, mỗi cái trong lồng đều nhốt một con con thỏ, những cái kia con thỏ lúc này đang lườm hai mắt đỏ bừng, tại trong mà thèm ngoài túi một đĩa đậu nành. Trần Thắng dùng âm thần thân thể cầm lấy một hộp đậu phụ, ở trong lòng lặng yên đọc chú ngữ. Can khôn bộ linh, ngũ hành cố thể chất, xếp chặt thành thôi, dự tính. Nguyên về sau, đồng thời ngón tay hướng đậu chỉ, tức liền có một kim quang bắn vào đậu bên trong. Trần Thắng đem đậu thả vào trong lồng. Nhìn xem con thỏ sau khi ăn xong, liền đột nhiên liền đọc 3 tiếng, gấp, gấp, gấp. Tuy nghiêm tiếng quát ở trong phòng quân quẩn. nhưng con thỏ kia mà lại ngồi xổm ở trong lồng, cất ca cốt két ngai lấy hờ đầu. Tựa hồ Hiêm Nghi Trần thắng quá mức cái ông xổm, còn xoay người qua đi, chỉ lưu cho hắn một cái mông. Ha ha. Trần Thắng đối đạo thuật trong quá trình tu luyện thất bại sớm đã thành thói quen, chỉ là đem như thật như ảo bàn tay thỏ vào trong lồng, chui vào thỏ trong đầu, tính toán vừa rồi thi triển đạo thuật vấn đề. Minh tư khổ tưởng một lát sau, lần nữa thi triển kiếm cô chú, can cốt buộc. "Bình, chỉ nghe một tiếng pháo giống như nổ vang, con thỏ kia đầu lâu đột nhiên nổ tung trở thành đông đảo bay ra thì náo." "Hô." Một luồng gió nhẹ tại trong mật thất nổi lên, đem vảy ra thịt nát cùng tiên huyết bao bây lại, đưa về đến trong lòng bên cạnh thi thể. Thông qua đồ ăn gián tiếp thi pháp, Kim vô chú trói buộc lực đạo luôn xảy ra vấn đề, nếu lại nhiều phỏng đoán mấy lần a. Trần thắng như thế bị non, trong không khí lập tức có từng mai từng mai tròn kim sắc bóng ngưng kết thành thân thể, rồi lại tại đảo mắt tiêu tán. Suy nghĩ một lát sau, hắn lần nữa động thủ hướng hạt đậu xoa lên mườn đến. Tại toàn bộ bài tập quá trình bên trong, Trên tháng âm thần bên trong có một viên lạp cẩn một mực quang hoa lấp loé, giống như màu ngọc sạc sỡ lóa mắt. Thời gian cực nhanh, lúc trong phòng ghi thời gian đồng hồ nước lọt một nửa lúc. An hết đậu ngành cuối cùng một con thỏ, rốt cục tại một tiếng âm thanh gấp, gấp, Gấp, nguyên duỗi trong tiếng nói, thống khổ ngã lật trong lồng. Đầu đội một cái nhỏ bé màu vàng kim nhạc cô giới, bốn vó lo đạp, chi chi gọi bậy, cứ gái liên tiếp, hiện lên đau đến không muốn sống chỉ tướng. Không tệ, không tệ, khổ luyện tháng, rốt cục xong rồi. Cái này kim cô chú gửi bạc tiền, như ký thác vào phối sức cùng trong quần áo, mặc quần áo phải chúng nguyên như ký thác vào trong đồ ăn, cộng vào phải chúng nguyên linh dược. Sa so trước đó muốn mạnh mẽ bắt giữ mục tiêu, hướng đối phương trên đầu cứng rắn mang muốn tốt rất nhiều. Thực hiện phép thuật thành công, Trần Thắng trong lòng hoan hỉ. Đô, đô, lúc này lại đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Ca, khách người tới. Theo nơi phân phó, đặc biệt để bọn hắn đứng tại ổ vào ngoài cửa lớn chờ. Trần Thắng âm thần, xưa qua sợ ánh sáng sợ phong sợ âm thanh yếu ớt giai đoạn, đương nhiên sẽ không bị chỉ là tiếng đập cửa sở khi nhiễu. Ngay vậy, liền tung bay trở lại nhục thân chỗ, quay người ngồi sếp bàn xuống, làm âm thần cùng thể xác chồng báo nhau. Chương 49 cơ nghiệp cầu truy đọc chương 49 cơ nghiệp cầu truy đọc một lát sau Trần Thắng mở hai mắt ra trong mắt của hắn trước có thần ánh sáng tràn bán lập tức cấp tốc thu liễm, chưa để hoàn thành linh lục hợp nhất một lần nữa trở lại lục thân bao quả trạng thái giới hắn tâm linh bên trong dâng lên nồng đậm cảm giác an toàn đồng thời cũng nhận ra được so với trước đó âm thần xuất Hiếu hiện nay tự mình đến đối với linh khí cảm ứng cùng điều khi tính giảm xuống tiếp gần một nửa dùng lục thân thực hiện phép và cùng dùng âm thần thực hiện pháp thuật chỉ có thể nói đều có ưu huyết Trần Thắn đứng dậy đi ra ngoài Mở ra trước nhất đạo một trường rãy cửa sắt, lại đẩy ra nhất đạo cửa gỗ, mới có ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong. Chỉ thấy đứng ở trước cửa thông báo, chính là một cái quân mặt trai hùng thanh niên, đúng là đã 16 tuổi chứ quý. Hắn người thấy thỏ mùi máu tươi, hướng mặt thật bên trong nhìn một chút, lập tức nghiêm mặt nói: "Ca, ngươi tại sao lại giết chết nhiều như vậy con thỏ, liên tiếp ăn hết nửa tháng thì thỏ, ta đều nhanh chân ăn." Trần Thắng không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng tự có cái khác thì vệ đóng cửa, Chu Bí thì bước nhanh đi theo, truy sau lưng hắn đạo: "Ca, hôm nay đi cầu ý chính là huyện thành Triệu thị tộc trưởng." Triệu công, người này mấy năm trước tại buôn hải quận Lâm An, bởi vì bệnh trí dĩ. Trước khi hắn tới liền đã tin nổi, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của hắn, người vọng xuất ra 20 vạn tiền đến cung phụng Hoàng lão. 20 vạn tiền đều đủ mua 6000 thạch lúa mạch, quyền lực địa phương nhóm lại có thể lấy ra chữa bệnh, còn thật là hảo phàm a. Trần Thắng thuận miệng ứng phó trước quý, nhanh chân đi tại Trương gia lâu đài đường lớn bên trên. Chỉ thấy tòa này 3 năm trước đây bị giết đến nhân khẩu tàn lùi hổ bảo, giờ đã khôi phục sinh cơ, thậm chí phát triển cảng sâu trước kia. Trong ỉu tung bay bốn phía mùi rượu. Trong nhà ống cối bên trong đều thăng lấy lượt lời khỏi biết, thợ một trong nhà chuyển ra chờ mổ cửa gỗ âm thanh, nông hộ trong viện mọc lên lửa trại bên soạn cái sọt, trong lò rèn chuyển đến đinh đinh rèn sắt âm thanh. Đúng là đầu xuân nông nhàn thời điểm, kinh tế nông nghiệp cá thể thủ công nghiệp hành nghề người bận rộn nhất. Trần Thắng đi trên đường đụng phải người đi đường, bất luận khoảng cách xa gần, những người kia đều sẽ chạy tới chào hỏi hắn. "Đại hiền lương sư, nhà ta ngỗng hôm trước bị chó cắn chết rồi, ta nhường bà nương làm hầm thịt đưa cho ngài đi qua, ngài ăn chưa?" "Đại lương sư, ngài tháng trước cho chúng ta hải nhị quân bộ kia nghệ, chúng ta rèn được" Ngài lúc nào sẽ dạy một bộ mới? Mới tới lưu dân ăn trộm nhà ta ba con gà, đại hiện lương sư, ngươi có thể phải cho ta chủ trì công đạo a. Đại hiện lương sư, mấy ngày trước đây tới lưu dân bên trong có cái quê nữ dáng dấp rất đẹp đẽ, ta nhìn rất xứng đôi ngài, ngài lúc nào đi nhìn một cái. Mấy năm này, dựa vào đạo thuật giả thần giả quỷ, võ lực quét sạch nạn chống cướp, đóng lại lưu dân Tiên, chưa chỉ một viện ôn dịch cùng giáo thụ đổi cao cấp tay công nghiệp sản xuất phương pháp. Bây giờ Trương Gia lâu đài bên trong đã không người nào dám gọi thủ danh tự, đều gọi hắn là đại hiện sư, vọng không ai bằng. Lúc này mặc dù có bệnh nhân đang chờ Trần Thắng đi cứu trị, nhưng xét thấy Triệu Câu trong thời gian ngắn mà còn chưa chết, lại là cái bạch chơi quái, hắn thế mà trực tiếp tại trên đường phố chậm rãi giải quyết từng người một lên thôn dân vấn đề, đồng thời kiên nhẫn đáp lại mỗi người đối sự quan tâm của hắn. Sở dĩ duy trì như thế hòa hợp người bố trí, tự nhiên là có nguyên nhân. Những năm này, Trần Thắng tại vững vảng phát dục đồng thời, còn căn cứ vào thế giới này duy ngã độc pháp hiện thực tình huống, chế định ra một bộ lâu dài phát triển kế hoạch, tức thành lập một cái giáo phái, dùng đạo thuật làm truyền giáo thủ đoạn, mở rộng bản thân giáo phái lực ảnh hưởng. Hấp thu cái này thế giới võ công tài nguyên làm bản thân tu hành cung cấp trợ lực, từng bước một đem mệnh đạo tu vi tăng lên tới tâm giai. Đồng thời tham khảo nô quảng ký Ứt tu luyện đạo thuật, thành làm cái này thế giới uy áp thiên hạ đệ nhất cao thủ, lục địa thần tiên giống như đạo môn tổ sư. Đang giáo phái cầm giữ có đầy đủ lực lượng về sau, nếu có cơ hội nắm lấy thế này trị dân quyền lực, liên lật độ viem hãn, thành lập một cái trên mặt đất đạo quốc gia. Nếu như không tìm được cơ hội thích hợp, cái kia lùi lại mà cầu được khác, trở thành viem hãn quốc giáo cũng chưa chắc không thể. Cuối cùng dùng tự quốc chí lực, nhường tính mệnh hai đạo tu vi bay sắt cánh, cộng đồng tấn thăng tâm mới không coi là lãng phí lần này chuyển tiếp thời gian. Trần Thắng lần này nếu không có ý định làm hoàng đế, mà là muốn lập giáo tạo phản, vậy bây giờ chương gia lâu đài dân chúng liền là lúc sau giáo phái cơ sở hẳn giống, bởi vậy, vậy làm đủ mặt ngoài công phu. duy trì một cái từ thái hòa hợp hình tượng, thế nhưng là mỗi một cái đại hiền lương sư thiết yếu bài tập. Hơn nữa tại Trần Thắng trong mắt, tại hắn cùng đám người chúng quanh chuyển động cùng nhau quá trình bên trong, mỗi khi có người vấn đề đạt được giải quyết, đồng thời phát ra từ nội tâm đối với mình sinh ra sùng bái tri ý lúc, đều sẽ hưu thượng mắt người thượng không thể gặp lấm ta lấm tấm linh tính quang huy, từ thân thể bọn họ bên trong bay ra. vững về chính mình âm thần hội tụ. Nhưng bởi vì âm thần không cách nào hấp thu những này linh tính quan uy nguyên nhân, bọn chúng cuối cùng chỉ có thể từ âm thần bên trong lần nữa bay ra, bất đắc dĩ tiêu tán trong không khí. Trần Thắng biết rồi, loại này rõ ràng khác biệt với linh khí đông tây là hương hỏa nguyên lực. Đáng tiếc hắn không có thức tỉnh thần minh loại chức nghiệp, không cách nào hấp thu tín ngưỡng cho mình dùng. Phất. Bất quá từ xưa đến nay, cái này phiến thổ địa bên trên đạo sĩ trừ tự học pháp lực thành tiên bên ngoài, thường thường còn có cung phụng thần tiên, đóng lại bạn dân ngưỡng, thi triển thần thuật truyền ống. Có lẽ đạo chức nghiệp chuyển chức về sau sẽ thức tỉnh có hương hỏa nguyện lực có liên quan kỹ năng đi. Trần Thắng lại trên đường phố chậm chế hồi lâu, cùng mỗi người đều nói qua lời nói, mới đối Trương Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn đóng vai làm ác người lôi kéo chính mình rời đi vào người. Trương gia lâu đài cũng không lớn, lần nữa đi về phía trước ra nhất đoạn khoảng cách về sau, chính là ổ bảo đại môn. Đi tại đường lớn bên trên, xa xa liền có thể thấy tới đó chống đỡ một cái lều cháo, lều phía trước thì đứng mười mấy cái đường xa mà xin vào chạy lưu dân, ngay tại xếp hàng lính cháo. Các loại đến gần, có thể nhìn thấy nổi lớn bên trong mạch cháo không nhiều không hiếm. Bên trong còn kèm theo chút ít lớn chừng hạt đậu viên thịt. Một chút dẫn tới cháo các lưu dân, đang ngồi xổm ở cách đó không xa uống vào cháo nóng, trên mặt đều lộ ra cười. Toàn bộ cự lộc quận đều nói đại hiển lương sư phụ thủy có thể trị mắc bệnh, chỉ cần đến Trương gia lâu đài, một bát phù thủy vào trong bụng, cái gì bệnh nan ý đều có thể chữa cho người tốt đi. Trên thực tế, những cái kia lưu dân sao có thể uống đến bên trên chân chính phù thủy? Cứu được mạng bọn họ, bất quá là một bát tăng thêm thịnh định mạch cho mà thôi. Lưu dân bệnh phần lớn là bị nói ra tới, đối bọn hắn tới nói, an cơm no chính là tốt nhất tiên hạ phụ an tráng chết thì bách bệnh không sinh. Tại lưu dân trồng trọt bên trong, Trần Thắng còn chứng kiến trước đó tại thủy kính thuật bên trong thấy cái kia một nhà năm người ăn, bọn hắn lúc này ngay tại mị mị uống bảo cháo nóng. Mấy năm này dựa vào cho quyền quý luyện đan bán thuốc, Trần Thắng kiếm không ít tiền, dựa theo hắn chế định điều lệ, cả nhà bọn họ hẳn là sẽ được an bài lấy học một chút tay người việc, sống qua ngày không là vấn đề. Về sau, bước chân hắn không ngừng, né tránh qua hút cháo lưu dân, ra chương ra lâu đài đại môn. Đi đầu đập vào mi mắt, chính là tại hưu quạc đấu Nguyên, đứng xứng xứng lấy một cao lớn đạo thụ. Cây này cao tới 6 trượng, càng là đạt đến phương viên Toàn thân xích bích, cành lá rậm rạp, cành lá thấp thoáng ở giữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đóa từng đóa phiếm hồng hoa đào. Chương 50, 050 bản đảo chương 50, 050 bản đảo lúc này, một bên hông phối kiếm thanh niên đang đứng dưới tảng cây nắm hoa, cách đó không xa lại có mười mấy lượng xe bỏ rừng ở trên con đạo. Đã sớm nghe nói Trương gia lâu đài đại đảo thụ mặc dù sinh ở bất địa, nhưng quanh năm thường thành không khô, hôm nay ra mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tại Trần thắng bước chân bước ra đại môn trong nháy mắt, thanh niên kia liền xoay người qua, nói ra: "Triệu thành, gặp qua đại hiền lượng sư." Chân thắng nhanh đi mấy bước, đi đến trước mặt hắn. hoàn toàn không thấy trước đó nghe được người này muốn chém chính mình trên cổ đầu người ấy. thời gian cơ vui, cười giới thiệu nói, cây này làm bản đạo thụ, nguyên do Tây Vương mẫu bản đảo viên bên trong trồng, tại trong tiên viên 3000 năm nợ hoa một lần, 3000 năm kết quả, 3000 năm vừa thành thụ. Tiên đạo thành thụ về sau, thực sau đó có trường sinh bất lão lập địa phi thăng hiệu quả, làm tiên quả bên trong thánh phẩm. Sư phụ ta Nam Hoa tiên nhân đã đi đến bản đảo yến, tại thực đảo sau trộm ẩn giấu một viên hồ đào, tại ta bái sư thời gian xem như lễ vật ban thượng. Ta tại 3 năm trước đây gieo xuống hồ đào, lại tại trong khoảnh khắc liền dài ra cây này. Hóa ra bởi vì nhân gian thổ dược môn tích, cô chọc dị thường nguyên cớ, cây này kết tiên quả chỉ còn kéo dài tuổi thọ, trừ ta khử bệnh hiệu quả, nhưng là đáng tiếc a. Thực ra, trước mắt gốc cây này đại đạo thụ, chính là Trần Thắng 3 năm trước đây tỉnh lại nhìn thấy dưới cây chất đầy thi thể cây kia cây đau dạ. Hai năm dưới trước đó, hắn tại tu luyện đạo thuật vạn mục trường xuân trú thời điểm, đưa nó xem như thực hiện phép thuật mục tiêu, không ngừng lấy đạo thuật kích thích cây này sinh trưởng, để nó trưởng đến mức dị thường cao lớn chẳng kiện. Thêm nữa rễ của nó lan tràn tới sâu trong lòng đất, lại thường dùng đạo thuật bảo dưỡng, lại khiến cho nó có thể tại mùa đông khắc nghiệt lý chính thường sinh trưởng. Nhưng đối với nghe chuyện xưa Triệu Thành tới nói, hôm nay, Trần Thắng đặc biệt tuyển nơi đây thấy bệnh nhân, lại dùng bàn đảo thụ làm tài liệu viện cái trồng trộm bàn đảo cố sự, lại làm cho hắn có chút thất vọng. Vi phụ chữa bệnh nhiều năm, Triệu Thành thấy nhiều các loại thần y kinh doanh thủ đoạn, chỉ cảm thấy người này sát suất cao là lượng đạt, chỉ sợ một hồi liền muốn bị chính mình chém dụng trên cổ đầu người. Có thể đến điều tới, hắn thở dài về sau, vẫn là mang theo một ít chờ mong đạo. Hay, phụ thân ta bệnh nặng, tìm khắp cả Viêm Hán y sư đều trị không được, nếu không thể chữa khỏi phụ thân, ta tưởng làm người Hà đại hiển lương sư nếu là có thể dùng bàn đảo đem tặng. Chứa khỏi ta bệnh của phụ thân trước đó đã nói xong 20 vạn tiền chắc chắn chút dù bạc không ít chỉ là ta nhìn cái này tiên thụ bên trên chỉ có hoa đảo lại vô kết quả chẳng lẽ muốn chờ thêm mấy tháng mới có thể kết quả cha ta bệnh tình chỉ sợ kéo không được lâu như vậy ta việc này không có ta có tiên quả nhanh quen chi pháp Trần Thắng dơ tay lên xa xa hướng tán cây bên trong một đóa hoa đảo một chỉ vô hình ba động từ đầu ngón tay quyết tán, rơi xuống đào thụ bên trên cái kia đó hoa đảo lập tức liền dùng mắt trần có thể thấy tốc độậo tàn tiếp theo tại đằng sau dài ra một cái nho nhỏ màu xanh trái cây Sau đó trái cây giống như thổi phồng giống như biến lại, vỏ ngoài cũng biến thành đỏ bừng. Cuối cùng, quả quen cuốn lạc trực tiếp rơi vào trần thắng mở ra trong tay. Loại kiếm bản nào một biên, thành huệ 20 bạc tiền. Phen này thao tác, trực tiếp đem Triệu thành nhìn trận mắt hốt mồm. Đó là cái cầm giữ có võ công thế giới, tu thành chân khí võ tướng nhóm có thể trên chiến trường dùng vừa vỡ ngàn, dũ lực vô song. Trong truyền thuyết trăm năm khó được hiện thế võ thánh, càng là có thể dùng võ thông thần, dùng vũ lực trấn áp một thời đại. Nhưng thế gian võ công thường thường am hiểu phá hư, lại không am hiểu sản sinh. Người này có thể thúc đẩy sinh trưởng quả thực, thật chẳng lẽ sẽ tiên thuật hay sao? Bởi vì Trương thủ mấy năm này dùng đan dược phụ thủy trị tốt hơn nhiều quan lớn hiện quý bệnh hiểm nghèo nhân, Triệu Thành trước đó đã nghe nói hắn làm người chữa bệnh các loại chuyển kỳ cố sự sau, nhưng hắn luôn luôn nghĩ Trương thủ chỉ là cái tinh thông y thuật, lại dùng vị thần thuật pháp đóng gói dương danh y sư. Nhân lực có nghèo lúc, thế gian này y sinh, lại có nào có dám nói mình có thể chữa khỏi bệnh? Chỉ là bệnh của phụ thân sớm đã tình thế nguy kịch hết cứu bản, bây giờ đã đến dự thạch khó khăn ý chi cảnh, hắn ngàn xa xôi chạy đến. Chỉ vì nhường phụ thân trong lòng có thể có một cái hy vọng, chớ có rơi vào tuyệt vọng mà thôi. Có thể khi nhìn đến trương thủ chỗ xoa đạo thuật về sau, triệu thành chỉ cảm thấy này thuật có thể xưng bị thần có lượng, xa không phải sức người có khả năng làm vậy. Trong lòng lập tức sinh ra một ít chờ mong. Hắn lúc này trịnh trọng nhận lấy cái kia mai bàn đảo, thi triển kinh công hướng xe bỏ chạy tới. Lên xe toa, đẩy ra một bên thị nữ, đem mê man phụ thân nâng nữa, mong muốn đem bàn đảo bỏ vào vào trong miệng. Ai ngờ. Cái kia mai đỏ bừng quả đảo vừa mới thả tới triệu câu bên miệng, liền hóa thành một bãi chất lỏng màu bí lục, mang theo lấy một vòng kim quang tự đi chạy vào giữa răng môi. Cái kia dịch thể vừa vào khẩu, triệu câu cái này lâu ốm đau dường bệnh nhân trong gia thị, lập tức liền có thanh bích sắc sáng bóng hiện hiện. Theo thấu trên thân quần áo cùng chân mện, cũng đem toàn bộ toa xe chiếu lên nóng ánh hiện ra một mảnh. Ở trong quá trình này, hắn khu gầy gương mặt chậm rãi trở nên đầy đặn đứng lên, trên đầu pha tạp tóc bắt đầu biến thành đen, thở hào hển đồng dạng trở nên vững vàng không ít. Đứng lại ngoài xe trấn thắng. Swe đầu qua vung lên màn cửa nhìn thoáng qua bệnh nhân, đối bạn mục trưởng Xuân chú chữa bệnh hiệu quả sớm có đốn trước. Thực ra, này thuật thúc đẩy sinh trưởng ra quả thử tuy có chữa bệnh hiệu quả, nhưng chỉ có thể dựa vào một hành nguyên khí cường hóa suy kiệt thân thể bộ phận, chỉ hoán một chút tế bào già yếu, đồng thời có chữa trị thương tổn, chữa trị ngộ độc tương đương quả mà thôi. Phát, tại đối mặt một chút như là ung thư, virus truyền nhiễm, tiên thiên di chuyển các loại bệnh giữ lúc, chỉ có thể làm bệnh nhân bổ sung điểm nguyên khí, cũng không phải chân chính chữa khỏi mấy bệnh. Trần Thắng một mực chuẩn bị hai bộ bất đồng lời nói thuật, mấy năm này nhưng có quan lại quận quý đi cầu ý đi. Hề. Hắn liền sẽ căn cứ bệnh chủng có thể hay không bị chữa trị, đến cáo chi đối phương ăn đảo có thể trừ tận gốc chứng bệnh, vẫn là chỉ có thể tạm sinh chữa máy. Mà tùy theo hắn gần đây tu thành thủy kính thuật, già thân già quỷ bản sự đã nâng cao một bước. Trước đó, Trần Thắng trước giờ dùng pháp thuật nhìn trộm đến triệu Câu sở hận chính là hội chứng ALS, loại này thần kinh nguyên thoái hóa tật bệnh, vừa lúc là vạn mục trưởng xuân chú đối chứng sau đó bệnh. Mới có song phương vừa vừa thấy mặt, hắn liền bệnh nhân cũng không thấy, liền thực hiện phép thuật chế tạo dược màn. Trong xe hình quang dần dần đàm đi, cũng không lâu lắm, mê man triệu Câu liền ho ra mấy ngụm đàm, ung dung chuyển tỉnh lại. Hắn nhìn xem con của mình, trên mặt nghi ngờ nói: "Thanh Nhi, chúng ta đây là đến Trương gia lâu đại sao?" Lần này một miệng rõ ràng lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Túi đầu xuống, lại phát hiện cái cổ có thể chuyển. Khoát tay, lại phát hiện sớm đã không cách nào khống chế cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên. Thẳng đến triệu câu rãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, mới bởi vì thân thể quá suy yếu, thở hổn hển ngã lại đến đệm giường bên trên. Bên người triệu Thành tranh thủ thời gian đỡ lấy phụ thân, vui vẻ nói: "Cha, ta vừa rồi cho ngươi cho ăn một viên đại hiền lương sư bản đạo." Xem ra Ngươi cái này thân quái bệnh đúng là tốt nha. Mắt thấy Triệu Câu xứng sờ chỉ chốc lát, liền muốn đứng dậy hướng chính mình nói lời cảm tạ, đứng tại ngoài xe Trần Thắng cũng tranh thủ thời gian vậy làm ra một bộ hiền lãnh tư thế. Đại nhân tàu xe mệt mỏi, lại kiêm bệnh nặng mới khỏi, đúng là thân thể suy yếu thời điểm. Tôi bảo bên trong có C trang sức hoa mỹ thượng đẳng khách phòng, đại nhân có thể trước xuống xe nghỉ ngơi một đêm, hết thể chờ thân thể tốt hơn một chút lại nói. 20250313 chương 51, 051 Đức hành nông cạn chương 51, 051 hành nông cạn đến kia, gia lâu đài, khách phòng. hai ban ngày ở giữa cùng Trần Thắng trò chuyện với nhau thật vui, may mắn được tặng một viên bản đảo triệu câu, đang mặt mũi tràn đầy vui mừng bưng lấy một viên bản nào, ghé vào đèn tiến quán thượng, mồ gạo quét ánh đến bên trong, có ánh bản đảo giống như một cái toàn thân xích hồng phỉ thúy đem kia, bên trong còn có một vòng mơ hồ kim tuyến tại du đấu, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ở một bên, bệnh nặng mới khỏi triệu câu đang nghiêng dựa vào trên giường, dùng nửa người trên nghiêng người rượi vào lấy gối đầu, hai bỏ vào thị rộng mở trong bệnh trước đó, người này từng có lấy luyện tinh cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng nhiều năm ốm đau sớm đã lấy hết hắn toàn thân khí huyết, bây giờ thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông khô khan lão đầu. Hắn cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái rui, nhìn rất lâu, tại một đoạn thời khắc đột nhiên há miệng đối với Nhi Tử nói ra: Thành Nhi, ngươi nói Trương gia lâu đại có thể kéo ra bao nhiêu nhân mã? Trương thủ võ công tu luyện đến cảnh giới gì?" Hỏi lời này rất đột ngột, ngột nhưng ngồi ở một bên Triệu thành khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa đạo. "Phu thân, người là muốn làm gì?" Cảm thụ lòng bàn chân sảng khoái xoa bóp, Triệu Câu thoải mái thở dài, ánh mắt yếu ớt. "Thất phu vô tội, mang ngọc có tội à?" Bàn đạo tụ loại này có sinh sinh tạo hóa khả năng tiến thụ, duy người có đức mới có thể theo sau đó. Thanh Nhi, ngươi cảm thấy Trương thủ là cái có đạo đức người sao? Nghe được phụ thân hỏi như vậy, Triệu Thành trầm tư một hồi lâu, mới lên tiếng. Dùng hải nhi hôm nay tại Trương gia lâu đài bên trong đi dạo thấy, toa này hội bảo bên trong cùng ở lấy hơn 2000 người, vài trừ lao hấu phụ nữ trẻ em, trong đó nghiêm trình huấn luyện tráng đinh có hơn 300. Dựa theo hiện ở thế gia đại tộc tư tàng giáp trụ thói quen suy tính, Trương thủ hẳn là có thể tùy thời lôi ra một chi trang bị tinh lương 300 người bộ khúc. Thêm nữa bản thân hắn tuổi còn trẻ, Đã tu ra toàn thân như lang như hổ khí huyết, còn có một cái trong truyền thuyết tiên nhân làm sư phụ. Dựa vào Hối Lộ lại trong chiều tìm được một cái thái giám làm chỗ dựa, nên tính là cái có đạo đức người đi. Ta thì cảm thấy không phải vậy. Triệu Câu nhíu mắt, khẽ lắc đầu. Tại ta Viêm Hàn nhất triều, thế gia đại tộc khắp nơi trên đất, 300 người bộ khúc nói cái gì, cho dù tại mét Vương thôn quê một huyện đều bài không đến 5 vị trí đầu, có thể lật lên sóng gió gì? Cùng thái giám quan hệ thì hoàn toàn dựa vào Hối Lộ để duy trì, loại quan hệ này không đáng tin cậy, không chịu nổi gió táp mưa sa. Chương thủ có thể dựa vào chính mình có thể tu ra toàn thân võ công giỏi, ngược lại là thật thật bản lãnh, tốt tiên phú, trong triều đủ để làm một phương tiên tướng. Liền chút đức hành tập lại, như chỉ là nghĩ là một phương hào cường, tự nhiên là dư xài, nhưng mong muốn chiếm bản đạo tụ làm hữu dụng, rồi lại lộ ra quá mức nông cả chút. Đã đoán được phụ thân muốn làm cái gì triệu thành, hô hấp trở nên có chút thô trọng. Thế nhưng là, đỡ việc bài còn có một vị tiên nhân sư phụ a. Triệu Câu bình chân như bại lúc đầu. Tiên nhân mà nói, mà mịp, phàm xuân tu sau có xác thực tư liệu lịch sử ghi chép đến nay. Có thể từng có cái nào thần tiên can thiệp qua triều chính có thể tiên nhân nếu là giả mạo cái kêu bản đảo thủ cùng Trương thủ thi triển đạo thuật lại giải thích như thế nào Triệu thành vẫn còn có chút lo lắng võ học tri đạo bác đại tinh thâm có khả năng tấm tiêu bài chỉ là sáng tạo ra một môn có thể dùng chân khí ống chế cây cối đặc thủ võ công thôi hơn nữa tiên nhân đến cùng là thật hay giả bàn đạo thụ đến cùng có phải hay không chính là cây vương mẫu trong vườn trái cây tiên ăn vi phụ đều không để ý vi phụ chỉ biết nói trên ngọn cây này kết quả đảo để cho ta bệnh trậ khan diết hết là một gốc có thể làm cho gia tộc chuyển thượng bạn thếíạo Chúng ta triệu ra nhất định phải đạt được nó. Nói tới chỗ này, Triệu Thành đã nghe rõ, phụ thân đây là quyết tâm muốn đoạt trường thủ bàn đảo thụ. Nhiều năm ốm đau trả tấn, nhường phụ thân trở nên cực kỳ sợ hãi cái chết. Đặc biệt là tại dùng ngăn bản đảo chữa trị tại bệnh, phát hiện thân thể của mình biến tuổi trẻ rất nhiều về sau, hắn đã đối bản đảo thụ phong ma, căn bản không quan tâm làm xuống chuyện này tạo thành hậu quả gì. Nhưng phụ thân trong lòng tham lam, đồng dạng nhường Triệu Thành dục dịch, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là tham niệm chiếm giữ thư phòng, nói: "Bỏ được toàn thân xuất thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ta cảm thấy việc này có thể làm." Chúng ta về đến gia tộc về sau, liền kéo lên trong nhà cực kỳ võ công không tệ mấy vị thúc bá, đem bàn đảo thủ cùng trương thủ những năm này tiền kiếm toàn bộ đoạt lại đi. Còn có trương thủ tu luyện cái gọi là tiên thuật, bắt lấy hắn sau nghiêm hình trà tấn, nhất định có thể nhường hắn đều thổ lộ ra. Cha, thân thể của ngươi còn không có tốt đẹp, lại đem cái này bàn đảo cũng ăn đi. Dù sao bàn đảo thụ về sau cũng sẽ trở thành ta triệu ra đông tây, không thiếu mấy cái này quả đảo. Hào nhi tử, ngươi thật sự là hiếu thuận. Mã Đức, ngươi là thật hiếu thuận A phòng cách khách phòng bên ngoài hơn 10 trượng, trong mặt Thất Trần Thắng nhìn xem Trọng Đồng Thủy Kính bên trong cái tựa, cảm thấy bất nan dĩ. Hắn xưa nay không là cái mềm yếu có thể bắt nạt người. Từ khi biết được Triệu ra xem bệnh không nghĩ đưa tiền, còn muốn đầu của hắn về sau, liền cảm giác cái này hai cha con lấy chết có đạo. Phát. chỉ là bởi vì Triệu Thành toàn thân võ công không kém gì hắn, tăng thêm thủy thân mang không ít ra binh bộ khúc, vào ban ngày động thủ lo lắng làm bị thương lâu đài bên trong dân chúng, liền lá mặt lá trái một phen. Làm bản đạo tụ biên tạo một cái Tây Vương Mẫu tiên quả cố sự, gây nên hai cha con tham lam, đồng thời tại bản đạo trung hạ kim cô chú chỉ cần hai người bọn họ ăn bàn đảo, liền thành cái thớt gỗ bên trên cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Trần Thắng không nghĩ tới chính là, Triệu Câu thật sự là quá tham, một cái giết người đoạt bảo kế hoạch, liền để Đại Hiếu đem chính mình bản đảo nhượng ra ngoài, trực tiếp nhường Trần Thắng mưu kế chạy sinh. Được rồi, nếu không cách nào hữu lợi, cái kia liền trực tiếp cường công đi. Trần Thắng điều chỉnh thủy kính thuật, đem trong chậu đồng ánh mắt hướng cao, đem chọn mảnh khách phòng hình ảnh hiện hiện ra. Tiếp lấy túi người xích lại gần mặt nước, nhanh chẳng phải lỗ mũi lướng về phía chậu nước phun một cái, trái mũi bên trong lập tức có lồng đậm sa người khói đặc phun ra, biến mất tại mặt nước trong hình ảnh. Cùng lúc đó, trong hiện thực khách phòng trên không cũng có khói đặc chóng rông xuất hiện, tướng về chỉnh khu vực phủ xuống. Sang người khói đặc từ khách phòng cửa sổ trong khe hở rớt vào, bên trong rất nhanh liền vang lên lít nha lít nhí tiếng ho khan. Cháy rồi, cháy mau a. Nhanh đi bảo hộ chúa công cùng công tử. Muôn làm sao không mở được, là bên ngoài khóa lại. Tại chân thắng điều khiển dưới, những này khói đặc chủ động tràn vào triệu ra bộ khúc khí quản bên trong, đem bọn hắn từng cái kìm lén đến đế dịu ở căn phòng bên trong. So với võ công đi thẳng về thẳng, đạo thuật thủ đoạn đã là như thế quỷ dị khó lường. Võ công cần từng cái giết người. chỉ cần sử dụng thích hợp đạo thuật liền có thể một chiêu giải quyết. Loản xoạng, trang sức hoa lệ nhất cái kia viên khách phòng đại môn bị một cước đá bay, một tay đem phụ thần kẹp ở dưới nách triệu thành tông cửa xông ra. Hắn lúc này cầm trong tay chu kiếm, đem ký huyết huyết vận tới hai mắt, phong bế miệng vui, chế cho xương ngủ nhập thể, nhìn trước mắt quần quần khói đặc bao phủ quý dị trắng cảnh sắc mặt tái xanh. "Chư thủ, là ngươi tại giả thần giả quỷ." Trả lời hắn, La Trung quanh lên nhất đạo hùng tiếng hét lớn. "Sát lệnh truy doanh binh mã, lập tức tu Chương 52, 052 ngũ xương bình chương 52, ngũ xương bình hồ. cõi lập nhanh chóng phủ trào, trở nên càng thêm ảm đạm đứng lên. Triệu thành hai lốt hai, hoàn hốt nghe được lạnh leo cứng rắn kim thiết tiếng và chạm. Một luồng khí tức âm lánh trên mặt đất phi tốc lan tràn ra, những nơi đi qua, kết xuất một tầng màu trắng sương lạnh. Đồng thời, sương hơn mấy có lẽ có vô hình người đi qua, lại giống ra từng mai từng mai dấu giày. Tựa hồ có một chi âm phủ quân đội, tại lúc này tiến vào nhân gian. Bốn phía nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống. Nguyên bản tại nồng đậm hơi khói bên trong còn có thể lờ mờ nghe nói các loại tiếng vang, vào giờ khắc này toàn bộ đều biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Phản vật trị còn lại có Triệu Thành tự mình một người. A, không, còn có bị hắn nhấc trong tay phụ thân. Nhưng gại dạng này bất an tĩnh mịch bên trong, vết xương trên mặt đất lại có lít nha lít nhít dấu chấn chống rông hiện hiện, hướng về bên này cực tốc đi tới. Cái này kinh dị chẳng cành, nhường Triệu Thành cắn răng một cái, vũ kiếm hướng về phía trước không khí chỗ một trạm. Hô. Tại Trần Thắng thủy kính thuật quan sát góc nhìn bên trong, từ trong thân kiếm tuân gia nóng bỏng khí huyết giống như liên hỏa giống như bừng, bừng đốt, chiếu sáng đặc đặc khách phòng đại viện. Nguyên bản thân quỷ binh, dập tại khí huyết ép hạ hiện ra thể. Nhưng khí huyết khoảng cách xa hơn một chút liền sẽ đảo mắt biến mất. Những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh, nhường Triệu Thành thấy được từng cái thân thể không chọn bện, trên người khoác tàn phá áo giáp, cầm trong tay tàn phá binh khí thành hàng lâm binh, đang mang theo đối người sống vô tận ghen ghét cùng căm hận hướng mình mà tới. Vũ Dương Phi Minh, vật liệu dùng tu luyện ra khí huyết luyện tình cảnh tu sĩ làm thích hợp, dùng đạo thuật rút ra bị khí huyết tầm bổ trả qua nhiều năm cường tráng hồn phách tế luyện mỗi nửa tháng dùng hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng một lần, liền có thể khu sử tự nhiên. Quỷ binh kết trận đi qua, người lại chết hết, người chết tận sống. T. Triệu Thành hít sâu một hơi, Quỷ binh đập vào não Hại kinh khủng hình tượng giống như như ác ngục, trực tiếp in dấu khắc ở hắn tâm linh chỗ sâu nhất, cả người trong nháy mắt cứng ở chỗ cũ. Quỷ ảnh sợ hình dáng, ngũ xương Quỷ binh kỹ năng bị động, không cách nào thông qua tâm trí phán định người sẽ ở trong sợ hãi số đổ, hóa thành mặt người chém giết cữu non. Nhưng Triệu Thành trung pin là cái luận tinh cảnh định phong đó giả, ở trong lòng hoảng sợ thời khắc, mắt thấy Quỷ binh binh khí liền muốn chặt tới trên thân. Hắn trong lồng ngực đột nhiên kích thích một cỗ huyết, hét lớn một tiếng, kiếm hướng lên trước mặt Quỷ một chém. Cờ giác, trong không khí khói đặc bị mũi kiếm rách. Sau đó vẫy thành vẫy dị quý tích, lưỡi kiếm bên ngoài nóng bỏng khí huyết, từ vô hình vị bình trên thân sẽ qua, lại chỉ chặt xuống một cố lạnh leo hà khí. Mà thụ thương hậu thân ảnh càng thêm hư ảo một chút uy binh, thì là mang theo nồng đậm thất vọng, vọt vào triệu thành thân thể. Tại một người một quỷ ba chạm sát na, thân ảnh của bọn hắn không có một ít dừng lại, trong nháy mắt liền dàn sen mà qua. Nhưng Triệu Thành lại cảm giác đi theo đại hạ thiên dội cho chậu nước lạnh giống như, trên thân luồn phí một lạnh, thể nội khí trực tiếp thiếu sót một khối lớn. Khí huyết thiếu sót tạo thành cảm giác trống nhường thân thể của hắn bản năng cứng đờ. Mượn cơ hội khó có này, Phía trước bọn tới càng nhiều quỷ binh, một đợt quỷ triều như sóng giống như đánh tới, y mắng xuyên thấu qua thân thể của hắn. Gió lạnh thấu xương trong thân thể làm tràn, Triệu Thành há miệng mong muốn ho hét, lại bị công đến liền con mắt đều chuyển bất động, chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra mấy đạo yêu tớn khanh khạch đấm thanh. Phản phất đặt mình vào hàn băng địa ngục, tại thể nghiệm cực hạn z căng căm chi hình. Thật bất bạo dậy vò đến hết thảy quỷ binh hoàn thành xâm phạm, Triệu Thành mới sắc mặt tái xanh một gối té quỷ dưới đất. Lúc này, trong cơ thể hắn khí đã rơi xuống đến không đủ trước đó một thành, trên tóc thậm chí kết ra một túm túm băng xương. Duy trì lấy quỳ xuống đất tư thế, Triệu Thành có chút nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại, có thể nhìn thấy những cái kia tranh đoạt đến khí huyết quỷ bình tựa hồ đạt được rèn luyện, thân cao biến thấp rất nhiều, nhưng quỷ khu lại trở nên so trước đó càng thêm năng lực. Hô, trước mắt dương ngụ phun trào, đi đầu đô ra một cái màu xanh biết chúc trượng, sau đó lại phóng ra một đôi có chút quen mắt dậy. Nằm dạp trên mặt đất Triệu Câu lập tức nhận ra, đây là Trần Thắng dậy. Đại hiền lương sư, cha con chúng ta là đến ngươi Trương gia lâu đài xem bệnh, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta đột phóng thủ? Ta Triệu gia cùng Bình Hương tất cả nhà quyền thế đời đời thông gia. Đồng ý là gì? Ngươi liền không sợ rước họa tới cửa sau. Lao già này tại quỷ binh trước mắt liền thở mạnh cũng không dám, tại nhìn thấy Trần Thắng sau lại lập tức liền có rút khí. Nhưng Trần Thắng tạm thời không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn, mà là nhìn về phía đám kia an trán chêm một trận sau xoay người lại quỷ binh. Từ khi hắn hiện thân về sau, các quỷ binh ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào trên người hắn, quỷ nhãn bên trong nổi lên hung quang, tựa hồ có vẻ chủ chi ý quỷ vật quả nhiên hung xã hội không thay đổi, ta bất quá là rút ra các ngươi sinh ổn, đem các ngươi thành quỷ binh mà thôi. Cái này mới bao nhiêu lớn thủ, bao lớn a, đến mức hận lâu như vậy nha. Vì dụng tướng nghề nghiệp thăng cấp, mấy năm qua này Trần Thắng không định giờ liền sẽ ra tay quét sạch Bình Hương huyện xung quanh nạn chỗ cướp. Đang luyện binh cùng cấp tiền sau khi, nhờ vào những cái kiêu luyện tinh cảnh đạo phỉ vô tư cống hiến, còn thuận tay luyện chế được chi này cùng ý hiển hách ngũ xương quỷ binh. Mặc dù bởi vì quá mức mát, các quỷ binh có chút ưa thích vẻ chủ bệnh vặn, nhưng Trần Thắng nhưng cũng có nhiều hơn phòng bị thủ đoạn. Gấp, gấp, gấp. Chỉ nghe hắn liên tục 3 tiếng hét lớn, cái kia mấy cái quỷ trên liền có kim hiện, hiện đầu muốn một đoạn. Tiếp theo, hắn lại lắc động trong tay chút trưa. lại gậy bên trên treo trung lục lạc đinh đương rung động, các quỷ binh cũng chỉ là gầm thét phóng lên tận trời, không cam lòng hóa thành một cỗ sát khí lăng liệt địa âm phong độn vào gậy bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trần Thắng mới quay người nhìn về phía trên mặt đất hai cha con. Triệu Vinh Ký huyết chất lượng rất không tệ, ta quỷ binh rất ưa thích, một trận này ăn chẳng chê, chí ít có thể vì ta tiết kiệm được 3 tháng mất vả tế luyện tri công. Vì báo đáp Triệu Vinh nỗ lực, ta đưa ngươi cái lệ bật đi. Can côn linh, ngũ hành cố thể chất, siết chặt thành thôi, tỏa dự tính. Trần Thắng dùng chút trợng nâng Triệu thành cái cằm, nhường hắn ngửa đầu nhìn mình. Tay kia thì một tay bấm nghiệm pháp quyết, sau đó đồng thời ngón tay đem kim cô chú đánh vào đến đầu hắn bên trong. Nguyên dược tất, một vòng kim sắc vòng sáng tại Triệu Thành trên trán hiện hiện, lập tức lại biến mất ở vô hình. Gấp. Tùy theo Trần Thắng há miệng nhẹ đọc chú ngữ. Trên đất Triệu Câu cùng Triệu Thành phụ tử hai người đỉnh đầu, lập tức cũng có kim cô hiện hiện, hướng vào phía trong chậm rãi có vào, đồng thời tác dụng tại linh hồn cùng thân thể kịch liệt đau nhức, để bọn hắn ôm đầu rên thống khổ đứng lên. Mà bởi vì ăn hết hai cái bản nguyên nhân, trên đầu siết lấy, giữ lấy hai đạo cô Triệu Câu, thì thể nghiệm được tăng gấp bội siết chặt chi hình. A Đau nhức, hiện chất, chúng ta có chuyện thật tốt nói a, xin ngươi dừng lại đi. A. Đợi ta Triệu Thành khôi phục khí huyết, định muốn giết ngươi cái này bọn chuột nhắt. Thân thể cùng trong tâm linh đau đớn, đau đến hai người dưới đất không ngừng quằn quại, Triệu Thành thậm chí đụng hư một mặt tường đất. Trần thắng không có cùng đã thành châm bên trên thịt cá Triệu gia phụ tử hai người tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là ngăn chặn phải lỗ mùi hít sâu một hơi, đem tiến khu vực này bên trong sang người khói đặc hút vào trong phổi. Trên hồi hơi khói về sau, thủ ở bên ngoài chương gia lâu đài người lập tức chạy vào các gian khách phòng, đem bị khói đặc hun ngất đi Triệu gia bộ khúc tư binh kéo ra ngoài. đồng thời cũng cho triệu ra phụ tử đeo lên sắt gông cùng qua sắt, đem bọn hắn cùng một chỗ áp hướng địa lao. Nghe lấy tiêu gào thiên lương, Trần Thắng một bên chậm chạp dạo bước đi theo đoàn người đằng sau, một bên nhìn về phía nghề nghiệp của mình mà bảng. Chương 53, 053 luyện quỹ chương 53, 053 luyện quỹ tính danh, Trần Thắng, Trương thủ, Tuổi Tác, 20, 76 trước nghiệp 1, Diêm phụ côn trùng. Sơ lược trước nghiệp 2, Dũng tướng đẳng cấp LV10, mắt, cảnh giới, luyện tinh tiên phú, nhịn lưu kỹ năng, ý bản năng lở công, thủ bác võ đạo, Cổ Phong Đao Lục. Hấp Dừng Ngũ Hành Nội Công, Thất Thập Nhị Lộ Tán Thủ chuyển trước phương hướng, Vũ Tướng trước Mi Ba, Đạo Đồ đẳng cấp LV10, mắt cảnh giới, xuất khiếu thiên phú, đạo tâm tươi sáng nhị giai đạo thuật, Vạn Mục Trường Xuân Trú, Thủy Kính Vận, Huyền Hí Kỹ Thuật, Kim Cô chú, Vũ Xương Vĩ Minh, phụ Hoàng Cân Lực Sĩ, Nhất giai đạo thuật, Khói Lửa Thuật, Khí Dụ Phù, Đan đỉnh hỏa, phù thủy chuyển chức phương hướng, đạo sĩ 3 năm thời gian trôi qua, trần thắng tính mệnh hai đạo tu vi toàn bộ đều còn tại cấp thứ nhất nó quanh. mấy đạo tình uống tốt một chút, mặc dù bởi vì thiếu suất giúp vích luyện võ thiên phú tu hành chậm chạp, nhưng dù sao có kiếp trước kinh nghiệm đặt cơ sở, chỉ cần lại làm từng bước rèn luyện 1 2 năm, khí huyết liền có thể thuận lợi đột phá. Nhưng tính đạo tu hành cũng có chút gặp lèn. 3 năm khổ tu, 4 môn nhất giai đạo thuật tu luyện đến đại thành, 5 môn nhị giai đạo thuật tu tới tiểu thành, âm thần cường độ mới miễn cưỡng đạt tới xuất khiếu cảnh trung kỳ, phá cảnh phong tiếp ngày tựa hồ xa xa khó đời. Cùng lúc đó, trấn trên thân hai cái chức nghiệp vẫn chưa hoàn thành chuyển chức, vẫn là chức đó đạo độ cùng dũng tướng. 3 năm này thưa ba cùng đại minh thế giới cùng chủ thế giới chuyển chức tốc độ so sánh, hắn còn tổng kết ra một cái còn không xác thực quy luật, cái kia chính là thế giới mức năng lượng càng cao, mặt bằng chuyển trực liền bự khó khăn. Dùng đại minh thế giới làm thí dụ, thế giới kia mức năng lượng thấp nhất, tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể đem võ công tu luyện tới nhị dai. Trăn thắng chỉ cần lấy được đến hai cái đệ đệ nhiều năm tán thành, liền từ võ đồ thành công chuyển chức trở thành võ phu. Thế nhưng là tại chủ thế giới, hắn tại Hắc Sơn mỏ vàng bên trong dùng võ công giết không ít người, loại này giữa sinh tử tán thành thượng thường nồng nhất, bản thế giới dùng tương chức nghiệp chính là giết cái ô hoàng minh thức tỉnh ra tới. Nhưng hắn tại thời gian 5 năm bên trong trọn bện giết 60, 70 người, cũng mới miễn cương từ võ độ tấn thăng làm võ phu. Viêm Hàn thế giới mức năng lượng muốn so chủ thế giới thấp một chút, nhưng chuyển chức khó khăn vẫn như cũ cao hơn tại đại minh thế giới. Hơn nữa, bất đồng chức nghiệp thu hoạch được công nhận phương thức là không cùng. Đối Dũng tướng tới nói, nếu như có thể trải qua gặp một trận đại chiến, dùng dũng lực giết tới mấy trăm người, hẳn là có thể hoàn thành chuyển chức. Nhưng đối với đạo đồ mà nói, thì rõ ràng càng thích hợp dùng truyền giáo trị dân phương thức đến thu hoạch được người khác tán thành. Trước ra lâu đài bên trong hơn 2000 người đã khuyết Toàn bộ Bình Hương huyện bên trong cũng có hơn bạn Thái Bình đạo hiện tính đồ, nhưng chuyện này đối với Trần Thắng Tới nói còn còn thiếu rất nhiều. Kim thủ chỉ chuyển chức nhu cầu, cũng là hắn trên mặt đất đạo quốc gia kế hoạch tồn tại nguyên nhân một trong. Cái này truyền giáo kế hoạch bước đầu tiên, chính là muốn sơ bộ thành lập được một cái từ thuộc về mình giáo phái thế lực. Bây giờ Trương Gia lâu đài tại Trần Thắng kinh doanh giới, chính giáo hợp nhất, tín ngưỡng tuyệt kiết, lâu đài dân từng cái đều là kiên định không thay đổi Thái Bình đạo chủ nghĩa chiến sĩ, đã hoàn toàn đạt đến yêu cầu. Kế hoạch bước thứ hai chính là mở rộng địa bàn, đem toàn bộ Bình Hương huyện trước kinh doanh thành chính mình tiểu đạo quốc gia. Làm sao này ăn mòn Viêm Hán đang quyền làm chuẩn bị. Viêm Hán quận luyện chế độ quản lý thiên hạ hình thức quyết định, viện nha hoàn toàn chính là cái cực giản hình thức dưới tiểu triều đình. Bây giờ có thể quản lý tốt một huyện, cùng một bộ nhân mã về sau cũng có thể miễn cưỡng quản lý tốt một nước. Sở dĩ, tại Trần Thắng sắp thành lập được người người có cơm ăn, người người có đất chủng trên mặt đất đạo quốc gia hùng vĩ đại nghiệp trước mắt, bây giờ trong huyện những cái kia giả thần giả quỷ vũ bà, lòng tham không đáy hào cường, thấy lợi tối mắt huyện, tất cả đều là kế hoạch áp dụng chướng ngại vợ. Dựa theo kế hoạch này mạch suy nghĩ, Trần thắng tại năm ngoái đại ôn dịch, thời gian liền đã ở Bình Hương huyện soát qua một lần đi vọng. Về sau lại dùng đan dược, phu thủy kiếm lấy tiền tài 4 chỗ mua sắm lương thực, điều động dưới tay đạo sĩ chạy lần toàn huyện cảnh nội 12 thôn quê tập cùng hơn 300 thôn xóm cấp cho lương thực, đồng thời rộng giai truyền thái bình giáo nghĩa. Bởi vì thích hay làm việc thiện, giáo nghĩa đơn giản dễ hiểu nguyên nhân, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, ngay cả Bình Hương huyện hẻo lánh nhất cổ mù dạ dụ bên trong niên trưởng lão người đều biết trương gia lâu đại gia cái đại hiền lương sư, mà đại hiền lương sư sáng tạo thái bình đạo, là vì thiên hạ bách tính thái bình mà thành lập. Chuyển giáo bây giờ đã bắt đầu thấy hiệu quả, nhưng dựa vào điểm ấy lực ảnh hưởng, khoảng cách trưởng không toàn huyện vẫn còn chênh lệnh rất xa. Nói cho cùng, bất luận kẻ nào hoặc tổ chức mong muốn cướp đoạt quyền lực, đến cuối cùng giai đoạn đều cần động dùng vũ lực thủ đoạn. Nhưng nhắc tới cũng là đúng dịp, hôm nay đến Trương gia lâu đài xem bệnh Triệu gia phụ tử, lại vừa vặn làm Trần Thắng giải quyết võ lực chưa đủ vấn đề. Trương gia lâu đài, địa lao tầng dưới chót nhất. Nhỏ xuống lấy dầu chân bó đuốc chiếu sáng lờ mờ hẹp dài thông đạo, một cỗ làm người ta sợ hai âm phong đang ở trong đường hầm vừa đi vừa về qua lên. Trần Thắng một tay cầm chín lễ hội chúc trượng, một tay kéo lây chói chặt triệu ra phụ tử dây thừng, đi đến quê thông đạo, đẩy ra một phiến đại môn. Chi, tiếng mở cửa vang lên, bị Kim Cô chú cha tấn toát triệu câu nhìn thấy, trong môn đúng là một cái đứng đầy người không gian dưới đất. Bó đúc ánh lửa theo vào bên trong, có thể nhìn thấy trong bóng tối đang có từng cái thân hình cao tráng bóng người lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉnh thể thành hàng xếp hàng, vị dị vắng ngắt ý mắng. Đây là đâu? Hắn dùng la rách cổ họng khàn giọng cùng học đạo. Chương thủ, thả chúng ta đi, ta có thể ra 50 vạn tiền chủ mạng. Trần Thắng không có trả lời. chỉ là kéo lấy hai người bọn họ thân thể hướng trong môn đi đến. Thời gian dài kéo đi đã sớm đem y phục của hai người mài hỏng, thô lệ nền đá mặt đem ra thịt mài đến tiên huyết đau nhức, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể cắn răng gằn ngượng. Đi ngang qua những bóng người kêu bên người thời điểm, hai người rốt cục thấy rõ ràng, chung quanh người tất cả đều yên tĩnh bất động, thân mặc áo bảo vàng, bắp thịt toàn thân cao cao nâng lên, tất tóc hoàn cân, trên trán còn dán thật dài bờ vàng, thoạt nhìn muốn nhiều quái dị liền có nhiều quái dị. Hô, một tiếng âm gió thổi qua, thổi lên bên cạnh một người che lại cả khuôn mặt rộng lớn bờ bàng. lộ ra một miếng da da bị nhuộn thành màu vàng kim nhạt sơ cứng người chết gương mặt, là người chết, đây đều là chết mà bất hủ thi thể. Cha, cổ thi thể này xem ra giống như là gà rừng Sơn Lưuy. Hắn là cái sát phỉ, võ công không kém gì ta, chỉ là hắn sơn trại tại hai năm trước không biết bị người nào công phá, đầy trại người không biết tung tích. Không nghĩ tới, lại là trương thủ cái này xa gần nghe tiếng người lương thiện giết hắn. Hiện tại xem ra, Bình Hương huyện gần nhất hai năm bị tiêu diệt những cái kia lạc phỉ, tất cả đều là trương thủ dùng tà pháp giết chết. Vừa rồi cùng ta giao thủ ác quỷ, cũng là vì hắn làm hại, bị hắn khống chế cùng mất hiệp. Hiện chất, người đem chúng ta mang đến nơi đây, nhưng là muốn đem chúng ta biến thành ác quỷ." Hai Hùng Kiếp Vĩ Triệu gia phụ tử mới vừa nghĩ rõ ràng điểm này, trước mặt Trần Thắng liền đã ngừng lại. "Cái gì gọi là dùng tà pháp hại người? Đạo phụ giết hại dân chúng vô tội, tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, vận đạo sở tác sở vi đều là thay trời hành đạo, làm bạn thế mở thái bình." Trần Thắng xoay người lại, nắm lấy cựu tiết trưởng điểm tại Triệu Thành Mi tâm bên trên. "Cựu tiết trưởng, quân trưởng hình dạng và cấu tạo sắc quỷ khí, nắm giữ luyện vật, binh, hiệu quả." Chương 54, 054 Tế Thần Chương 54 Không năm bốn tế thần trôi này nhìn như thường thường không có gì lại trúc trượng, đối linh hồn có được cường đại lực không chế. Chân thắng chỉ nắm gậy nhẹ nhàng kéo một cái, liền có một cái bị lôi kéo thành nước mũi hình dáng sinh hồn từ triệu thành trong thân thể rút ra ra tới, đầu đội kim cô, không có lực phản kháng chút nào bị hút vào gậy bên trong. Hống hống hống nhận ra được sinh hồn sinh khí, màu xanh biết chín lễ hội chúc trượng bên trên lập tức có lít nha lít nhít quỷ ảnh rãy rựa hiện hiện, phẫn nộ lườm bọn hắn đến tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, gì? ngươi còn sống, ta lại đã chết. Dựa vào cái gì ngươi có thể hưởng thụ mỹ hảo sinh mệnh, ta lại muốn bị nốt ở tại nho nhỏ chốc chựa bên trong, bệnh viện chịu đủ trà tấn." Thế lương tiếng quỷ khóc tại địa lao bên trong vừa đi vừa về quên quần quần. Hoang trời bất công, hạn địa vô đức, tăng người hững lạnh, mang đối người sống vô tận căm hận, các quỷ binh chỉ dùng một lát liền đem Triệu Thành Sinh cơ toàn bộ thôn phệ, đem hắn xa so với người bình thường cường đại hồn phách chuyển hóa thành một cái quỷ vận. A! Như tử tao ngộ, sắp đem Triệu Câu dọa điên rồi, hắn bị điên lấy đứng lên, mong muốn chạy về phía xa, lại bị tiểu tiết trưởng tại sọ so đỉnh trung Điệp vừa góc. Vị kim cô chú chói bổ sinh hồn đồng dạng bị kéo ra ngoài, lọt vào quỷ đầu liên tiếp gậy bên trong. Như thế lại sau một lúc lâu, quỷ binh bên trong liền thành công tăng thêm một cái thành biến mới. Vậy quỷ nhóm lẫn nhau cắn xé tranh đấu lấy, cuối cùng có 5 viên giữ tận quỷ đầu trổ hết tài năng, trong đó liền có Triệu Gia phụ tử vẫn méo gương mặt. Bọn hắn căm hận nhìn về phía chân thắng, thật không thể ăn sống hắn ăn thịt kỳ cốt, nhưng tùy theo một tiếng chuông lục lạc nhẹ vang lên, chỉ có thể bất đắc dĩ bị thu vào gậy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục gọn gộp năm cái luyện tinh cảnh đỉnh binh. Có bọn chúng làm đầu lĩnh, Dựa vào quỷ vật có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích đánh kẻ thù, về sau liền xem như gặp được hóa khí cảnh tu sĩ, ta cũng có thể đấu một trận. Vũ Dương quỷ binh ngoại trừ không thể tại ban ngày hiện thân cũng có sát suất vệ chủ bên ngoài, hoàn toàn không có gì khác khuyết điểm nha. Trong tay trúc trượng toàn thân lạnh bước, nhưng Trần Thắng nhưng trong lòng hiện ra nồng đầm cảm giác an toàn. Tại hoàn thành luyện tập quỷ về sau, hắn lại tiếp lấy nhìn về phía trên đất hai cỗ thân thể, đột nhiên dùng trúc trượng rưới đấy tại hắn nhóm trên trán trùng Các loại trúc đi về sau, trên trán liền lưu lại hai cái vết sắc giới hình dáng là gấn, có dịch từ lạc bên trong chảy xuống. tạo tròn trong vòng trên da hình thành một cái chữ tượng tổ chữ. Tiếp đó, hắn lại cúi người tại hai thi trên trán tất cả dính vào một tấm gỗ vàng, tại trong miệng tất cả cho ăn thêm một viên tiếp theo kim đan, thi thể liền bắt đầu tự đi chuyển hóa. Chỉ ngay lốt bốt một trận rung động. Hai thi thân thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rất cao, bắp thịt toàn thân mạnh trướng, làn da chuyển hóa làm màu vàng kim nhạt, toàn thân lộ ra một cốt cứng ngắc cùng kiên cố cảm giác. Hoàng cân lực sĩ, ngũ hành thuộc thuộc cương thi loại đả binh, nắm giữ lực lớn vô cùng, thân cương như sắt, thể lực vô tận, si muồn vô trí các loại đả binh mật tính. Căn cứ người chết trước người thân thể cường độ, chuyển hóa sau sẽ thu hoạch được bất đồng trình độ thể phách tăng phúc, cũng có thể làm quỷ binh vật chứa tại mặt trời đã khuất hành động, làm ngũ xương quỷ binh nguyên bộ đạo thuật. Trân thắng tính toán qua, luyện tinh cảnh đỉnh phong võ giả biến thành hoàn cân lực sĩ, thi thể sơ cứng sau xương cốt cường độ, thậm chí có thể ngắn ngồi chống đỡ thiên tẩm cựu biến chân khí sợi tơ cắt chém. Bằng vào ta hiện tại nắm giữ lực lượng, tựa hồ có thể trước giờ lưu đồ một chút bình hư Mấy ngày sau, gió lạnh gào khét, mưa lên lên. Phụ Dương bờ sông cùng một chỗ bị thanh không sân phơi nắng bên trên, hơn hai vạn bạch tính đám đông tụ tập cùng một chỗ. cho dù bị gió lạnh mưa lạnh tra tấn dù là cập, cũng không có người dám rời đi nơi này. Tại phía ngoài đoàn người vây mấy trăm tên cường tráng bộ khúc nhìn soi mói, bọn hắn đang từng cái rước cổ, ngửa mặt trông lên hướng một tòa do đất vàng xây liền cao cao đại đất, làm cùng một chỗ phụ cận ít có cao điểm, tòa này định chót bị san bằng cao năm trượng đại đất thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt. Lúc này, trên đài cao đang có 49 cái ít thì 23 tuổi, nhiều thì 6 7 tuổi, chỉ mặc cái hiếm đồng nam đồng nữ bị đông cứng được giáo khóc. Đang tiếp bọn hắn bị sợi dây chói tay chói chân, còn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, căn bản là không cách nào đào thoát. Sơn tươi nắng cách đó không xa trên mặt sông, phiêu dãng hai mươi mấy con tùy thời có khả năng tan ra thành từng mảnh bè gỗ. Có một nửa bẻ gỗ bên trên bảy biển gỗ mục chế tạm rỗng, nghe nói bên trong chứa làm hạ thần giá cao chọn mua quà tặng. Một nửa khác bè gỗ bên trên nhưng là trống rỗng, hiển nhiên là làm tế hà đồng nam đồng nữ môn lưu lại vị trí. Bên bờ còn có một khối nhỏ bị hàng rào giới lên, bên trong giam giữ mười mấy đầu dê bỏ lợn tam sinh. Nơi này là sống tế phủ Dương Hà thần chi địa. ngọ canh ba, giờ lành đã gần đến. Một nhóm tại đài đất một bên chỗ dựng trong lều vải chờ đợi thật lâu quý nhân. rốt cục tại tùy tùng bộ khốc tiền hô hào hùng bên trong leo lên bài đất, nhìn chung quanh toàn bộ sân với nắng. Ô, trong đám người, ẩn ẩn truyền đến đệ nén thấp giọng thúc thích. Nghe được loại này không đúng lúc thanh âm, quý nhân bên trong Mạc Hoa Lệ pháp bảo mỹ mạo vu bà, lập tức liền không cao hứng. Lần này sợ dĩ muốn dùng đồng nam đồng nữ tế tự, đều bởi vì bình hương huyện nhiều năm trước tới nay một mực bất kính hạ thần. Năm ngoái lũ lụt cùng đại dịch đều là vết xe đổ a, hôm nay đem những hài đồng này đưa tới hạ thần trong thần về sau thưởng bạn bên cạnh thân dưỡng, là tổ tiên bọn họ phù hộ mới có phúc phận. Việc này đáng giá chúc mừng ngày tốt lành. vẫn còn có không để ý đại cục người đang thấp giọng thúc thiết, Hà thần nghe được thế nhưng là sẽ nổi giận. Nàng những lời này lọt vào bách tính trong hai, không những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại nhường hài tử sắp bị chầm sông người nhà nhóm tiếng khóc càng sâu. Người lớn cùng trẻ con nhóm tiếng khóc đan xen vào nhau, nghe đến người tâm phiền ý loạn. Hôm nay chính là tế thần đại sự, bình hương huyện tứ đại hào cường trừ triệu ra bên ngoài, còn lại ba nhà tộc trưởng tất cả đều ở đây. Nhìn xem bên dưới đài đất dần dần sinh loạn tướng bách tính, cầm đầu hoàng gia tộc trưởng liền nói ngay: "Phương tri, sợ mai mà không có đạo đức, vũ sư không cần cùng bọn hắn nói cái gì đại đạo lý." thu thập một chút chẳng phải trung thực. Sau đó ra lệnh một tiếng, liền có bộ khúc đi vào đoàn người đi tìm thuốc thí người. Một trận đấm đá về sau, toàn bộ sân phơi nắng rất nhanh liền rơi vào tĩnh mịch. Thấy cảnh này, quý nhân bên trong một cái duy nhất trên người mặc quan bảo hiện lệnh, không nhịn được cảm khái nói: Nói đến, bình hương huyện mấy năm liên tục thiên tai, ta cái này hiện lệnh cũng là có trách nhiệm. Tại mét buông thôn quê thực hiện nhiệm vụ mấy năm, lại chậm trễ hạ thần, bởi vậy mới có thể thu nhận thai họa giáng lâm. Nhưng mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn, vì cái ngày hôm nay, chỉ có lắng lại hạ thần lựa giận mới là chuyện trọng yếu nhất. Đáng tiếc à, chúng ta dụng tâm lương khổ, những này cả ngày chui đất vàng bên trong kiếm ăn bách tính lại nghĩ mãi mà không rõ. Lại khổ một khổ bách tính đi, đều danh do chúng ta những người quyết định này cùng đi đánh. Làm bình hương huyện đang thì người, đáng người tự nhiên không có khả năng hủy đi huyện lệnh đại. Trong lúc nhất thời, trên đài đất lấy lòng âm thanh không ngừng, đều tán thưởng huyện lệnh tâm hệ quốc gia, đạo đức tốt. Như thế một lát sau, Vũ bà một tên đệ tử tiến đến trước mặt, thấp giọng nhắc nhở giờ lành đã đến. Vũ bà nhìn về phía huyện lệnh, khi lấy được bản huyện chủ quan cho phép sau vượt qua đám người ra, mặt hướng Phú Dương sổng tất cao giọng nói, "Tuổi tại bình thần, Thời gian tháng đầu xuân, phũ dương bờ sông, vạn dân kinh hoảng, cẩn dùng hy sinh sau đó điện, chiêu cáo tại hạ thần tôn phía trước, phủ phục thần ở thủy phủ, vai chấn dòng lũ, xưa kia người vũ vương nạo vét, chín sông vừa đạo, nay tư chọc lãng ngập trời, họ vạn ly thai hoạn. Chẳng lẽ không phải hạ dân sau đó tội, làm tức giận thượng thần ư?